Máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, lánh như tuyết đã không biết làm thế nào để hình dung nỗi đau tựa như trong lòng mình. Hắn cảm thấy trong lòng hắn trống không, thậm chí dường như ngay cả linh hồn cũng bị mất. Lánh như phong thấy bộ dạng đau khổ của lánh như tuyết, lòng hắn ta cũng đau như cắt. Hắn ta men theo dấu vết của xe ngựa, một đường đuổi theo đến bên vực sâu. Sau khi nhìn thấy trên vực, có dấu vết của xe ngựa rơi xuống, sự khó chịu trong lòng hắn tuyệt đối không thua gì lánh như tuyết Hệ nghĩ tới yêu vô song không rõ tung tích, và có thể đã chết, tim hắn ta cứ như đang dì máu, hắn ta hối hận vô cùng, hắn ta tự trách bản thân, hắn ta không nên đồng ý đưa nàng rời khỏi thất vương phủ, nếu như không phải hắn ta, nàng ấy bây giờ vẫn còn yên ổn ở trong thất vương phủ, là hắn ta, chính hắn ta đã hại chết nàng. Hắn ta là đầu mối tai họa, nay lại có tư cách gì chỉ trích lánh như tuyết. Sắc trời, đã bắt đầu hẹ sáng. Huynh đệ hai người cứ giữ tư thế ngẩn người ấy đứng trước gian khách điếm đơn sơ, nhưng lại nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi tiểu trấn đã bắt đầu xuất hiện dòng người, lánh như tuyết mới từ từ đứng dậy, khàng rộng, mặt không biểu cảm nhìn lánh như phong nói, ở đâu? Đưa ta đến đó. Lánh như phong biết ý định trong lời nói của lánh như tuyết, hắn ta lẳng lặng gật đầu, sau đó quay người lên ngựa. Trên đường đi đến bực sâu, Vẫn còn lưu lại rõ rệt vết xe ngựa và vó ngựa từng đi qua Trên đường không ai nói gì Hai người cưỡi ngựa Đến nơi vực sâu xe ngựa rơi xuống Sắc trời lúc này đã sáng hẳn Dấu vết của xe ngựa Biến mất nơi vực sâu Hiện ra thật rõ ràng Bên trên vực thảm Vẫn còn không ít vết vó ngựa Hai tay lánh như tuyết xiết chặt lại Bàn tay bị thương Bị chạm đến vết thương Máu tươi lại một lần nữa nhỏ xuống Hắn xoay người xuống ngựa dọc theo vết tích xe ngựa lưu lại, từng bước từng bước đi đến gần vực sâu, nhìn vực thảm sâu không thấy đáy, hắn không nhịn được tuyệt vọng gầm to, sau đó quỳ mạnh xuống đất, một giọt nước mắt xuất hiện ở khỏe mắt của hắn, sau đó dọc theo khuôn mặt vì cực kỳ đau khổ mà khẽ nhăn lại của hắn rơi xuống vực sâu không đáy lạnh như phong lẳng lặng đứng bên cạnh, hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy người đệ đệ trước nay vốn bình tĩnh của mình kích động như vậy, hắn ta còn nhớ mấy năm trước, vào ngày liên đường xuất giá Hắn cũng rất đau khổ, nhưng hắn lại không làm ra việc kích động như vậy. Nhìn lánh như tuyết quỷ bên bực sâu, lòng lánh như phong đột nhiên co cảm giác, người quỷ bên bờ vực thẳm kia chỉ là một cái sắc không phảng phất như linh hồn của hắn đã rời đi. Gió lạnh, nhẹ nhàng thổi qua, cây cối xung quanh phát ra âm thanh xào xạc xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, thậm chí có thể nghe được tiếng tan vỡ của trái tim. Không biết qua bao lâu, lánh như tuyết tê dại đứng dậy. Phản phất như hắn trong phút chốc đã tiểu tụy đi rất nhiều, hắn mặt không biểu cảm nhìn Lánh Như Phong, sau đó quay người, động tác cứng đở tiến về phía vực thẳm. Lánh Như Phong nhíu mày, nhanh bước tiến lên trước, kéo lấy hắn, như tuyết, ngươi định làm gì? Tuy nhiên, trả lời Lánh Như Phong lại là một cú đấm mạnh của Lánh Như Tuyết. Đôi mâu thâm trầm của hắn đầy vẻ lạnh băng, lạnh lùng nhìn Lánh Như Phong, trầm giọng nói, Huynh không có tư cách biết, là Huynh, là Huynh đã hại chết nàng. La Huynh. Lời nói vừa dứt, lánh như tuyết một lần nữa đấm mạnh vào mặt lánh như phong. Máu tươi, dọc theo khỏe môi của lánh như phong chảy xuống, hắn ta lẳng lặng nhìn lánh như tuyết, không hề ra tay đánh trả. Qua một lúc sau, mới thê thương cười một tiếng, lầm ầm, ngươi nói không sai, đều là ta, là ta, là ta đã hại chết nàng ấy. Ha ha. Giọng cười thê lương của lánh như phong, vang vọng khắp sân cốc, ngoài xa, cứ như đang hồi ứng. Thầm vang lại âm thanh ấy, khiến người khác không khỏi sởn tóc gáy. Qua một lúc lâu, Lãnh Như Phong ngừng cười, sau đó không chút lưu tình đánh thật mạnh vào mặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: "Lãnh Như Tuyết, người không có tư cách chỉ trích ta nhất chính là ngươi. Nếu không phải là ngươi và Liên Đường Tình cũ chưa dứt, nàng ấy sao lại thương tâm muốn ta đưa nàng ấy rời khỏi? Ngươi thật sự hại chết nàng ấy, không phải ta, mà là ngươi. Là ngươi." Không đợi Lãnh Như Phong nói hết, Lánh Như Tuyết hai mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Lánh Như Phong, tức giận nói, ta không hề tỉnh cũ chưa dứt đối với liên đường. Nếu như là vậy, ta... Lánh Như Phong cắn răng ngắt lời Lánh Như Tuyết, phẫn nộ nói, Lánh Như Tuyết, đừng để ta coi thường ngươi, nếu như ngươi là một nam nhân, thì đừng đổ sai lầm của mình lên đầu người khác. Không sai, nếu như ta không đưa nàng ấy rời khỏi, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà, ngươi đừng quên ai mới là kẻ ép nàng ấy phải rời đi. Nếu như ngươi đã từ bỏ liên đường, tại sao không nói rõ với nàng ấy? Ngươi có từng nghĩ qua, ngươi đón liên đường vào thất vương phủ, nàng ấy sẽ thương tâm tuyệt vọng, đau khổ không bằng chết. Nói đến cuối cùng, lãnh như phong cơ hổ gạo lên thành tiếng. Lãnh như tuyết sừng sờ, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt đầy nỗi đau khổ nói không thành lời. Thì ra, thì ra tất cả đều là lỗi của hắn. Đây căn bản không thể trách lánh như phòng, là hắn, là hắn không nói rõ với nàng quan hệ giữa hắn và liên đường, cho nên mới khiến nàng hiểu lầm, khiến nàng thương tâm. Là lôi của hắn, người thật sự hại chết nàng, thì ra chính là hắn, hắn mới chính là hung thủ hại chết nàng. Nỗi đau khổ không thể chịu đựng khiến lánh như tuyết phút chốc ngã quỵ, cơ thể cao to của hắn, một lần nữa quỷ sụp xuống đất, phát ra một tiếng gào tuyệt vọng đau đớn tựa ra thú. Tuyệt vọng! Thắt chặt lấy tim hắn, khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ, yêu vô song lẳng lặng nằm trên giường, còn Vân Nhi lúc này đang lo âu nhìn nàng. Trong nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim thánh thoát từ bên ngoài truyền lại. Đột nhiên, một trung niên phụ nhân nước da nâu đen, tay cầm một cái chén đi vào, phụ nhân cười với Vân Nhi, hỏi, cô nương đừng lo lắng, tiểu thư nhà cô nương chỉ là không cẩn thận đập phải đầu, tạm thời hôn mê mà thôi. Cô nương ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nào, ta vừa mới nấu một chút canh thị xương, cô nương hãy uống một chút đi. Vân Nhi vội đứng dậy, nhận lấy chén canh từ tay phụ nhân, cảm kích nói, cảm ơn Lưu Đại Má. Làm phiền người à? Lưu Đại Má cười hào sảng, nói, tiểu cô nương ngươi thật là khách khí gì chứ? Nơi sơn thôn hoang dã này của ta, hiếm khi có khác đến, thường ngày Lưu Đại Thúc ngươi thường hay vào núi, một mình ta ở nhà rất chán nay các ngươi đến, cùng bầu bạn với ta, ta vui còn không kịp nữa là. Nói rồi, Lưu Đại Má thấy Vân Nhi có chút ngại ngùng, ngập ngừng, lại cười nói, đói rồi phải không? Lưu Đại Thúc ngươi cũng sắp về rồi, ta đi chuẩn bị chút thức ăn, một lát đợi tiểu thư người tỉnh lại cũng có chút đồ lót bụng. Dứt lời, Lưu Đại Má quay người đi ra. Vân Nhi nhìn chén canh xương nóng hổi trên tay, lòng đầy cảm kích. Đêm hôm ấy, sau khi yêu vô xong hôn mê đi. Nếu như không phải Lưu Đại Thúc nghe thấy tiếng khóc của nàng ta mà chạy đến, dạ mấy con sói đó chạy đi, thì bây giờ nàng ta và tiểu thư đã trôn thay nơi bụng sói rồi. Dưới sự giúp đỡ của Lưu Đại Thúc, nàng ta mới có thể cứu được tiểu thư. Đây là nhà Lưu Đại Thúc, Lưu Đại Thúc là một thợ săn trong núi, sống dưới chân núi, đây chính là nhà của họ, thường ngày, họ săn bắn, sau đó đem thu săn được xuống núi, đến tiểu chấn đổi đồ dùng cần cho gia đình. Lưu Đại Thúc có đứa mấy đứa con trai, nhưng mà nay không có ở nhà, nghe nói là ra ngoài theo cao nhân học nghề, thường ngày rất ít khi về nhà. Những điều này, Vân Nhi đều là biết được qua lời của Lưu Đại Má. Lưu Đại Thúc người tuy tốt, nhưng tương đối trầm mặc, Lưu Đại Má thì ngược lại, là người rất nhiệt tình, việc này mới khiến Vân Nhi bất lo lắng. Nghĩ tới đây, Vân Nhi lại lo lắng nhìn ưu vô song, tuy nhiên, chính trong lúc này... Chỉ thấy lông mi dài của ưu vô song khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy ưu vô song tỉnh lại, Vân Nhi bất giác kinh hỉ thất thanh nói, tiểu thư, người tỉnh rồi, có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Ánh mắt ưu vô song có chút mơ màng, qua một lúc sau, nàng mới nhìn Vân Nhi, nhỏ tiếng hỏi, Vân Nhi, chúng ta đang ở đâu vậy? Vân Nhi thấy ưu vô song không sao, tảng đá trong lòng của được bỏ xuống, nàng ta kéo lấy tay ưu vô song. Ngẹn ngào nói, tiểu thư người không sao thật rồi tốt quá người có biết không, người dọa nô tỳ sợ lắm. Yêu vô song từ giường ngồi dậy, xoa xoa đầu vẫn còn chút cảm giác đau, sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Vân Nhi, cười nói, ngươi khóc gì, ngươi nhìn ta không phải vẫn khỏe sao. Đừng khóc nữa. Vân Nhi thuốc thít một lúc, cuối cùng cũng ngừng khóc, nhìn yêu vô song, nhỏ tiếng nói, còn không phải là vì tiểu thư người sao, hại nô tỳ lo lắng hết cả một ngày. Yêu Vô Song thấy Vân Nhi không còn khóc nữa, liền đánh trống lảng, hỏi: "Vân Nhi, chúng ta sao lại ở đây? Đây là đâu?" Vân Nhi thấy Yêu Vô Song hỏi, liền đem việc xảy ra hôm qua kể với với Yêu Vô Song, rồi nói: "Tiểu thư, người có biết khi ấy nô thì sợ thế nào không? May nhờ có Lưu đại thúc đến kịp, nếu không, chúng ta đã..." Nói tới đây, Vân Nhi không nói tiếp nữa, chỉ thấy trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. Yêu Vô Song biết Vân Nhi thật sự rất sợ. Cho nên, nàng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Nhi, "Đừng sợ, chúng ta không phải đã không sao rồi sao? Đã qua rồi, đừng sợ nữa." Vân Nhi gật gật đầu, nàng ta đột nhiên nhìn Ưu Vô Song, nói, "Tiểu thư, chúng ta ở đây, Lục Vương gia không tìm thấy chúng ta, nhất định là rất lo lắng. Vậy thì phải làm sao?" Biểu tình trên sắc mặt Ưu Vô Song khẽ thay đổi, nàng trầm mặc một lúc, mới nhỏ tiếng nói, "Tìm không được thì tìm không được." Ta thiếu hắn ta đã đủ nhiều rồi, như vậy cũng tốt, tìm không thấy chúng ta, hắn ta có thể an tâm trở về kinh thành làm vương gia của hắn ta. Vân Nhi có chút do dự, nàng ta đang định nói gì, đột nhiên Lưu Đại Má đi vào, nhìn thấy ưu Vô Song ngồi dậy, liền cười nói, tiểu thư đã tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, đi rửa mặt ăn cơm nào. ưu Vô Song liếc nhìn người phụ nhân nước da nâu đen, cực kỳ dễ gần này, biết bà ta chính là Lưu Đại Má mà Vân Nhi nói. Cho nên mỉm cười hành lễ với Lưu Đại Má, cảm ơn Lưu Đại Má, ta không phải là tiểu thư gì, Lưu Đại Má cứ gọi ta là Song Nhi. Lưu Đại Má cũng không dây dưa, mà cười nói, được thôi, vô song, Lưu Đại Thúc đã trở về, các người hãy cùng ra ăn chút đồ đi. Đừng để bụng đói. Nói rồi, Lưu Đại Má không đợi Yêu Vô Song nói gì, liền như một cơn gió, quay người rời khỏi. Yêu Vô Song nhìn theo bóng dáng của Lưu Đại Má vẻ môi khẽ nhướng lên nụ cười, Lưu Đại má này tính tình thẳng thắn, nàng rất thích. Vân Nhi cầm lấy một chiếc áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên cho Ưu Vô Song, nhìn thấy nàng nhìn phía ngoài cửa mà xuất thần, liền hỏi: "Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?" Ưu Vô Song cười, đón lấy áo khoác từ tay Vân Nhi, mặc vào, nói: "Không có gì, Vân Nhi, Lưu Đại má này thật sự là một người rất nhiệt tình." Những ngày tháng sau đó yên bình như nước chảy, ở nơi yên tĩnh này Tâm trạng yêu vô song Đại Yên Bình đi nhiều. Lưu Đại Thúc và Lưu Đại Má là người rất tốt, cho nên, nàng quyết định cùng Vân Nhi lưu lại nơi này. Nơi rửa dâm núi sông này, yêu vô song cảm thấy tinh thần của mình đã tốt đi rất nhiều. Hơn nữa, những ngày gần đây, tình trạng nôn ngén của nàng ngày càng kịch liệt, thật sự không thích hợp phiêu bạt. Nàng mang thai đã 3 tháng, tuy eo vẫn thôn nhỏ, nhưng đây chính là lúc nôn ngén lợi hại nhất. Lúc đầu, Lưu Đại Má và Vân Nhi vẫn không biết. Nhưng sau khi nàng nôn nghén ngày càng lợi hại, cuối cùng cũng bị Lưu Đại Má phát hiện. Sau khi biết được nàng mang thai, Lưu Đại Má không hề hỏi nhiều, cũng không khinh bỉ, mà ánh mắt nhìn ưu Vô Song lại thêm phần đau lòng. Ánh mắt này khiến ưu Vô Song cảm thấy sống mũi cay cay. Ngược lại là Vân Nhi, sau khi biết ưu Vô Song mang thai, nàng ta rất kinh ngạc, nàng ta suýt nữa lỡ miệng, còn may là ưu Vô Song kịp thời đánh chống lảng. Nàng ta mới không để lộ thân phận của hai người. Còn Lưu Đại Má có lẽ cũng biết nỗi khổ của hai người, cũng không hỏi yêu vô song việc liên quan đến phụ thân của đứa bé, mà chỉ là càng thêm phần quan tâm yêu vô song, thường nấu canh cho nàng. Những ngày tháng như vậy trôi qua thật êm đềm, tựa như một gia đình, cực kỳ vui vẻ. Lúc đêm khuya nhân tĩnh, yêu vô song thỉnh thoảng lại nhớ đến lánh như tuyết, nhớ đến người nam nhân khiến lòng nàng tổn thương. Khi nàng nhớ lại, lòng nàng vẫn đau. Nhưng mà, nàng đã học cách che giấu đi cảm xúc của mình, dù cho tim đang dỉ máu, nhưng nhìn nàng vẫn cứ như không việc gì. Nàng vốn dĩ không muốn giữ đứa con này lại, nhưng mỗi khi nàng đưa tay sờ nhẹ lên bụng thon nhỏ đó, cảm nhận nhịp đập khe khẽ trong ấy, thì nàng không nhịn được thầm rơi lệ. Ở nơi núi rừng hoang vu này, nàng qua những ngày tháng cách biệt với thế giới bên ngoài, nàng hoàn toàn mất liên lạc với kinh thành, với hắn, đời này kiếp này. Chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn Sau khi biết Yêu Vô Song quyết định ở lại đây Lưu Đại Má cực kỳ vui mừng Còn con người Lưu Đại Thúc vốn dĩ trầm mặc ít nói Lần đầu tiên nở nụ cười với Yêu Vô Song Dưới sự giúp đỡ của Lưu Đại Thúc Bên cạnh ngôi nhà gỗ của Lưu Đại Thúc Một gian nhà nhỏ đơn giản được dựng lên Yêu Vô Song và Vân Nhi Cứ như vậy mà định cư lại đó khi rời khỏi xe ngựa Vân Nhi có đem theo tay mải Lúc trốn khỏi bầy sói đã đánh rất trong rừng, về sau được lưu đại thúc nhặt trở lại. Đồ bên trong tay nảy không nhiều, đó chính là những tấm ngân phiếu trước kia Uvo Song tích góp cho mình, và hơn 10 thỏi bạc, còn có một số trang sức ngọc đội thường ngày của Uvo Song. Ở đây, ngoài mua những thứ thường ngày cần dùng ra, căn bản không cần tiêu tiền, cho nên, tuy Uvo Song mua thêm ít đồ, nhưng mà 10 thỏi bạc ấy đã đủ dùng, căn bản không cần ngân phiếu. Không phải lúc cần thiết, Nàng cũng không muốn động đến ngân phiếu, bởi vì, trên ngân phiếu có ký tên của nàng, nếu như dựa vào mấy tấm ngân phiếu này đổi ngân lượng, nhất định sẽ khiến cho những người trong kinh thành chú ý. Nàng bây giờ sống rất tốt, nàng không muốn bất kỳ người nào có liên quan đến kinh thành hay hắn làm phiền mình, làm phiền gia đình Lưu Đại Thúc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Lưu Đại Má, ưu vô song hồi thần lại từ trầm tư, vội bước ra, nói, Lưu Đại Má, người gọi ta sao? Lưu đại má tươi cười, thân thiết đi qua nắm lấy tay yêu vô song, nói, vô song, hôm nay con chạy ta trở về, Lưu đại thúc có săn ít giá vị, một lát nữa hãy cùng vần nhì qua ăn một ít, nhân tiện quen biết với con chạy ta. Yêu vô song nhìn gương mặt hạnh phúc khi nhắc đến con trai của Lưu đại má, bất giác cũng cười nói, được. Chính trong lúc này, trong vườn của Lưu đại má xuất hiện một thiếu niên thân hình cao to, thiếu niên dung mạo không tuấn mỹ, chỉ là nước da có chút giám đen. Khi ánh mắt của hắn ta rơi vào khuôn mặt của Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua kia kinh ngạc, gương mặt rám đen phẳng phất khẽ đỏ ửng, sau đó đưa mắt nhìn Lưu Đại Má đang cười nói với Ưu Vô Song, nhỏ tiếng nói: "Nương, phụ thân bảo người đi giúp đỡ." Lưu Đại Má quay đầu súng định nhìn con trai, sau đó nói với Ưu Vô Song: "Vô Song, hãy đợi một lúc, ta đi chút sẽ trở lại." Nói rồi, lại cở trách nhìn con trai, nói: "Lưu Hiên, sao thấy người cũng không hỏi?" Thật là, con hay trò chuyện cùng vô song, một lát nữa sẽ ăn cơm. Nói rồi, Lưu Đại Má lớn bước đi vào trong. Vị thiếu niên ấy vốn dĩ muốn vào trong nhà, nhưng vì câu nói sau cùng của Lưu Đại Má, hắn ta sửng sờ tại chỗ, đi cũng không đúng, ở lại cũng không phải, khuôn mặt tuấn tu dám đen đỏ ửng lên. Yêu vô song thấy bộ dạng lúng túng một thiếu niên thân hình cao lớn, không nhịn được phụt cười thành tiếng. Vị thiếu niên ấy nghe thấy tiếng cười ngẩn đầu lên nhìn thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành trên mặt Yêu Vô Song, ngẩn người đi. Yêu Vô Song thấy hắn ta sững sờ nhìn mình, cũng không để tâm, mà chỉ cười nói, ngươi chính là con trai của Lưu Đại mà Sao. Thiếu niên nghe thấy lời của Yêu Vô Song, lúc này mới hồi thần lại, mặt càng đỏ thêm, hắn ta cúi đầu, nói, ta là Lưu Hiên. Để cô nương cười chê rồi. Yêu Vô Song thấy hắn ta có chút ngại ngùng, cũng không cười nữa, đi đến bên cạnh hắn, nói, Lưu Hiên, ngươi không cần cứ gọi ta là cô nương, ngươi hay gọi ta là vô song như Lưu Đại Má đi. Lưu Hiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ cúi gầm đầu, cơ thể có chút xứng ra tại chỗ. Lưu Hiên không nói gì, và yêu vô song cũng không biết nên nói gì mới tốt, không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Nhưng mà, rất may, vào chính lúc này, trong nhà truyền lại tiếng gọi của Lưu Đại Má, yêu vô song mới thở phào, bước vào trong nhà. Sau khi ăn cơ, Yêu Vô Song không cùng Vân Nhi về nhà, mà Lưu lại ở nhà Lưu Đại Má trò chuyện cùng Lưu Đại Má. Còn Lưu Hiên không biết vì cảm thấy ngại hay sao, mà hắn ta sau khi dùng cơm xong, đã cùng Lưu Đại Thúc lên núi. Trò chuyện một lúc, Yêu Vô Song cảm thấy có chút mệt, đang định cáo biệt Lưu Đại Má, về nhà nghỉ ngơi thì đúng lúc này, Lưu Đại Thúc vừa lên núi không lâu động trầm mặt túi đầu, cùng Lưu Hiên có chút bất an đi vào nhà. Lưu Đại Má thấy Lưu Đại Thúc trở về, bất giác có chút ngờ hoặc nhìn Lưu Đại Thúc hỏi, cha của con, không phải ông cùng Hiên Nhi vào núi rồi sao? Sao lại trở về? Lưu Đại Thúc nghe thấy lời của Lưu Đại Má, tức giận chừng mắt nhìn Lưu Hiên theo sau lưng ông ta, tức giận nói, bà hãy hỏi đứa khốn kiếp này đi. Lưu Đại Má nhìn Lưu Hiên, hỏi, Hiên Nhi, sao vậy? Sao con lại chọc giận cha con? Lưu Hiên cắn môi, không nói gì. Có lẽ là do bộ dạng trầm mặc của Lưu Hiên khiến cho Lưu Đại Thúc tính khí nóng nảy càng thêm tức giận, ông ta cũng khô quan tâm chủ tớ yêu vô song hai người vẫn còn ở đấy, phẫn nộ nhìn Lưu Hiên, tức giận mắng, tên khốn kiếp này, bây giờ không có gì để nói rồi sao. Ngày thường ta và nương ngươi sao dạy ngươi thế? Lưu Đại Má thấy Lưu Đại Thúc nổi giận, còn con trai lại không chịu nhận sai, vì thương con, nên chừng mắt nhìn Lưu Đại Thúc, nói, cha của con... Hiên Nhi khó khăn lắm mới trở về một chuyến, ông có việc gì mà không thể nói đàng hoàng? Mà phải như vậy mới được, cũng không sợ vô song cười sao? Lưu Đại Thúc vẫn trong tức giận, nhưng ông ta nhìn Ưu Vô Song, rồi không mắng nữa, nhưng bộ dạng cực kỳ lo lắng. Trong lòng Ưu Vô Song thầm biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nàng căn bản không muốn quan nhiều, nhưng Lưu Đại Thúc có ơn cứu mạng đối với nàng và Vân Nhi, hơn nữa, Lưu Đại má càng vạn phần chăm sóc nàng, cho nên Liền hỏi, Lưu Đại Thúc, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Đại Thúc thở dài nặng nhọc, qua một lúc lâu, mới nói, vô song cô nương, để cô nương cười chê rồi. Nói rồi, lại chừng mắt nhìn Lưu Hiên, nói, đều là tên khốn kiếp này, hôm nay lúc lên núi, tên khốn kiếp này nói sao cũng đòi đi theo. Giữa đường, gặp phải tên vô lại, một câu cũng không nói, liền ra tay đánh người, vốn dĩ, cũng không ai bị thương, chỉ là tên vô lại ấy không chịu thôi. Nói không đền ngân lượng thì sẽ báo quan, nếu như số ngân lượng không nhiều cũng không sao, coi như là xua tà vận. nhưng tên vô lại ấy mở miệng thì là 10 lượng bạc, cái này không phải là cướp giật sao. Nói tới đây, Lưu Đại Thúc ngừng rồi lại nói, chúng ta là gia đình bình thường, quanh năm dựa vào săn bắt trong núi mà đổi lấy tiền mua chút đồ, một năm cũng không kiếm được 10 lượng bạc, lấy đâu ra tiền. Nhưng mà tên khốn kiếp này đích thực ra tay đánh người, bản thân vô lý thì biết làm thế nào. Lưu Đại Thúc tuy tức giận, nhưng thần sắc lại cực kỳ lo lắng, át hẳn, là bởi lo lắng cho con trai, cho nên mới tức giận như vậy. Yêu vô song cũng biết, mười lượng bạc đối với quyền quý trong kinh thành mà nói, đó căn bản không tính là bao, nhưng đối với những gia đình nghèo khổ như Lưu Đại Thúc mà nói, đó là số tiền dành dụng của cả một năm. Còn ngày tháng nàng và gia đình Lưu Đại Thúc tiếp xúc tuy chưa lâu, nhưng, có thể nhìn ra, gia đình Lưu Đại Thúc cực kỳ bần hẳn. Mười lượng bạc này, đích thực không thể nào có được. Yêu vô song trầm tư một lúc, liền nói với Lưu Đại Thúc, Lưu Đại Thúc, người đừng lo lắng, vô song ở đây có chút ngân lượng, nếu cần, người hay lấy đi đi. Lưu Đại Thúc có chút ái ngại nhìn Yêu vô song, nói, vô song cô nương, Đại Thúc biết chủ tớ hai người sống bên ngoài cũng không dễ dàng gì, việc này việc này sao có thể chứ. Lưu Hiên vẫn luôn trầm mặt kia lúc này lại ngẩn đầu nói, vốn dĩ là họ vô lý. Họ muốn báo quan cứ để họ báo quan. Không lẽ chúng ta sợ sao? Lời của Lưu Hiên vừa dứt, đã bị Lưu Đại Thúc đánh mạnh vào đầu, tức giận nói, tên khốn nhà ngươi, câm miệng cho ta. Ngươi cho rằng quan láo ra sẽ nghe ngươi nói lý sao? Nếu như ngươi không ra tay người, họ có dám cáo chúng ta. Ngươi đánh người là sự thật, cho dù trước kia ngươi có lý thì đến nhà môn cũng thành không. Yêu vô song cũng biết Lưu Đại Thúc nói là sự thật. Đối với Lao Bách tính thông thường mà nói, trong thời đại phong kiến này, nói lý với Nha môn và quang gia, căn bản là chuyện không thể, cho nên, vào đến Nha môn, sự việc sẽ càng trở nên phiền phức hơn. Yêu vô song mỉm cười, nói với Vân Nhi, Vân Nhi, người hãy đi lấy ngân lượng đến cho lưu đại thúc. Vân Nhi ứng một tiếng, liền ngoan ngoán đi ra ngoài, qua một lúc sau, Vân Nhi liền quay lại, trên tay cầm ngân lượng. Yêu vô song nhận lấy ngân lượng từ tay Vân Nhi đưa cho Lưu Đại Thúc nói Lưu Đại Thúc người hãy đem những ngân lượng này đi cho những người ấy đi để sự việc sớm bình lặng Lưu Đại Thúc căm giận chừng mắt nhìn Lưu Hiền sau đó mới nhận lấy ngân lượng từ tay U vô Song đang định nói gì thì chính vào lúc này ngoài cửa bông truyền đến một trận âm thanh ồn ào một âm thanh nghe có vẻ huyền hoang quát Lưu lao đầu người biết điều thì ngoan ngoãn giao ngân lượng ra đây nếu không ta sẽ đốt nhà của ngươi Lưu Hiền nghe thấy tiếng nói này Tuấn Nhan thoáng qua tia phẫn nộ, hắn ta quay người muốn sông ra ngoài, nhưng lại bị Lưu Đại Thúc kéo lại, tức giận mắng, tên khốn kiếp người, ngươi còn cho rằng họa chưa đủ lớn sao. Ngoan ngoãn ở trong đây cho ta. Lưu Hiên có chút không phục, nhưng cuối cùng cũng không dám cãi lời phụ thân, chỉ là căm phận đứng tại đó, không lúc đích. Chính trong giây phút chỉ hoan ấy, người trong vườn đã không chịu được, bên ngoài bắt đầu chuyển đến âm thanh đập vỡ đổ. Con Vân Nhi càng bị dọa sợ hãi nhìn ưu vô song. Lưu thở dài, sau đó quay người bước ra ngoài. Yêu vô song nhìn Lưu Đại Má sắc mặt lo âu, biết là bà ta đang lo lắng cho Lưu Đại Thúc, liền ăn uổi. Lưu Đại Má, người đừng lo lắng, những người ấy lấy được tiền, sẽ không làm gì Lưu Đại Thúc đâu. Lưu Đại Má mi mày vẫn khóa chặt, nói, vô song, là con không biết thôi, tên đó là tên vô lại ở thôn dưới núi, hắn ta ủy nhà mình là Thái Bảo trong thôn, thường làm những việc cứ hiếp nam nữ. Nay Hiên Nhi đắc tội hắn ta, é là hắn ta không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn Lưu Hiên sau khi nghe thấy lời của Lưu Đại Má, không phục nói, Nương, người sợ gì chứ? Dù hắn ta là tên vô lại thì làm gì được chúng ta? Hai người cứ như vậy, mới bị họ ước hiếp. Đừng tưởng con không biết, đồ phụ thân săn bắt được, thường bị những người này giành mất, chính sự nhát gan sợ chuyện của hai người nên họ mới cứ ức hiếp hai người như vậy. Nếu như họ dám làm gì? thì con sẽ đánh chết họ. Lưu Đại Má sau khi nghe hết lời của Lưu Hiên, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nói, tên khốn kiếp người, người muốn nương ngươi tức chết phải không? Giết người đến mạng đấy, người không thể yên phận cho ta được sao? Yêu vô song sau khi nghe thấy lời của Lưu Đại Má, nàng lại cảm thấy Lưu Hiên là người cương trực, tuy có chút manh động, nhưng hắn nói cũng có vài phần lý. Khi nàng còn ở thế kỷ 21, là một cảnh sát, Đối với một số tên lưu manh vô lại trong xã hội, cũng hiểu ít nhiều, ở thế kỷ 21 rất nhiều người dân thường vì không muốn sinh chuyện, đều chịu sự ức hiếp của những tên lưu manh vô lại, có một số người, thậm chí vì sợ bị báo thù, cho nên đứng ra làm chứng cho cảnh sát cũng không dám. Suy nghĩ của Lưu Đại Má và Lưu Đại Thúc, có lẽ cũng như vậy. Nghĩ tới đây, Ưu Vô xong bất giác thầm thở dài, xem ra, bất kể ở đâu, người hiền lành luôn bị ác bá một phương ức hiếp. Bởi vì họ luôn nhường nhịn, nhưng lại bị những tên không biết đủ lấy tiếp tục cưỡng hiếp. Tuy nhiên, chính trong lúc Ưu Vô Song đang trầm tư, bên ngoài vườn truyền đến tiếng của Lưu Lại Thúc, "Nhị Hổ, bây giờ ngân lượng ngươi cũng thu rồi, cũng nên đi rồi đấy." Tuy nhiên, lại nghe thấy tên gọi là Nhị Hổ kia cười lạnh, "Đi? Lưu Láo Đầu, ngươi nói dễ thật, tên tiểu tử nhà ngươi đánh ca ca ta, định đền 10 lượng bạc mà coi như xong sao, sao?" Nhị Hổ ta nói cho ngươi biết, không có chuyện dễ dàng như vậy, nhị hổ ta có bao giờ mất mặt như vậy. Yêu vô song nghe thấy lời đối thoại bên ngoài, hai mày nhữ chặt, xem ra, việc này căn bản không phải là đền ngân lượng là có thể xong, tiên nhị hổ kia rõ ràng là đến đây gây sự. Tuy nhiên, lại nghe thấy Lưu Đại Thúc nhịn cơn giận nói, Lưu nhị hổ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lưu nhị hổ cười lạnh lùng, rất đơn giản, nể tình ngươi đã đền mời lượng bạc, gọi tiểu tử nhà ngươi ra đây. Vì xuống xin lỗi huynh đệ bọn ta, việc này coi như xong, nếu không, lưu nhị hổ ta hôm nay sẽ phóng hỏa đốt căn nhà này của ngươi. Chỉ nghe thấy lưu đại thúc tức giận nói, các ngươi đừng có quá đáng. Tuy nhiên chính trong lúc này, lưu hiên đột nhiên quay người, bước ra ngoài, hành động của hắn ta rất nhanh, lưu đại má không kịp gọi hắn ta dừng lại, thì hắn đã ra khỏi nhà. Nhìn thấy con trai ra ngoài, vì lo cho con nên lưu đại má không kịp suy nghĩ gì cũng nhanh chân bước ra. Bên ngoài vườn truyền đến âm thanh tranh cãi, Vân Nhi lo lắng nhìn yêu vô song, nói, tiểu thư, phải làm sao đây? Yêu vô song khẽ trầm tư một lúc, Vân Nhi, chúng ta cũng ra ngoài, nếu không, lát nữa nếu như những người ấy phóng hỏa thật, đến lúc đó chúng ta muốn ra ngoài cũng khó. Vân Nhi có chút do dự, tiểu thư nô tỳ sợ. Yêu vô song nhẹ nhàng vỗ vai Vân Nhi, đừng sợ, ngươi theo sau lưng ta được rồi, có xảy ra việc gì? Ngươi cũng đừng lên tiếng. Nói rồi, Yêu Vô Song cũng không lưu lại, mà nắm tay Vân Nhi, cùng bước ra ngoài. Ra đến ngoài vườn, chỉ thấy trong vườn có khoảng mười mấy người, đang tranh cãi gì đó cùng với phụ tử Lưu Đại Thúc, còn người đứng đầu là người nam nhân có tướng mạo cực kỳ gian manh. Lưu Nhị Hổ Vốn Dĩ đang tranh cãi cùng Lưu Đại Thúc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yêu Vô Song và Vân Nhi, hai mắt nhìn thẳng, quên cả tranh cãi cùng Lưu Đại Thúc. Hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm ưu vô song. Lưu nhị hổ kia qua một lúc lâu, mới lau đi nước miếng chảy dòng kia, nên cười nói với Lưu Đại Thúc, thì ra ở đây có giấu một mỹ nhân, thật không ngờ Lưu lão đầu, muốn ta bỏ qua cho tiểu tử nhà ngươi cũng không phải không được, chỉ cần mỹ nhân này ngoan ngoãn đi theo ta, ta không những không truy chuyện cứu tiểu tử nhà ngươi đắc tội huynh đệ bọn ta, mà còn trả mười lượng bạc này cho ngươi. Thế nào? Nói rồi. Hai mắt lộ ra tia dâm tà, không nhịn được lướt nhìn yêu vô song và Vân Nhi. Vân Nhi nào có gặp qua người vô lễ như vậy? Nhất thời sợ trắng mặt, trốn sau lưng Lưu vô song. Lưu Đại Thúc còn chưa nói gì, Lưu Hiên đã nhanh bước đứng chắn trước mặt yêu vô song, tức giận nói với Lưu Nhị Hổ, Lưu Nhị Hổ, ngươi đi mà nằm mơ, ngươi cho rằng Lưu Hiên ta sợ ngươi sao? Lưu Nhị Hổ thấy Lưu Hiên dám trả treo lại lời hắn ta, nhất thời thẹn quá hóa giận, căm giận trừng Lưu Hiên. Nói, tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, biết đều thì ngoan ngoán giao mỹ nhân ra đây, nếu không, đừng trách Lưu Nhị Hổ ta không khách khí với ngươi. Nghe thấy lời của Lưu Nhị Hổ, Lưu Đại Thúc Định nói gì, nhưng Lưu Hiên đã tức giận nói, Lưu Nhị Hổ, ngươi có bản lĩnh gì cứ rở ra, đừng cho rằng Lưu Hiên ta sợ ngươi, nếu như ngươi dám động đến một con lông của ưu cô đường Lưu Hiên ta sẽ liều mạng với ngươi. Đôi mắt lưu nhị hổ thoáng tia sáng không thiện ý, nhìn lưu hiên, đột nhiên cười khan một tiếng, nói, ồ, thì ra ngươi thích tiểu nương tử này sao? Nếu như là vậy, ta cũng không làm khó ngươi, tiểu nương tử này tuy đẹp, nhưng người sau lưng nàng ta cũng không tệ, chỉ cần ngươi giao người ấy cho ta, tiểu nương tử này ta sẽ để lại cho ngươi, thế nào? Vân Nhi nghe thấy lời của lưu nhị hổ, nhất thời sợ đến toàn thân phát run, hoa run thất sắc. Hai tay nàng ta nắm chặt lấy áo váy ưu vô song, trốn sau lưng nàng, không dám động đậy. Ưu vô song trở tay vô vai vân nhi ám chỉ nàng ta không cần lo lắng, sau đó bình tĩnh nhìn những người trước mặt, hai mi bất giác nhíu chặt lại. Kỳ thực, trong lòng ưu vô song cũng rất lo lắng, lưu nhị hổ bọn họ có hơn 10 người, ai nấy đều cũng sức cường lực trắng cũng là những tên khỏe mạnh trong thôn dưới núi, có lẽ họ không biết võ công, nhưng mà vì chiếm đa số nên cũng không dễ đối phó. Còn về bên mình, ngoài Lưu Hiên Gia, Lưu Đại Thúc là một người già, còn Lưu Đại Má và Vân Nhi thì càng không cần nói. Con nàng, lúc còn ở thế kỷ 21, học qua tại cô đồ, những nam nhân thông thường, nàng sẽ không để trong mắt, nhưng nay xuyên không đến đây, cơ thể này đã không còn là cơ thể của nàng ở thế kỷ 21. Cộng thêm nay nàng mang thai, thể lực càng giảm sút, đối phó những ác nô ở thất vương phủ còn được. Nếu như muốn nàng đối phó những người trước mắt, nàng nhất định không được. Chính trong lúc trong lòng yêu vô song đang thầm chầm tư, Lưu Hiên đã tiến lên trước một bước, phẫn nộ nhìn Lưu Nhị Hổ, tức giận nói, Lưu Nhị Hổ, ngươi có thủ đoạn gì cứ dở ra. Nếu như ta sợ ngươi thì ta không phải là Lưu Hiên. Thấy Lưu Hiên ba lần bốn lượt ngăn cản, Lưu Nhị Hổ cũng nổi giận, hắn ta căm giận trừng mắt nhìn Lưu Hiên, nói, nếu như đã không biết điều như vậy thì đừng trách Lưu Nhị Hổ ta không nể tình. Huynh đệ đâu, lên cho ta. Dứt lời, hắn dẫn theo mọi người, xông về phía Lưu Hiên. Và lúc này, Lưu Đại Thúc vì lo lắng cho con, cũng nhanh chóng lên trước ngăn cản, nhưng mà rất nhanh đã bị đối phương đẩy ngã. Lưu Đại Má thấy Lưu Đại Thúc bị đẩy ngã, nhất thời sợ đến khóc sông vào phía Lưu Đại Thúc, nhưng lại bị tên Lưu Nhị Hổ Đá ngã xuống đất. Còn Lưu Hiên nhìn thấy phụ mẫu bị đánh ngã, lòng rất lo lắng, nhưng lại bị mấy đại hán vây lấy, không tài nào thoát thân. Lưu Nhị Hổ đắc ý liếc nhìn phu phụ Lưu Đại Thúc bị đánh ngã dưới đất, sau đó lại liếc nhìn Lưu Hiên bị mấy đại hán vây quanh, sau đó ra hiệu bằng mắt cho Lưu Đại Hổ bên cạnh hắn, rồi cười dâm tà, hai huynh đệ cùng sông về phía chủ tớ ưu vô song. Vân Nhi nhìn thấy Lưu Nhị Hổ đi đến, sợ đến toàn thân run giấy, còn ưu vô song lại mặt không biểu tình nhìn Lưu Nhị Hổ đang đi về phía nàng, nàng bảo vệ Vân Nhi sau người, lòng thầm cảnh giác. Tuy nhiên. Lưu nhị hổ nhìn dung mạo nghiêng thành của ưu vô song, sớm đã nổi sát tâm, hắn vài bước đến trước mặt ưu vô song, đưa tay, cơ hổ vội vàng sờ vào mặt ưu vô song. Chính vào lúc tay hắn ta sắp chạm vào mặt ưu vô song, ưu vô song đang định phản kích thì đột nhiên một tia sáng bạc nhanh tựa anh chớp thoáng qua, lưu nhị hổ vội rút nhanh tay lại, ôm lấy tay, phát ra tiếng gào như giết heo. Một bóng dáng trắng xuất hiện ngoài vườn, một nam tử tựa như thần tiên xuất hiện trước mặt mọi người những đại hán đang dán nhau cùng lưu hiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người cùng đều dừng tay nhìn lưu nhị hổ ôm lấy tay không ngừng gào thảm thiết đều sợ hãi nhìn bạch ý, y yền nam tử tựa như thần tiên đang đứng giữa vườn còn ưu vô song thấy có người đột nhiên xuất hiện cũng sửng sốt nàng sững sờ nhìn y, -y, y nhất thời quên cả nói chuyện trong khoảnh khắc khu vườn vốn dịu nào này đột nhiên yên lặng chỉ còn tiếng gào thảm không ngừng có lưu nhị hổ Có lẽ vì bị bộ dạng đau đớn của huynh đệ mình dọa sợ, tên lưu đại hổ kia qua một lúc sau, mới lấy dũng khí, nhìn bạch dì hề nhân, lắp bắp nói, ngươi ngươi là người gì? Ngươi ngươi làm gì huynh đệ ta? Bạch dì hề nam tử ấy chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó đi về phía ưu vô song, dịu dàng hỏi, vô song, nàng không sao chứ? yêu vô song khẽ lắc đầu, nàng thật sự không dám tin đây là sự thật, tiêu tịch không phải ở quân sơn xa xôi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn vừa đúng lúc cứu họ. Trên mặt tiêu tịch đầy vui mừng, Yêu Ôn Nhu đưa tay vướt lại các lọn tóc có chút rối của Yêu Vô Song, dịu dàng nói, nàng không sao là tốt. Đối diện với sự Ôn Nhu như trước kia của tiêu tịch, Yêu Vô Song đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì mới tốt, chỉ lẳng lặng nhìn tiêu tịch, lòng thầm dâng cơn cay đắng mơ hồ. Còn Lưu Đại Hổ kia cơ hồ nhìn ra tiêu tịch không phải là người dễ dây vào. Đã tròn ý gì ở dịu lưu nhị hổ trốn mất. Khu vườn trở nên bình lặng, còn lưu hiên thì mặt mày bầm tím đại dịu lưu đại thúc dậy. Nghe thấy tiếng âm đau đớn của lưu đại má, yêu vô song mới hồi thần, nàng vội đi lên trước, cùng vân nhi dịu lưu đại má dậy. Nhìn bộ dạng đau đớn của lưu đại má, yêu vô song bất giác lo lắng hỏi, lưu đại má, người có phải ngã phải đầu không? Có nặng không? Cơ thể lực cường của lưu đại má đang khẽ run rẩy, lưu đại má đau đớn như mày nói hình như ta bị trật lưng rồi vô song hãy mau dịu ta lên giường nằm một lúc yêu vô song không dám chậm trễ vội cùng vân nhi dịu lưu đại má vào nhà còn tiêu tịch cũng theo sau đi vào đợi khi yêu vô song dịu lưu đại má lên giường nằm nghỉ xong tiêu tịch liền nói với lưu đại má đại má tại hạ biết chút y y thuật nếu như đại má không chết thì hãy để tại hạ xem cho người có được không lưu đại má tuy đối với sự xuất hiện đột ngột của tiêu tịch cảm thấy kỳ lạ Nhưng biết tiêu tịch và yêu vô song quen biết, cho nên liền gật đầu, vậy thì phiền công tử. Thấy tiêu tịch chuẩn trị cho Lưu Đại Má, yêu vô song nhỏ tiếng phân phó Vân Nhi đứng một bên rút, rồi sau đó bước ra ngoài. Lưu Hiên và Lưu Đại Thúc vẫn đang ở trong vườn, yêu vô song bước ra, liếc nhìn Lưu Đại Thúc, nói, Lưu Đại Thúc, người không sao chứ. Lưu Đại Thúc lắc đầu, vô song cô nương, cô nương không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là Đại Má thế nào rồi. Yêu vô song nhìn ánh mắt lo lắng kia của Lưu Hiên, cười nói, Lưu Đại Thúc, người yên tâm, bằng hưu kia của vô song tinh thông y hề thuật, Lưu Đại Má sẽ không sao. Sau khi nghe thấy lời của Yêu vô song, Lưu Đại Thúc tựa như nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn níu chặt mi mày, phản phất như có tâm sự gì. Còn Lưu Hiên đột nhiên nhìn Yêu vô song, thần sắc có chút do dự nói, vô song vị công tử gió là bằng hữu của cô nương sao. Yêu vô song khẽ gật đầu. Xem như trả lời Lưu Hiên. Mặt Lưu Hiên đột nhiên lửng hồng, do dự một lúc, đang định nói gì, nhưng lại không nói ra. Và lúc này, tiêu tịch đã đi từ trong nhà ra yêu vô song thấy ý, ý Yé bức ra, liền hỏi, tiêu tịch, Lưu Đại Má không sao chứ? Tiêu tịch mỉm cười, nói, nàng yên tâm, Lưu Đại Má không sao, chỉ là khi ngã xuống đất, không cẩn thận chật lưng, mỗi ngày thoa thuốc, nghỉ ngơi một thời gian, sẽ không có gì đáng ngại. Yêu vô song gật gật đầu, lại trầm mặc, kỳ thực, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiêu tịch, nàng muốn hỏi y tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng trong nhất thời cái gì cũng nói không ra, phản phất như tất cả các lời nói đều nghẹn trong cổ họng. Tiêu tịch tựa như nhìn ra tâm sự của Yêu vô song, khẽ mỉm cười, nói, vô song, cùng ta ra ngoài đi dạo một lúc chứ. Yêu vô song khẽ do dự một hồi, sau đó gật đầu, cùng tiêu tịch, đi khỏi vườn. Ra khỏi vườn, một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến lòng ưu vô song bình lặng không ít, nàng đi đến bên dưới cái cây lớn cách đó không xa, dừng bước chân, nhìn tiêu tịch, hỏi, tiêu tịch, huynh không phải ở quân sân sao? Sao huynh lại ở đây? Tiêu tịch không lập tức trả lời ưu vô song, mà chỉ chăm chú nhìn ưu vô song, rồi mới nói, ta vốn di đến kinh thành có chút việc, nghe tin nàng và thất vương ra chuẩn bị thành thân, cho nên liền đến thất vương phủ một chuyến, nhưng lại được biết. Nàng đã rời khỏi thất vương phủ. Do đó, ta liền trên đường tìm kiếm, nhưng không ngờ lại tìm được nàng ở đây. Nghe thấy tiêu tịch nhắc đến lánh như tuyết, cơ thể ưu vô song khẽ cứng đờ. Nàng tuy đã quyết định rời khỏi hắn, rời khỏi kinh thành, không quay trở lại. Nhưng mỗi khi nghe thấy việc có liên quan đến hắn, lòng nàng vẫn khẽ nhói đau. Tiêu tịch nhìn bộ dạng thoáng chút thương tâm của ưu vô song, bất giác thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, vô song. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng sao lại đột nhiên muốn rời khỏi? Có thể nói cho ta biết không? Nghe tiếng nói dịu dàng của tiêu tịch, Yêu vô song không còn kìm nén được cơn cay đắng trong lòng, mũi cay cay, nước mắt phút chốc trào dâng khỏi khỏe mắt. Tờ tờ tờ thấy Yêu vô song đột nhiên rơi lệ, lòng không nhẫn tâm, dịu dàng an ủi, đừng khóc, nếu như nàng không muốn nói thì không nói. Yêu vô song nước mắt mơ hồ nhìn tiêu tịch, và sự ôn nhu trong mắt ý hề. Không kìm nén được sự ủy khuất trong lòng, dựa vào bờ vai tiêu tịch lớn tiếng khóc. Còn tiêu tịch thầm cảm nhận được sự đau khổ trong lòng ưu vô song, cho nên, y không nói gì, mà chỉ ôn nhu ôm lấy nàng, lặng lẽ đứng yên. Qua một hồi lâu, ưu vô song mới từ từ dừng khóc, sau đó lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của tiêu tịch, nhìn vết động nước mắt trước ngực ý, ý hề, bất giác đỏ mặt, có chút ngại ngùng, túi thấp đầu, nói, xin lỗi. Ta làm dơ ý phục của huynh rồi tiêu tịch, ta. Tiêu tịch khẽ mỉm cười, không sao, vô song, nàng biết là ta không để tâm việc ấy. Nhìn đôi mâu đen sáng trong của tiêu tịch, lòng ưu vô song càng cảm thấy chua chát, nước mắt khó khăn lắm mới dừng được kia lại từ từ lăn dài trên má, nàng nghẹn ngào nói, tiêu tịch, cảm ơn huynh. Tiêu tịch nhìn bộ dạng thương tâm của ưu vô song, lòng bất giác khẽ nhói đau, ý đi khẽ thở dài, đưa tay lau đi nước mắt trên má ưu vô song. Nói, vô song, nếu như trong lòng không thể từ bỏ thì hãy trở về đi, nàng hà tất phải hành hạ bản thân mình như vậy. Yêu vô song cắn chặt ngôi, quật cường lắc đầu, nói, nếu như ta đã rời khỏi thì sẽ không quay trở về, hơn nữa hắn hắn bây giờ có lẽ đã quên ta rồi. Đôi mâu đen sang trong của tiêu tịch thoáng qua tia do dự, phản phát như muốn nói gì, nhưng nhìn gương mặt quật cường của Yêu vô song, cuối cùng cũng không nói ra, mà hóa thành một tiếng thở dài sâu lắng. Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Tịch mi mày nhíu chặt, khiến cho Ưu Vô Song quên đi cảm giác bi sầu trong lòng, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng này của Tiêu Tịch, trước kia, Tiêu Tịch luôn lạnh nhạt, phảng phất như không quan tâm bất cứ thứ gì, thế nên nàng không nhịn được hỏi, "Tiêu Tịch, có phải huynh biết việc gì à?" Lời vừa nói ra, trong đầu Ưu Vô Song lập tức hiện lên cảnh thành thân của Lãnh Như Tuyết và Liên Đường, tim bỗng nhói lại, "Sẽ là cảnh đó sao?" Tiêu Tịch chỉ lặng lẽ nhìn Ưu Vô Song. Phản phất như đang xác định gì đó, một lúc sau, mới đáp, vô song, nếu như, nếu như ta nói với nàng, tất cả những việc này đều là hiểu lầm, nàng có trở về không? Hiểu lầm. Vậy là ý gì? Vô song đột nhiên cảm thấy tim mình khẽ đau nhói, là hiểu lầm sao? Không, hắn không tin tưởng nàng, nàng không tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của liên đường, cũng bất kể âm mưu liên đường có âm mưu gì, bởi vì... Thứ nàng để tâm không phải là liên đường, mà là thái độ của hắn, nếu như hắn thật sự yêu nàng, hà tất không chút tin tưởng nàng. Giữa người yêu với nhau, vốn dĩ là cần tin tưởng lẫn nhau, nhưng, trong trò chơi do liên đường tự biên tự diễn này, hắn đối với nàng, từ đầu đến cuối không chút tin tưởng, ánh mắt hoài nghi kia, khiến nàng đánh mất đi ý nghĩa khi tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Là một linh hồn xuyên không từ thế kỷ 21, nàng không để tâm những trò của liên đường. Nhưng sự không tin tưởng của hắn, khiến nàng phút chốc mất đi dung khí tiếp tục đấu với liên đường. Nàng không yếu đuối, nàng chỉ cảm thấy, tất cả đã mất đi ý nghĩa, bởi vì, những biểu hiện mà hắn lộ ra, đã để nàng thấy được vị trí của liên đường trong lòng hắn quan trọng biết giường nào. Việc này, mới chính là nguyên nhân khi ấy nàng lựa chọn rời khỏi. Nếu như ngay từ đầu, trong lòng nàng có từng oán qua liên đường và lánh như băng người vạch ra kế này, Nhưng nay nàng đã không còn đoán hận họ nữa, nàng chỉ hận hắn, không thể nào tha thứ sự hoài nghi và không tin tưởng của hắn đối với mình. Nghĩ tới đây, Yêu Vô song gạt bỏ cơn đau nhói trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười cực kỳ khó coi với tiêu tịch, nói, tiêu tịch, bất kể có phải là hiểu lầm hay không, bây giờ nói những việc này không phải đã muộn rồi sao? Ta từng nói qua, nếu như ta đã lựa chọn rời khỏi, thì sẽ không trở về. Biểu tình của tiêu tịch hồi phục vẻ đạm nhiên thường ngày, y nhìn lưu vô song, ánh mắt đạm bạc như nước, qua một lúc sau, mới nói, vô song, sau này nàng có dự tính gì? Tiếp tục lưu lại đây sao? Nghe thấy lời tiêu tịch, ưu vô song khẽ sững sốt khi ấy nàng và Vân Nhi lưu lại đây, là vì thích hoàn cảnh yên tĩnh nơi này, và gia đình của Lưu Đại Thúc, nhưng sau khi trải qua việc hôm nay, nơi này sau này e là sẽ mất đi sự yên tĩnh vốn có. Nàng có nên tiếp tục lưu lại không? Nhưng mà xảy ra việc như vậy, nàng bây giờ quay lưng bỏ đi, cũng có chút có lỗi với gia đình lưu đại thúc, tuy rằng sự việc không phải do nàng mà ra, nhưng những tên vô lại ấy suy cho cùng cũng vì thấy sắc dậy ý, mới xảy ra cảnh xung đột như khi nãy. Hơn nữa lần nay may có tiêu tịch vô tình đi ngang, mới không gặp đại họa, nhưng tiêu tịch đâu thể mãi mãi ở lại đây. Và lại, ngân phiếu tùy thân nàng mang theo không thể dùng. Cho Lưu Đại Thúc 10 lượng, số ngân lượng còn lại cũng không còn nhiều, nàng và Vân Nhi hai nữ tử tay yếu chân mềm, sau này phải làm sao? Nghĩ tới đây, yêu vô song bất giác lộ ra nét mặt khó coi. Nàng do dự một lúc, mới đáp, ta cũng không biết, bây giờ Lưu Đại Thúc và Lưu Đại Má đều bị thương, ta không thể rời khỏi, còn nữa, ta rất lo những người ấy sẽ đến nữa. Tiêu tịch tử có suy nghĩ của mình gật gật đầu, đang định nói gì? Đột nhiên truyền lại tiếng của Vân Nhi, "Tiểu thư." Yêu Vô Song và Tiêu Tịch nghe thấy tiếng gọi cùng quay đầu lại, chỉ thấy Vân Nhi đứng ngoài cửa lớn trong vườn, đang gọi về phía họ. Yêu Vô Song và Tiêu Tịch cùng liếc nhìn nhau, sau đó đi về phía Vân Nhi, "Vân Nhi, sao vậy?" Vân Nhi liếc nhìn Tiêu Tịch, sau đó mới nói với Yêu Vô Song, "Tiểu thư, Lưu Đại Thúc mời người và Tiêu công tử vào trong nhà, nói là có lời muốn nói với hai người." Yêu Vô Song gật gật đầu. Rồi cùng tiêu tịch bước vào trong vườn Vào trong nhà Chỉ thấy Lưu Đại Thúc đang ngồi bên giường của Lưu Đại Má Còn Lưu Hiên đang đứng một bên Thấy ưu Vô Song đi vào Lưu Đại Thúc cười nói Vô Song cô nương Hôm nay cô nương và vị công tử này hay rời khỏi đây đi Nghe thấy lời của Lưu Đại Thúc ưu Vô Song sững sốt Qua một lúc nàng mới nghẹn ngào nói Lưu Đại Thúc Người đang đuổi Vô Song đi sao Lưu Đại Thúc là một người thôn dã hiền lành Nay đột nhiên bị yêu vô song hỏi như vậy, bất giác lắp bắp nói, vô song cô nương không phải, đại thúc không phải đuổi cô nương đi chỉ là chỉ là. Thấy bộ dạng lắp bắp của lưu đại thúc, lưu đại má nằm sau lưng ông ta không nhịn được đàng ngắt lời, lớn tiếng nói, vô song, không phải đại thúc muốn đuổi con đi, mà là con không thể tiếp tục ở lại đây. Đây đều là họa do Hiên nhi gây ra, nay những tên vô lại ấy đã nhìn thấy con, không có được con họ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói tới đây, lưu đại má ngập ngừng, thuận một hơi khí, lại dùng ánh mắt có lỗi nhìn ưu vô song nói, là lưu đại má lưu đại thúc vô dụng, không thể giữ con lại nơi này, trong lòng con đường oán đại má, đại má cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, đại má nhìn ra được, vị tiêu công tử này có thể chăm sóc con, có tiêu công tử cùng con xuống núi, những tên vô lại kia cũng không dám làm gì con. ưu vô song nhìn gò má dám đen của lưu đại má, lòng thầm nói lại, Dù sao đi nữa quen biết cũng đã một thời gian, đối với Lưu Đại Má xem nàng như nữ nhi của mình mà yêu thương này, trong lòng nàng cũng có vài phần không nỡ, nhưng mà nàng biết, nàng và gia đình Lưu Đại Má, phân ly cũng là việc khó tránh. Thất vương phủ, trong vô trần điện, thỉnh thoảng truyền lại tiếng đập vỡ của đồ đạc, làm cho những hạ nhân đứng bên ngoài không khỏi sợ hãi, âm thanh, là truyền trong tẩm thức ra, nhưng mà... Không một hạ nhân nào dám vào trong xem rốt cuộc là việc gì, từ một tháng trước, vương gia đêm khuya rời phủ, sau khi về phủ, đã tự nhốt mình trong tẩm thất của vương phi, sau đó trở thành bộ dạng như vậy. Lúc bắt đầu, còn có vài người hạ nhân đi vào, nhưng sau khi bị vương gia ném ra ngoài thì không còn ai dám vào trong nữa. Trong tẩm thất, mặt đất nơi nơi đều là mảnh vỡ của vò rượu và vết nước, một mùi rượu nồng nặc đầy trong không gian không lớn này xung quanh đều là một mảng thảm bại. thân hình cao lớn của lãnh như tuyết lúc này đang nằm nghiêng trên chiếc ghế thái sư rộng lớn, tên tay vẫn còn cầm một vò rượu. chiếc áo bào trắng vốn dĩ trắng tinh trên người hắn, lúc này có nhiều mảng dơ, nhìn cực kỳ thẳng hại. còn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã không còn nhìn thấy được thần thái trước kia, chỉ còn sự tiểu tụy và vô vọng. đôi mắt hắn vô hồn nhìn về phía trước, màu đen thâm trầm chứa đựng sự đau đớn không tả. lúc này Hắn nhìn như một bức tượng điêu khắc đã mất đi linh hồn, chỉ là đôi môi hắn vẫn khe cử động. Nhẹ nhẹ, phản phất như không có chi giác mà gọi, song nhi. Một tháng trước, hắn như điên cuồng, điên cuồng tìm kiếm ưu vô song, nhưng khi hắn tìm hết khắp vực sâu, ngoài nhìn thấy tàn cốt của xe ngựa và ngựa ra, không có bất cứ gì. Dưới vực sâu không có thi thể ba người, họ cứ như đột nhiên biến mất, thoáng chốc mất đi tất cả tung tích. Hắn từng nghi ngờ là lánh như băng nốt ba người họ lại, nhưng khi hắn thầm điều tra thì phát hiện, yêu vô song không hề rơi vào tay lánh như băng. Khi hắn tìm hết tất cả mọi nơi nên tìm, đều không tìm được nàng, thì hắn đã biết, nàng đã không còn thuộc về hắn, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng. Và hắn cũng không thể chấp nhận sự thật này, nhưng cảm giác đau đớn tựa xuyên tâm kêu bất cứ giờ nào khác nào cũng đang nhắc nhớ hắn, đây là sự thật, hắn đã thật sự mất đi nàng bây giờ hắn mới biết. Tình yêu của hắn đối với nàng sâu biết bao, nàng đối với hắn quan trọng biết bao, cảm giác đau đớn tận xương tuy ấy, khiến hắn ngã quỵ, không có nàng, thế giới của hắn cũng sụp đổ. Hắn không thể nào chịu đựng cảm giác đau đớn và nhớ nhung điên cuồng trong lòng, cho nên, việc duy nhất hắn có thể làm là, làm cho bản thân tê dại. Hắn từng rằng, khi hắn say rồi thì có thể quên đi nàng, nhưng hắn phát hiện hắn đã sai, hắn căn bản không thể quên, từng cái nhữ mày từng nụ cười của nàng. Sớm đã in sâu trong đầu hắn, khiến hắn cơ hồ không cách nào quên lãng. Sự kích thích của men rượu, làm cho nụ cười của nàng hiện lên càng rõ trong đầu hắn, nhưng điều càng làm hắn đau khổ lại là một việc khác. Hắn vô tình trong tẩm thất phát hiện được đơn thuốc can thai, nhìn thấy đơn thuốc ấy, cả người hắn phút chốc tựa như bị sét đánh phải, hối hận, tựa như muôn đợt sóng biển, ập vào hắn, khiến hắn thật sự đau đớn hơn chết. Nàng mang thai rồi, nàng mang thai rồi. Nàng mang thai cốt lục của hắn, còn hắn, hắn đã làm những gì với nàng? Hắn không thể tha thứ cho bản thân, hắn thống hận bản thân, nhưng mà, những hối hận này đều đã quá chế, quá mượn rồi. Song Nhi nàng đang ở đâu? Một giọt nước mắt phóng ánh, từ khuôn mặt sớm đã không có biểu tình của lánh như tuyết rơi xuống, mang theo đầy sự hối hận và đau khổ của hắn, nhỏ xuống nền đất thảm bại hắn đột nhiên ném mạnh vò rượu trong tay đi. Vò rượu vẽ ra một vòng cung tuyệt mị trong không trùng, sau đó va và mạnh vào cửa, phát ra một tiếng vang lớn thanh thúy, rồi hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống đất. Còn lánh như tuyết vẫn không núp đích, phản phất như không có bất cứ chi rắc gì, Mâu đen thâm trầm vô hồn nhìn về phía trước, trong mơ hồ, hắn phảng phất như nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dung mạo tuyệt mỹ kia, nàng đang cười, đang nhìn hắn, nhưng đôi mâu thanh thúy của nàng chứa đầy sự bi thương, phảng phất như đang âm thầm chỉ trích hắn. Song Nhi xin lỗi tha thứ cho ta. Lãnh Như Tuyết nhìn về phía trước, lẩm bẩm, nói trong vô thức. Một cảm giác đau đớn xé toạt tim không thể nào tả được, khiến hắn vô thức siết chặt tay, nhưng vẫn không cách nào giảm đi cảm giác đau đớn trong lòng hắn. Một trận bước chân vang lên, cửa tầm thất bị người đẩy ra, Lãnh Như Phong trầm mặc bước vào, hắn ta nhíu mày, lướt nhìn xung quanh tầm thất, sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Lãnh Như Tuyết. Còn Lãnh Như Tuyết phảng phất như không nhìn thấy hắn ta vẫn biểu tình tê dại nhìn về phía trước. Ánh mắt lánh như phong thoáng kia tức giận, hắn ta đột nhiên bước về phía lánh như tuyết, túng hắn từ ghế dậy, tức giận nói, ngươi là thá gì? Hối hận sao? Bây giờ ngươi hối hận có ích gì? Tuy nhiên, lánh như tuyết lại không chút biểu cảm nhìn lánh như phong, đột nhiên đẩy mạnh lánh như phong ra, thần thái cuồng loạn hét, ra ngoài, cút ra ngoài. Nhìn lánh như tuyết điên cuồng, lánh như phong không còn nhịn được. Đấm mạnh một đòn vào mạnh lánh như tuyết, tức giận nói, ngươi tỉnh lại cho ta. Lánh như tuyết bây giờ không còn thần trí, công thêm nhiều ngày chìm ngập trong men rượu, cơ thể sớm đã không còn sức lực, bị lánh như phong bất ngờ đánh một đòn, cả người đứng không vững, ngã mạnh xuống đất. Nhìn khỏe môi lãnh như tuyết từ từ chảy ra máu tươi, lánh như phong không hề thương tiếp tóm lấy cổ áo hắn, một lần nữa túm dậy, sau đó lôi lấy cơ thể hắn, bước ra ngoài tầm thất nhìn thấy lánh như phong tóm lấy lánh như tuyết lôi từ trong tẩm thất ra hạ nhân hầu hạ trong đại đường đều chố mắt nhìn theo nhìn chủ tử nhà mình bị lánh như phong lôi đi một cách thẳng hại có vài người hạ nhân định tiến lên trước hỏi nhưng lại bị ngạo phong ngăn lại lánh như phong lôi lánh như tuyết đi mãi đến ngoài vườn vô trần điện mới căm giận ném lánh như tuyết xuống đất thần thai ấy nhẹ nhàng như ném một con chó con mèo lánh như tuyết bị ném xuống đất và phải nền đất cứng phát ra âm thanh nặng nề nhưng mà cơ thể hắn chỉ khẽ cử động một lúc, ánh mắt vẫn vô thần nhìn lên trời, cứ như vậy nằm bất động dưới đất. Bên trong mâu đen thâm trầm chứa đựng sự đau đớn nói không nên lời. Ngạo Phong theo sau nhìn thấy bộ dạng này của Lãnh Như Tuyết, bất giác thở dài, nhìn thấy chủ tử kiêu ngạo trước kia nay vì Vương Phi mà trở thành bộ dạng như vậy, trong lòng Ngạo Phong ngoài đồng tình ra không còn tìm ra được cảm giác thứ hai. Ngạo Phong cũng rất hiểu tâm trạng của Lãnh Như Tuyết, bởi vì Dù sao đi nữa hắn ta cũng là thị vệ thân cận của hắn, khi ấy hắn ta đã từng khuyên qua lãnh như tuyết đừng thu giữ liên đường trong phủ, bởi vì, hắn ta đối với việc liên đường đột nhiên xuất hiện trong lúc lánh như tuyết và yêu vô song chuẩn bị đại hôn luôn nghi ngờ sâu, hắn ta hoài nghi động cơ của liên đường không hề đơn thuần. Nhưng mà, lãnh như tuyết khi ấy vì niệm tình xưa, cuối cùng cũng giữ liên đường lại trong phủ, còn bức ép yêu vô song rời khỏi phủ, trở thành cảnh không thể thu dọn như bây giờ. Nay Vương phi đã rời khỏi, hơn nữa còn không biết sống chết ra sao, bây giờ trong lòng Vương gia có hối hận đi chăng nữa thì cũng đã không còn ích gì. Nghĩ tới đây, Ngạo Phong lại lần nữa thở dài, kỳ thực ngay hắn ta trong lòng cũng căm giận đến mức muốn đánh cho Lãnh Như Tuyết tỉnh lại, nhưng không có cách nào vì thân phận hắn ta là thuộc hạ, hắn ta không thể nào làm như vậy. Lãnh Như phong mặt không biểu tình nhìn Lãnh Như Tuyết thảm hại bất động nằm dưới đất, ngọn nộ hỏa trong mắt cháy càng lúc càng mãnh liệt. Hắn ta đột nhiên quay đầu lạnh lùng nói với Ngạo Phong, Ngạo Phong, đi lấy một thao nước lạnh lại đây, tặc tỉnh hắn cho ta. Ngạo Phong khẽ chỉ trệ một lúc, có chút do dự nói, lục vưng già, việc này không tốt lắm đâu. Lãnh như Phong không nhìn Ngạo Phong, mà hai mắt căm giận nhìn trầm trầm lánh như tuyết, tức giận nói, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, không lẽ ngươi muốn chủ tử nhà ngươi cứ tiếp tục như vậy sao. Ngạo Phong hết cách, chỉ có thể quay ngươi đi lấy nước. Ai bảo mình là thuộc hạ chứ? Lánh Như Phong tuy không phải là chủ tử của hắn ta, nhưng với thân phận của Lánh Như Phong, vẫn đủ có thể ra lệnh cho hắn ta. Hơn nữa, tuy rằng làm vậy có chút không tốt, nhưng lại là cách nhanh nhất giúp người ta tỉnh rượu. Rất nhanh, Nạo Phong đã lấy đến một thau nước lạnh, sau đó theo sự phân phó của Lánh Như Phong, không chút lưu tình tạt nước lạnh lên người Lánh Như Tuyết. Bị nước lạnh rội từ trên đầu xuống. Thân trí của lãnh như tuyết cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, chỉ thấy hắn nhíu mày, gian nan đứng từ dưới đất dậy, nhìn lãnh như phong, tức giận nói, lãnh như phong, huynh làm gì vậy? Lãnh như phong cười lạnh một tiếng, nhìn lãnh như tuyết rêu cật nói, ngươi cuối cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Ngươi hãy nhìn lại mình đi, bây giờ ngươi giống gì? Nếu như muốn chết, thì nên sớm nói với phụ hoàng, cả ngày trốn trong phòng không dám gặp người, như vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi như vậy vô song sẽ có thể trở về sao. Lánh như tuyết lúc này toàn thân ướt súng, áo bào vốn dĩ màu trắng bây giờ đã không còn phân biệt được màu sắc, còn mái tóc dài dối bị nước tạt dính ấy, đang dính vào mặt hắn, nhìn cực kỳ thảm bại. Hắn lảo đảo lùi sau vài bước, đôi mâu đỏ ngầu đau khổ nhìn lánh như phòng, tựa như dạ thu bị nốt trong lồng, tuyệt vọng thét lên, đừng nói nữa. Hắn đau khổ hai tay ôm lấy đầu, trong đầu một lần nữa nhớ lại đêm tuyết ấy. Vòng dáng nhỏ bé của nàng ngã dưới nền đất tuyết, nhưng vẫn quật cường nhìn hắn, nói, lánh như tuyết, ngươi đừng đắc ý. Sẽ có một ngày, yêu vô song ta trả lại toàn bộ tất cả mọi thứ của hôm nay lại cho ngươi. Nàng đã làm được rồi, có gì đau khổ hơn là sau khi hắn yêu nàng sâu sắc rồi lại mất đi. Sự ra đi của nàng là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Đây là báo ứng sao. Là trời cao đang trừng phạt sự vô tình trước kia của hắn. Cho nên mới tàn nhẫn cướp lấy nàng từ bên cạnh hắn đi như vậy sao? Tuy hắn không tìm được thi thể của nàng, nhưng nhìn vết máu lưu lại trên xe ngựa, hắn biết, trên vực sâu cao như vậy rơi xuống, nàng đã lành ít dữ nhiều, tuy không tìm thấy thi thể, nhưng tìm vết chân lưu lại dưới đất có thể thấy được, có lẽ thi thể đã được người qua đường hảo tâm nào đó chôn hộ. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đây mới chính là cách hành hạ hắn tàn nhẫn nhất. Ngay đến cơ hội để hắn gặp mặt nàng lần cuối cùng, ông trời cũng tàn nhẫn cướp đi. Nhìn bộ dạng đau khổ của Lãnh Như Tuyết, lòng Lãnh Như Phong khẽ mềm lại, giọng điệu của hắn ta cũng dịu lại. Như Tuyết, ta biết bây giờ để cái gì cũng không nghe lọt, ta cũng biết trong lòng đệ rất khó chịu, nhưng đệ thật sự không thể tiếp tục như vậy. Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, rồi nói, tuy rằng chúng ta chỉ tìm thấy được tàn cốt của xe ngựa dưới đáy vực, nhưng không hề thấy thi thể của họ. Có lẽ. Sự việc không tệ như ta nghĩ, có lẽ vô song được người khác cứu đi. Có lẽ nàng ấy bây giờ đang ở nơi nào đó đợi đệ, nếu như đệ cứ tiếp tục buông thả bản thân như vậy, sau này đệ lấy đâu ra mặt mũi gặp nàng ấy. Lánh như tuyết nở nụ cười tuyệt vọng, nhìn lánh như phong nói, vậy sao? Huynh cho rằng nàng vẫn còn sống sao? Huynh cảm thấy có thể sao? Lánh như phong biểu tình nghiêm trọng nhìn lánh như tuyết, đúng, ta tin nàng ấy vẫn còn sống. Như tuyết. Đệ phải chấn tỉnh, nếu không, đệ sẽ mất đi nàng ấy. Hãy tin ta, dù nàng ấy đã không còn trên thế gian này, nàng ấy cũng không hy vọng nhìn thấy bộ dạng này của đệ. Nói rồi, lánh như phong liếc nhìn lánh như tuyết trong giây lát, sau đó đầu cũng không quay lại rời khỏi. Hắn ta biết, bây giờ lánh như tuyết cần thời gian bình tĩnh lại, còn hắn ta, vẫn còn một việc rất quan trọng phải giải quyết. Hơn nữa, việc này, phải do hắn ta đích thân giải quyết. Đối với ả, lãnh như tuyết có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng hắn ta không, nếu như mục đích của ả đơn thuần thì hắn ta có lẽ sẽ niệm tình trong cung chức kia bỏ qua cho ả. Nhưng mà ả đến vì có mục đích, ả, là một con cờ mà đại hoàng huynh bố trí ở nơi này, có lẽ tấm lòng yêu lãnh như tuyết của ả không phải là giả, nhưng, ả lại là một con cờ cực kỳ ích kỳ chịu sự khống chế của đại hồ an huyền. Người như ả, và những hành động gần đây của đại hoàng huynh. Hắn ta tuyệt đối không thể để ả tiếp tục lưu lại ở chỗ lánh như tuyết. Liên viên Lánh như phong nhìn cái tên ưu nhã của tòa viện lạc, khóe môi cong lên nụ cười dễ cận. Nếu như hắn ta nhớ không lầm thì việc lạc này trước tiên là yên nhiên cắt do một người thị thiếp của lãnh như tuyết liều yên nhiên ở. Và sau khi liều yên nhiên rời khỏi, cái tên này chưa từng đổi qua, nay lại bị ả tự ý đổi thành liên viên. Xem ra, ngay từ đầu... Ả xuất hiện ở thất vương phủ đã có ý định không rời khỏi. Một loạt tiếng mắng người trói thai vang đến, theo sau đó là tiếng vỡ của đồ sứ rơi xuống đất, lãnh như phòng đang trầm tư bất giác nhíu chặt mi mày, Ánh mắt hắn ta thoáng qua tia thâm tư, có lẽ, Ả không yếu đuối như họ nhìn thấy, vẻ ngoài ôn nhu mà Ả biểu hiện, có lẽ chỉ là một thủ đoạn mị hoặc họ mà thôi. Một nữ tỉ cúi đầu đi từ liên viên ra, bởi vì không chú ý thấy lãnh như phòng đang đứng ngoài cửa. Cho nên đâm phải người lánh như phòng Khi ả nhìn thấy người mình đụng phải là lánh như phòng Thì ánh mắt thoáng lên tia sợ hãi Hai đầu gối mềm nút suýt nữa quỷ sụp xuống đất lánh như phòng Đưa tay ngăn nữ tì ấy lại Hắn ta liếc nhìn dấu bàn tay rõ ràng in trên mặt nữ tì Sau đó ra hiệu cho nữ tì ấy lui xuống Rồi tự mình lớn bước đi vào trong Trong đại sảnh Liên đường đang tức giận nói với một nữ tì gì đó Ả lúc này Dung mạo chua ngoa hà khác Nào có nửa phần yếu đối thường ngày Liên đường chính là đang mắng nữ thì đó Không hề chú ý thấy lánh như phong đến Mai cho đến khi lánh như phong Cố ý buông nặng bước chân Đi vào đại sảnh Liên đường mới quay người lại Khi ả nhìn thấy người đến là lánh như phong Bất giác khẽ sử sốt Trên mặt thoáng qua thần thái không tự nhiên Nhưng mà ả rất nhanh tựa như thay đổi mặt Hồi phục bộ dạng yếu đuối, Nhìn lánh như phong Nói như phong Huynh đến có việc gì Lãnh như phong tựa cười phi cười nhìn liên đường, không hề bỏ qua bất kỳ hư tâm nào trong mắt ả, khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, sao? Ta không thể đến sao? Liên đường cắn ngôi, không hề trả lời câu hỏi của lánh như phong, mà đột nhiên nói, tuyết nhi đâu? Sao không đến thăm ta? Lánh như phong chăm chú nhìn liên đường, nếu như khi nay hắn ta không nhìn thấy bộ mặt hung dữ của ả, hắn ta có lẽ sẽ như lánh như tuyết, bị khí chất yếu đuối mà ả lộ ra mê hoặc. Bởi vì, người nữ nhân này không đẹp, nhưng, bộ dạng yếu đối của ả, lại dễ dàng khơi dậy sự thương mến của nam nhân. Nhưng mà, lãnh như phong đã biết ả là người thế nào, tự khắc không hề có bất kỳ cảm giác thương mến nào đối với ả. Khoe môi hắn ta con lên nụ cười khinh ngạo nhìn liên đường, lạnh nhặt nói, đệ ấy sẽ không đến. Sắc mặt liên đường phút chốc trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt thoáng qua tia ván hận, nhưng, rất nhanh đã hồi phục biểu tình vốn có. Cắn chặt răng, nước mắt đầm đà nhìn Lãnh Như Phong nói, "Tại sao? Tại sao Tuyết Nhi không đến thăm ta?" Biểu tình trên mặt Lãnh Như Phong vẫn không thay đổi, nhưng mâu đen phút chốc trở nên lạnh lẽo, hắn ta lạnh lùng liên đường, trầm giọng nói, "Đủ rồi. Liên Đường, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tim của Thất Hoàng đệ sao? Hay là muốn trở thành vương phi của Thất Vương phủ? Ta e là lựa chọn phía sau mới là mục đích của ngươi đúng chứ?" Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, sắc mặt Liên Đường đống chốc trở nên vô cùng khó coi. Biểu tình trên mặt ta không còn là yếu đuối, mà trở nên cực kỳ chua ngoa, "Vậy thì đã sao? Khi ấy ta gả người là bị ép, ngươi đừng quên, bây giờ ta đã lấy được hưu thư của nam nhân kia, ta và hắn ta đã không còn quan hệ gì. Lãnh Như Phong, ta theo đuổi người mình thích có gì không đúng? Hơn nữa, trong lòng Tuyết Nhi có ta, Tuyết Nhi luôn không quên được ta." ta làm sao có thể nhìn hắn lấy một người nữ nhân hắn không yêu? người câm miệng. lãnh như phong lạnh lùng nhìn liên đường, lạnh lùng nói, liên đường, ngươi đừng tự lừa người lừa mình, trong lòng như tuyết coi ai, ngươi át rõ nhất, ngươi dù có dở bao nhiêu quỷ kế và thủ đoạn đi nữa cũng vô ích. ngươi như vậy, đến cuối cùng, cũng sẽ không có được dù chỉ là đi một tia đồng tình của như tuyết. người câm miệng. dung mạo vốn dĩ thanh tú của liên đường lúc này vì phẫn nộ mà co rúm lại hai mắt giả đoán hận nhìn trầm trầm lãnh như phong thét lên ngươi nói vậy người tuyết nhi thật sự yêu là ta trước nay chưa từng thay đổi tuyết nhi căn bản không yêu người nữ nhân kia đối diện với biểu hiện mất bình tĩnh của liên đường lãnh như phong biểu tình bình tĩnh hắn ta chỉ dễu cợt nhìn dung mạo nhăn nhó của liên đường lạnh nhạt nói vậy sao nếu như ngươi thật sự xác định người như tuyết yêu là ngươi vậy ngươi hà tất tốn nhiều tâm tư vẽ ra kế hoạch này liên đường Ngươi cho rằng âm mưu của ngươi và đại hoàng huynh, bổn vương không thể nào tra ra sao? Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Liên Đường bất ngờ không nổi giận, mà chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì đã sao? Ta không hề đáp ứng Lãnh Như băng làm chuyện gì, ta chỉ muốn trở về bên cạnh Tuyết Nhi, hắn ta đáp ứng ta, nếu như ta đuổi người nữ nhân ấy đi, hắn ta sẽ giúp ta cầu xin hoàng thượng, để hoàng thượng ban hôn cho ta và Tuyết Nhi." Lãnh Như Phong cười nhẹ một tiếng, khinh ngạo nói: Ban hôn. Liên đường, xem ra, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn mê muội không tỉnh, năm ấy phụ hoàng không đồng ý chuyện ngươi ở cùng như tuyết, ngươi cho rằng bây giờ phụ hoàng sẽ đồng ý để một khí phụ trở thành con dâu của ngươi sao. Ngươi quá xem thường phụ hoàng rồi. Hoàng đế là người như thế nào, liên đường tự khắc rõ hơn lánh như phong. Cho nên, à đối với lời nói của lánh như băng, căn bản là không để tâm, bởi vì... Ả chưa từng nghĩ qua hoàng đế sẽ ban hôn cho ả và Lãnh Như Tuyết, mục đích thật sự của ả cũng không phải là việc này, ả chỉ cần lưu lại thất vương phủ, lưu lại bên cạnh Lãnh Như Tuyết, bất kể hoàng đế có ban hôn hay không, ả cũng muốn thành người nữ nhân của Lãnh Như Tuyết. Cho nên, ả lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, nói: "Lãnh Như Phong, ngươi muốn thế nào? Ngươi đừng quên, đây là vương phủ của Tuyết Nhi, không phải lục vương phủ của ngươi." Lãnh Như Phong sắc mặt không biểu cảm nói: Liên Đường, bổn vương niệm tình trước kia, bổn vương đã chuẩn bị một viện lạc ngoài kinh thành cho ngươi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục những ngày tháng an diệt, thì hãy ngoan ngoãn đến đó cho bổn vương. Nếu không, ngươi đừng trách bổn vương không khách khí. Liên Đường hai tay siết chặt với nhau, móng tay nhọn đâm sâu vào thịt, ả đột nhiên phát ra tiếng cười lanh lảnh, hét, lánh như phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đừng hòng chia cắt ta và Tuyết Nhi. Đối với biểu hiện của liên đường lánh như phong không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì, theo sự hiểu biết của hắn ta đối với liên đường, hắn ta biết do ả là một nữ nhân vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, do đó, ả khó khăn lắm mới vào được thất vương phủ, lại làm sao có thể dễ dàng rời khỏi như vậy. Khoe môi lánh như phong cong lên nụ cười tàn nhẫn, hắn ta lạnh lùng nhìn liên đường, lạnh lùng nói, liên đường, ngươi sẽ hối hận, dứt lời. Lánh như phong không thèm quan tâm liên đường, quay người lớn bước rời khỏi. Hắn ta đã hết lời khuyên bảo, liên đường vẫn mê muội không tỉnh, vậy thì, hắn ta đã không cần phải nhiều lời với ả. Kỳ thực, đối với liên đường, hắn ta tuy chán ghét tâm cơ thâm trầm của ả, nhưng dù sao đi nữa, ả và hắn ta còn có lánh như tuyết, cùng lớn lên trong cung, ít nhiều có chút tình cảm khi còn nhỏ, cho nên, hắn ta mới khuyên ả rời khỏi, để tránh cho ả khỏi rơi vào kết cục thê lương nhưng nay liên đường mê muội không tỉnh, hoang tưởng trở thành chính phi của lãnh như tuyết, căn bản không nghe lọt hai lời khuyên của hắn ta. vậy thì chờ đợi à? nhất định không phải là một kết cục tốt. phụ hoàng đã biết việc vô song vì liên đường mà rời khỏi vương phủ, mất đi tung tích. hơn nữa, yêu thừa tướng cũng đã biết nữ nhi mình không rõ tung tích, bất kể là phụ hoàng hay yêu thành minh, họ đều không dễ dàng bỏ qua cho liên đường. liên đường tưởng rằng à có đại hoàng huynh chống lưng thì có thể tiếp tục ở lại thất vương phủ, ả thật sự quá ngây thơ rồi. Nhìn cổ phong và những tiểu thiếp ấy không chút kiên ngại mang yêu trước mặt ả, ả đã hối hận, nhưng mà, dù cho ả có hối hận, thì đã không còn kịp nữa, vì ả vị chính thất của mình, cho nên, ả không thể không bắt đầu đối đầu với những tiểu thiếp ấy. Ả lớn lên trong cung, cộng thêm ả vốn không phải là người lương thiện, cho nên những tiểu thiếp ấy nào phải đối thủ của ả. Theo từng bước từng bước hãm hại của ả, Những tiểu thiếp cưới về, đến cuối cùng đều bị đuổi khỏi phủ. Nhưng cho dù như vậy, ả vẫn không thể ngăn cản cổ phong tiếp tục nạp tiếp. Do đó, trong những năm nay, ngày tháng của ả chính là qua đi như vậy. Lúc bắt đầu, cổ phong còn e rẻ thân phận chính thất của ả, thỉnh thoảng ban đêm còn đến phòng của ả. Nhưng thời gian qua đi, thị thiếp trong phủ ngày càng nhiều, từng người từng người một càng như hoa như ngọc. Cổ phong sớm đã bỏ quên người thê tử chính thất giả mua này sau đầu. À không cam tâm, hoán hận, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì, người đã hai mươi mấy tuổi hơn như ả, nào có thể nào sánh bằng những nữ tử mười mấy tuổi kia. Trong những ngày tháng bị cổ phong lạnh nhạt, ả ngoài đấu đá với những tiểu thiếp kia ra, trong lòng càng nghĩ nhiều đến lánh như tuyết, thất vương ra mà năm ấy ả tốn bao công sức quyến rũ. Vô tình, ả nghe được tin hắn thành thân từ bọn hạ nhân, trong lòng ả rất không thoải mái, nhưng mà về sau, khi ả nghe nói, Hắn không thật sự thích vương phi của hắn, thậm chí đã từ vương phi ra khỏi phủ, lòng ả lúc ấy bắt đầu có cách nghĩ không ai biết. Ả không yêu cổ phong, hôn sự của ả và cổ phong, vốn dĩ là do hoàng thượng đích thân ban hôn, cổ phong không thể tự ý từ ả, do đó ả một mực không thể rời khỏi khi ả nghe nói, lãnh như tuyết đích thân đến xin hoàng thượng ban chỉ, một lần nữa thành thân với người nữ tử bị hắn từ ấy, ả ăn ngồi không yên, nhưng mà không thể làm gì hơn. cuối cùng Trong yến tiệc ở Hoàng Cung, Ả gặp được đường kim Thái Tử Phi, nghe nói, đó là muội muội của nữ tử ấy, nhưng mà lời của Thái Tử Phi nói với Ả, khiến Ả rất kinh ngạc. Ả ta biết việc trước kia của Ả và lánh như tuyết, cho nên, muốn Ả đi ly tán hôn sự của tỷ tỷ Ả ta và lánh như tuyết. Sự hoán hận trong mắt Thái Tử Phi khiến lòng Ả vô cớ cảm thấy hoàng sợ, nhưng mà cuối cùng Ả cũng đồng ý và chiếu theo kế hoạch của Ả ta nói mà hành sự. Ả bắt đầu cố ý đi gây rắc rối với những tiểu thiếp mà cổ phong sủng ái, thậm chí còn cho người trừng phạt họ. Cố ý đánh đập một tiểu thiếp đã mang thai đến sảy thai. Quả nhiên, việc này khiến cổ phong nổi giận, trong lúc phẫn nộ, không để Ả là người hoàng thượng ban hôn, đưa Ả một tấm hưu thư, và cho người đuổi Ả khỏi phủ. Ả cười lạnh rời đi, vốn dĩ, Ả là do hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng cũng ban cho Ả không ít giá trang, Ả hoàn toàn có thể lấy lại giá trang của mình. Nhưng mà, ả cái gì cũng không lấy, chỉ đưa A Hoàn bồi giá đi cùng à Sau đó dưới sự sắp xếp của Thái tử Phi, ả cô ý đi tiếp cận lánh như tuyết, trong khi ả gặp lại hắn lần nữa, tim của ả, đã phút chốc bị hắn cướp đi, nếu như nói năm ấy lánh như tuyết chỉ là một đứa trẻ con, vậy thì nay, hắn đã là một nam nhân đích thật, là một nam nhân đủ để ả dựa dẫm. Cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, ngay giờ khắc ấy ả đã quyết định, bất kể phải tả giá bao nhiêu. Ả cũng phải trở về bên cạnh người nam nhân ấy Ả tưởng rằng Ả thắng rồi Giành lại được tim của hắn Nhưng mà Ả đã sai Hắn tuy rằng bồi bên cạnh Ả Nhưng tim hắn vẫn luôn nghĩ đến người nữ nhân tên yêu vô song ấy Theo thời gian từ từ trôi qua Hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét Đến cuối cùng vẫn là lựa chọn rời khỏi Nhìn hắn đầu cũng không quay lại bước ra khỏi tầm thất của Ả Ả cơ hồ hận đến muốn giết người nữ nhân tên yêu vô song kia Ả cho tỷ nữ thân cận của mình theo dõi hắn. Tuy nhiên, tỷ nữ trở về, nói với Ả, hắn thật sự đến vô trần điện, đến nơi của nữ nhân đó. Tuy nhiên, ngoài ý muốn của Ả là, người nữ nhân tên yêu vô song ấy, vì khi này chịu sự oan khuất của hắn, cư nhiên tự mình rời khỏi phủ. Trong lòng Ả vui mừng khôn xiết, chỉ cần người nữ nhân ấy rời khỏi, vậy thì, hắn sẽ trở lại bên Ả, không phải Ả sẽ có thể khiến hắn yêu Ả sao? Nhưng điều khiến ả phẫn nộ và không cam là, hắn cư nhiên muốn đích thân đi tìm người nữ nhân ấy, ả làm sao có thể để hắn đi tìm người nữ nhân đó? Ả làm sao có thể để người nữ nhân đó có cơ hội bước chân vào vương phủ lần nữa? Cho nên, ả đã bảo nữ tỳ đem đến một cây dao nhỏ bén, sau đó gạch một dao trên cổ tay mình. Khi nhìn thấy màu đỏ tươi từ từ nhỏ từ cánh tay trắng bệnh của ả xuống, ả không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có sự vui mừng do thắng lợi trước mắt. Hắn đã đến, trong lòng hắn ả quả nhiên quan trọng hơn nữ nhân kia, nghe thấy ả kinh sinh, hắn cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc cả không lo. Trong lòng ả thâm vui mừng, nhưng mà khi ả đối diện với đôi mâu đen thâm trầm của hắn thì, lòng ả bắt đầu trầm xuống dần dần. Ả nhìn thấy trong mắt hắn không mảy may có chút thương tiếc, ánh mắt hắn đầy sự chán nản và lo âu, mi mày hắn đầy sự mệt chán, tuy rằng, hắn đích thân băng bó vết thương cho ả nhưng ả nhìn ra hắn không có chút quan tâm nào đối với ả. Khi đại phu đến, hắn cư nhiên không chút quan tâm tâm trạng của ả, cứ như vậy mà rời đi, bảo ả sao cam tâm được. Nghĩ đến cảnh lãnh như tuyết vô tình rời đi, liên đường đến giờ vẫn cảm thấy không thể chấp nhận, trong lòng ả đối với người nữ nhân tên yêu vô song kia, cơ hồ là hận đến tận xương tủy. Nếu như không phải sự xuất hiện của người nữ nhân ấy, vậy thì hắn vẫn là tuyết nhi của ả, bất kể xảy ra chuyện gì. Hắn đều không bỏ mặc cả không lo. Nhưng nay, vì người nữ nhân tên yêu vô song kia, trái tim hắn đã không còn trên người ả. Việc này bảo ả sao không hận được. Tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả trái tim hắn, vốn dĩ là thuộc về ả. Còn người nữ nhân tên yêu vô song kia, nay đã đoạt đi tất cả những gì thuộc về ả. Sau khi lánh như tuyết rời khỏi lần đó, cả nửa tháng không về phủ. Tuy nhiên, khi hắn về phủ, cũng không đến thăm ả. Đối với ả không nghe không hỏi, nhưng mà sự lạnh nhạt của hắn bây giờ, ả tuy trong lòng oán hận, nhưng lại không để tâm. Bởi vì, người nữ nhân tên yêu vô song kia đã mất tích sau này sẽ không còn trở về nữa, còn hắn, sớm muộn cũng sẽ là của ả, bây giờ không phải chính là cơ hội tốt để ả giành lại tim hắn sao. lãnh như phong không niệm tình xưa, cư nhiên hoang tưởng muốn đuổi ả ra khỏi phủ, muốn ả rời khỏi lánh như tuyết, ả làm sao có thể để hắn ta như ý. Nhưng mà tuy là như vậy, ả vẫn phải cảm tạ lanh Như Phong, nếu không có hắn ta, người nữ nhân đó sao lại mất tích. Những ngày này, mỗi khi ả chủ động đến gặp hắn, đều bị hắn ngăn ở ngoài cửa, còn hôm nay, ả nhất định phải gặp hắn, chỉ cần nắm lấy trái tim hắn, ả mới có cơ hội lưu lại nơi này, mới có được tất cả những gì ả muốn. Nghĩ tới đây, Liên Đường bất giác lộ ra nụ cười đắc ý, nói với nữ tỷ hầu hạ bên cạnh nói: "Hồng Nhi, thay y y phục cho ta." Ta hôm nay muốn đi gặp Tuyết Nhi. Hồng Nhi ngoan ngoan đáp một tiếng, cười nói, tiểu thư hôm nay khí sắc tốt nhiều rồi, không bằng, hãy mặc bộ màu vàng hạ thế nào. Liên đường đang muốn trả lời, cửa tẩm thất đột nhiên bị đẩy ra, quản gia Lý Ma Ma dẫn theo vài người hạ nhân đi vào. Liên đường nhìn mấy tên lính theo sau lưng Lý Ma Ma, bất giác không vui nói, Lý Quảng gia, quản gia ngươi làm thế nào vậy? Không lẽ già hồ đồ rồi, ngay cả quy tắc cũng không biết sao. Từ sau khi liên đường đến, Lý Ma, Ma luôn một mực cung kính với ả, trước nay chưa từng có hành động gì bất kính, thậm chí giúp ả đối với người nữ nhân tên yêu vô song. Nhưng hôm nay, sắc mặt Lý Ma, Ma lại không có sự cung kính như mọi hôm, bà ta gượng cười nhìn liên đường, nói, liên đường cô nương, vương gia có lệnh, bảo cô nương thu dọn đồ, sau đó dọn đến biệt viện ngoại thành ở. Cái gì? Liên đường mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lý Mama. Ma. Ma. Giọng nói bất giác lanh lảnh, Lý ma ma không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn liên đường, bà ta vốn dĩ còn cho rằng liên đường sẽ thay thế ưu vô song, trở thành vương phi, cho nên mới trăm phần lấy lòng à. Nhưng cuối cùng người nữ nhân này vẫn bại dưới tay ưu vô song, tuy ưu vô song đã rời khỏi, nhưng mà ả lại bị vương gia hạ lệnh đuổi khỏi phủ. Đối với người nữ nhân đã không còn giá trị lợi dụng này, Lý ma ma bà ta tự nhiên sẽ không ủy khuất bản thân nhẫn nhịn à, nhất thời liền cười lạnh nói, liên đường, cô nương còn không mau nhanh lên, lão nô đã dặn dò xe ngựa đợi ngoài phủ rồi. sắc mặt liên đường hết trắng rồi lại xanh, căm hận nhìn lý mama, trầm giọng nói, lý quảng gia, ngươi vậy là có ý gì? ngươi nói vương gia muốn đuổi ta ra khỏi phủ sao? ngươi thật là to gan. đối diện với sự chi vấn của liên đường, lý mama càng không kiên nhẫn, bà ta lạnh lùng nhìn liên đường, cười lạnh một tiếng nói nếu như liên đường cô nương đã không có ý động tay vậy thì để lao nô giúp vậy nói rồi lý mama Ma quay đầu quát hai tên lính đứng sau lưng còn không mau thu dọn đổ thay cho liên cô nương nghe lệnh của lý mama Ma, mấy lính canh đứng sau lưng bà ta liền tựa như sói như cọp lục tung cả tầm thất, không chút để liên đường trong mắt liên đường sắc mặt trắng bệch à cắn chặt đôi môi căm hận nhìn lý mama Ma, hét hay cho mụ yêu bà người ngươi muốn cùng lánh như phong đuổi ta ra khỏi phủ sao. Tuyết Nhi tuyệt đối không để các ngươi làm như vậy, ngươi đợi đấy, ta đi tìm Tuyết Nhi. Nói rồi, liên đường lớn bước đi ra khỏi cửa tầm thất. Còn Lý Ma Ma nhìn hành động của liên đường, cười lạnh lùng, nói, liên đường cô nương, lão nô khuyên cô nương vẫn là đường phí tâm cơ nữa, đây chính là lệnh của vương gia, không chút liên quan đến lục vương gia. Hơn nữa, bây giờ vương gia sẽ không gặp cô nương. Cô nương hãy ngoan ngoan thu dọn đồ, dọn đến biệt viện khác đi. Lời của Lý Ma khiến bước chân liên đường khẽ dừng lại, À, đột nhiên quay người, sau đó hơ tay tắt mạnh Lý Ma Ma tay. Hét, ngươi câm miệng, Tuyết Nhi yêu ta như vậy, sao có thể đối xử với ta như thế? Nhất định là cầu nô ta các người dở trò, người hay đợi đó, ta nhất định bảo Tuyết Nhi đòi lại công đạo cho ta. Lý Ma bị liên đường tắt một bạc tay, thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy bà ta căm hận tắt mạnh lại liên đường bạc tay, căm giận nói, tiện nhân ngươi, ngươi dám đánh ta. Ngươi tưởng rằng nếu không phải là ta, ngươi có thể dễ dàng đuổi ưu vô song khỏi phủ vậy sao? Lao nô vốn dĩ còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, hứ, ai ngờ tiện nhân ngươi đấu không thắng được cả một người đã mất tích. Lao nô thật là có mắt như mù mà. Liên đường bị Lý Ma Ma tắt một bạt tay, vì không chịu được lực đánh của Lý Ma Ma, người ngã mạnh xuống đất. Khoe miệng. Con từ từ chảy ra một tia máu. Nhìn thấy liên đường ngã xuống đất, Hồng Nhi thét lên, vội vàng dìu liên đường dậy. Tức giận nói với Lý Mama: Lý Mama, ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta, không sợ vương gia trị tội ngươi sao? Lý Mama cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi tưởng tiểu thư nhà ngươi còn là đáo vật trong lòng vương gia sao? Bây giờ thiện nhân này không là cái gì trong mắt vương gia cả. Khi ấy thiện nhân này cố ý tự mình té ngã. Hám hại yêu Vô Song, có người nhìn thấy rõ ràng, nếu như ta nói chuyện này ra, không biết vương gia sẽ đối xử thế nào với tiện nhân này. Gò má Liên Đường đỏ ửng, tóc rối tung, nhìn cực kỳ thảm bại, ả phẫn nộ nhìn Lý Mama, hét: "Ngươi nói bậy! Ngươi dựa vào đâu nói ta hám hại à?" Lý Mama cười âm hiểm, nói: "Tiện nhân, ngươi tưởng rằng việc này ngươi làm mà không ai biết sao? Ngươi đừng quên, ở Vô Trần Điện, có người của Lý Mama ta." Hôm ấy, tất cả hạ nhân đều nhìn thấy ngươi tự mình ngã, ngươi cố ý ngã trước mặt vương ra, để vương ra tận mắt nhìn thấy cảnh giả yêu vô song đẩy ngươi ngã, ngươi cho rằng ngươi gạt được vương ra thì có thể gạt được tất cả mọi người sao. Lao nương nói cho ngươi biết, khi ấy Lao nương không vạch chân ngươi, chỉ là vì muốn mượn tay ngươi đổi yêu vô song ra khỏi phủ. Trong mắt Lao nương, ngươi không là cái gì cả. Liên đường nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Lý Ma Ma, hận đến nghiến răng. À tức quá hoa cười, hét, vậy thì đã sao? Dù ngươi biết ta cố ý hãm hại nữ nhân kia thì đã sao? Ngươi cho rằng Tuyết Nhi sẽ tin lời một nô tài như ngươi sao? Nụ cười trên mặt Lý Ma Ma không thay đổi, âm hiểm nói, ngươi yên tâm, những việc này, ta tự khắc không nói với vương gia, nói cho cùng, yêu vô song đã rời khỏi vương phủ, cho nên, ta khuyên ngươi đừng mơ tưởng trở thành vương phi, hoa tàn liễu bại như ngươi không xứng trở thành vương phi của vương gia ta nói rồi, Lý Mama ma quay đầu quát những tên lính đã thu dọn không ít, thu dọn xong còn chờ gì nữa, còn không mau đưa Liên Đường cô nương ra khỏi phủ. Liên Đường căm hận nhìn Lý Mama, ma, hai tay siết chặt lại, hét lên: đám nô tài các ngươi, mau cút cho ta, ta không đi, ta sẽ không để các ngươi như ý. Lý Mama ma sắc trầm xa sẩm, lạnh lùng nhìn Liên Đường quát: ngươi đâu, mau lôi ả ra ngoài. Hai tên lính nghe thấy lời của Lý Mama, liền đẩy hồn nhi ra. Sau đó một trái một phải, kẹp lấy liên đường lôi ra ngoài tầm thất. Liên đường gào thét, cố hết sức vùng đây, nhưng, cơ thể nữ tử yếu ớt của ả, nào có thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của lính canh cơ thể cường tráng. Tuy nhiên, ra khỏi tầm thất, hai tên lính ấy bông bỏ ả ra, hai gối mềm nút, quỳ xuống đất. Liên đường nhìn thấy bóng dáng cao to đứng trong đại đình, bất chấp y phục không trình tề, khóc lóc xa vào người đó, tuyết nhi tuyết nhi cuối cùng cũng đến rồi. Lý Mama ma theo sau bước khỏi tầm thất. Sau khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, sắc mặt phút chốc trắng bệnh, Nhưng mà bà ta rất nhanh đã kiên định, hành lễ với Lãnh Như Tuyết, vương gia. Lý Mama ma có chút thấp thỏm không yên nhìn Lãnh Như Tuyết, lòng trống đập không ngừng. Kỳ thực bà ta không phải sợ Lãnh Như Tuyết nhìn thấy bà ta đối xử với Liên Đường như vậy, mà là sợ Lãnh Như Tuyết nghe thấy ít nhiều những lời khi nãy của bà ta và Liên Đường những ngày qua. Bà ta đã biết được ưu vô song có vị trí quan trọng thế nào trong lòng lãnh như tuyết, nếu như hắn biết được khi ấy bà ta biết mà không báo, mà giúp liên đường hãm hại ưu vô song, vậy thì, dù cho lãnh như tuyết không trừng phạt bà ta, nhưng cũng nhất định đuổi bà ta ra khỏi phủ. Lãnh như tuyết sắc mặt đen sầm, chán nổi gân xanh, hai tay hắn siết chặt với nhau, biểu tình lạnh lùng âm hàn, nhìn rất đáng sợ. Hắn biết được từ lãnh như phong, Sự xuất hiện của Liên Đường là do âm mưu cố ý sắp đặt của Lãnh Như Băng, chút ít sự đồng cảm của hắn đối với Liên Đường đã tan theo mây khói, niệm tình trước kia, hắn không muốn nhìn thấy ả bị phụ hoàng hạ chỉ nhốt lại, cho nên, hắn làm theo ý của Lãnh Như Phong, an bài một gian biệt viện khác, để ả có thể ở đó sống ngày tháng an định. Hắn vốn dĩ không muốn nhìn thấy ả, cho nên mới hạ lệnh cho Lý ma để Lý ma đưa ả ra khỏi phủ. Hắn hiểu rõ Liên Đường, ả không gặp được hắn tuyệt đối không dễ dàng rời khỏi, suy cho cùng, ả phí bao tâm tư mới vào được vương phủ, cho nên, cuối cùng hắn cũng phải đến, giáp mặt chấm dứt hẳn với liên đường. Nhưng hắn không ngờ rằng, đúng lúc nghe được lời đối thoại của Lý Ma Ma và liên đường. Thì ra, ngày hôm ấy, thật sự là hoan cho yêu vô song, hoan cho người nữ nhân hắn yêu nhất, tất cả sự việc ngày hôm ấy, chẳng qua chỉ là một âm mưu của liên đường, là âm mưu mà ả dựng nên vì đuổi yêu vô song ra khỏi phủ. Còn hắn, không hỏi rõ trắng đen, đã tin tưởng liên đường, tàn nhẫn tổn hại nàng. Tất cả đều là lỗi của hắn, tất cả mọi việc, đều là chính tay hắn gây nên. Nếu như, nếu như hắn không tội nghiệp liên đường, sớm một chút thổ lộ tâm sự với nàng, vậy thì, nàng không phải vẫn còn lưu lại bên cạnh hắn. Nếu như khi ấy hắn hạ quyết tâm, đưa liên đường ra khỏi phủ, vậy thì, việc tiếp sau đó, có phải sẽ không xảy ra? Đều là lỗi của hắn. Hắn chỉ quan tâm sự ấy náy của hắn đối với liên đường, mà quên đi cảm nhận trong lòng của nàng, nhìn hắn đón liên đường vào phủ, nhìn hắn ôm người hám hại nàng rời khỏi, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt nàng khi ấy, có phải là trái tim nàng đang dị máu? Bởi vì hắn không tin tưởng, cho nên nàng mới thương tâm tuyệt vọng rời đi, bởi vì hắn do dự không dứt, mới khiến nàng lựa chọn chạy trốn thật xa một cảm giác đau đớn không thể diễn tả đang tràn ngập trong lòng lánh như tuyết, khiến hắn đau khổ không bằng chết cơ hộ ngã quỵ. Sự hối hận vô bờ, đang vùi lấp hắn, hắn chưa bao giờ thống hận bản thân mình như bây giờ. Hắn hận mình sao lại dễ dàng để liên đường lứa như vậy, tại sao khi ấy không hỏi thêm vài người hạ nhân bên cạnh? Tại sao không sớm phát hiện lý ma ma to gan như vậy? lãnh Như Phong nói không sai, tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn gây ra, là hắn tổn hại nàng, hắn đang chết, hắn thật sự đang chết. Hắn sao có thể làm ra việc tổn hại nàng như vậy? Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy bùng một tiếng, thế giới của hắn sụp đổ, hắn phát ra tiếng cười khô khốc, tiếng cười của hắn đầy điên cuồng và tuyệt vọng, biểu tình trên mặt hắn cực kỳ đáng sợ, phảng phất như ác ma đến từ địa ngục. Nghe thấy tiếng cười tựa như ác ma của Lãnh Như Tuyết, nụ cười thấp thoáng không yên trên mặt Lý Ma Ma hóa thành hai gối mềm nũng, quỳ mạnh xuống đất, cơ thể mập mạp ấy không khống chế được run rẩy, gương mặt đầy nếp nhăn trở nên hoảng sợ. Liên Đường vốn dị ôm lấy Lãnh Như Tuyết kia Sau khi nghe thấy tiếng cười của hắn, sợ đến vội buông hai tay ra, lùi về sau, hai mắt giả vẫn ướt đấm lệ, kinh hoàng nhìn Lãnh Như Tuyết đang cười điên cùng. Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy, trong lòng Liên Đường dâng lên nỗi sợ hãi kịch liệt, ả sợ, ả sợ nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy. Qua một hồi lâu, Lãnh Như Tuyết mới ngưng cười, màu đen sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt hoang sợ của Liên Đường, giọng khàn đặc, "Ngươi hãy đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Liên Đường sử sốt Nhìn sự căm hận và chán ghét không chút che giấu trong mắt lánh như tuyết, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có dâng lên trong thâm tâm ả, khiến ả thậm chí quên cả sợ, ả lập tức lắc đầu, lẩm bẩm, không đâu, tuyết nhi sẽ không đối xử như vậy với ta, sẽ không đối xử như vậy với ta, tuyết nhi sẽ không đối xử như vậy với ta đúng không? Biểu tình lánh như tuyết lạnh bằng, hắn nhìn liên đường bằng ánh mắt không chút tia ấm, lạnh lùng nói, niệm tình trước kia. Ta sẽ không truy cứu việc ngươi hãm hại Song Nhi, nhưng từ nay về sau, ta và ngươi không còn dính líu gì với nhau nữa." Liên Đường mở to hai mắt, nhìn Lãnh Như Tuyết, "Ả không cam tâm lắc đầu, ả không tin, ả không tin đây là sự thật, Tuyết Nhi không phải yêu ả nhất sao? Hắn sao có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với ả? Không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật." Biểu tình Liên Đường hoảng loạn, trong mắt ả lộ ra nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Biểu tình điên cuồng gào thét, đây không phải là thật, không phải là thật. Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Nhìn thần thái điên cuồng của liên đường, trong lòng lánh như tuyết không hề có chút dao động, nhưng khuôn mặt tuyệt vọng của yêu vô song, lại khiến tim hắn phút chốc tan thành mảnh vỡ. Bây giờ hắn mới hiểu, thì ra, người hắn luôn yêu, chỉ có nàng, hắn đối với liên đường, sớm đã không còn chút tình ý gì. Nơi sâu thẳm trong thâm tâm đống nhói đau, khiến hắn vô thức nắm chặt hai tay, tất cả mọi việc, hắn hiêu rõ thì đã quá mượn rồi. Tất cả tổn hại đã gây ra, nàng đã rời khỏi hắn, còn hắn, đã hoàn toàn mất đi nàng. Liên đường nhìn khuôn mặt không chút biểu tình gì của lánh như tuyết, sự không cam và đoán hận trong lòng phút chốc bộc phát, ả đột nhiên quay người, rước một ngọn đài nến, dùng mũi nhọn sắc bén nhằm thẳng lánh như tuyết mà xông vào, gào thét, lánh như tuyết, tên phụ tình. Hôm nay ta sẽ giết người. Thứ ta không có được. À đừng hòng có được nhìn mũi nhọn của đài nến nhằm về phía mình. Lánh như tuyết không hề động đậy. Hắn lúc này, lòng đã chết. Trong đầu chỉ toàn từng cái nhếu mày từng nụ cười của ưu vô song. Hắn nhìn liên đường đang sông về phía hắn. Thậm chí còn nở nụ cười. Trong lòng có một âm thanh khẽ văn vọng. Có lẽ, cứ như vậy mà giải thoát cũng tốt. Như vậy, có lẽ hắn có thể gặp lại nàng lần nữa. Trong tiếng la hét. Nhìn mũi nhọn sắp đâm vào ngực lánh như tuyết, tuy nhiên, chính trong lúc này, đột nhiên một tia sáng bạc thoáng qua, liên đường phát ra tiếng kêu thế lương, phút chốc ngã khủy xuống đất, ngọn đài nến trong tay phút chốc rơi xuống đất. Một bóng người từ ngoài cửa thoáng vào, đó chính là thị vệ thân cận của lánh như tuyết, ngạo phong, còn sau lưng hắn ta, lánh như phong cũng đang từ từ đi vào. Ánh mắt mọi người rơi vào người liên đường, chỉ thấy sắc mặt tả trắng bệnh. Dung mạo vốn dĩ tiêu mỹ nay vì đau mà co rúm lại, thảm bại té ngã xuống đất, trên đầu gối ả đang cắm một con dao nhỏ bạc, máu tươi đang dọc theo đuổi ả mà chảy xuống, nhuộn đỏ cả y phục vốn dĩ đạm sắc của ả. Lãnh như phong không thèm quan tâm lãnh như tuyết, mà chỉ lạnh lùng nhìn liên đường, tức giận nói: Liên đường, ngươi to gan lắm, cư nhiên dám hành thích thất vương ra. Liên đường biểu tình đau khổ, mồ hôi nảy nhảy, chạy từ chán chắng bệnh của ả ra. Hai mắt tả không cam nhìn lánh như phong, ánh mặt đầy oán hận và không cam, gào là các ngươi ép ta, đều là các ngươi ép ta, tại sao? Tại sao các ngươi đều tuyệt tình như vậy? Tại sao? lãnh như phong nhìn bộ dạng điên cuồng của liên đường, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng, hắn ta không phải là lánh như tuyết, lánh như tuyết đối với liên đường còn không nở ra tay, nhưng không có nghĩa là hắn ta cũng không nở ra tay, hơn nữa, hắn ta đối với hành vi của liên đường. Trong lòng cực kỳ chán ghét, nếu như nói vốn dĩ hắn ta còn niệm tình lúc nhỏ không muốn giao liên đường cho phụ hoàng, vậy thì nay sự đồng tình của hắn ta đối với ả đã biến mất hoàn toàn khi ả hành thích lánh như. Tuyết! Lánh như phong cười lạnh một tiếng, nhìn liên đường lạnh lùng nói, Liên đường, ngươi biết tại sao như tuyết để ngươi rời khỏi thất vương phụ không? Đó là vì, đệ ấy niệm tình trước kia, muốn bảo toàn cho ngươi, không để ngươi rơi vào tay phụ hoàng. Nói tới đây! Lãnh Như phong ngừng một lúc rồi lạnh lùng nói, còn ngươi, ngoài làm ra việc gây tổn hại cho đệ ấy, ngươi còn làm được gì? Ngươi thật là không thay đổi chút nào, trước kia cũng vậy, nay cũng thế, trong lòng ngươi, ngươi mãi mãi cũng chỉ có bản thân mình, trước nay chưa từng nghĩ qua cảm nhận của lãnh Như Tuyết. Ngươi vì sự ích kỷ của bản thân, không tiếc cùng đại hoàng huynh hợp mưu mưu hại yêu vô xong rời khỏi phủ, ngươi cho rằng cứ như vậy ngươi có thể có được tất cả những gì ngươi muốn sao. Ngươi sai rồi, ngươi nói rằng ngươi yêu như tuyết, kỳ thật, ngươi căn bản không yêu để ấy, Người mà ngươi yêu, chỉ có chính bản thân ngươi, ngươi căn bản là một nữ nhân cực kỳ ích kỷ, ngươi căn bản không đáng để người khác yêu. Ánh mắt liên đường thoáng qua tia hoảng loạn, à điên cuồng lắc đầu, hét, không, không, ta yêu hắn, ta yêu hắn, không phải vậy, không phải vậy. Nói rồi, à đột nhiên căm hận nhìn chầm chầm lánh như phòng, điên cuồng nói, đều là ngươi. Đều là các người, là các ngươi ép Tuyết Nhi không yêu ta, là các ngươi ép Tuyết Nhi rời khỏi ta. Còn nữa, còn có tiện nhân đó, ả dựa vào đâu mà tranh giành Tuyết Nhi với ta. Tuyết Nhi là của ta, là của ta. Liên đường lúc này đã mất đi lý trí, cả người nhìn cực kỳ điên cuồng, ả phẳng phất như vì để xác thực lời nói của mình, nhìn lánh như Tuyết bằng ánh mắt cầu xin, nàng nỉ nói, Tuyết Nhi, nói cho họ biết, người Tuyết Nhi yêu là ta, là ta. Không phải là ả tiện nhân kia. Tuấn nhan của lãnh như tuyết không chút biểu tình, hắn nhìn liên đường đang nàn nỉ hắn, từ từ bước về phía ả. Nhìn thấy lãnh như tuyết đi về phía mình, ánh mắt liên đường thoáng qua tia hy vọng, trên gương mặt điên cuồng của ả, thậm chí còn nở nụ cười gỡ ép. Tuy nhiên, ả còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe chát một tiếng vang lên, trên mặt ả bị tắt mạnh một bàn tay. Lãnh như tuyết lạnh lùng nhìn ả, từng câu từng chữ nói, ngươi không được phép nói nàng ấy là tiện nhân. Liên đường xứng người, ả ngẩn người nhìn lánh như tuyết, thậm chí nụ cười gượng ép trên mặt còn chưa lui đi. Nhưng mà, lánh như tuyết không thèm nhìn ả, quay người, lánh mặc đi ra ngoài cửa. Liên đường ngẩn người nhìn theo bóng lưng lánh mạc của lánh như tuyết, nước mắt, từ khỏe mắt vô thần của ả chảy ra. Tuy nhiên, ả phảng phất như không có chi giác, chỉ ngẩn người đứng đấy nhìn theo bóng người đã đi xa. Chính vào lúc này, một thị vệ đứng đầu dẫn theo hai thị vệ bước vào. Hắn ta hành lệ với lãnh Như Phong, nói, lục vừng ra, thời gian đã không còn sớm nữa, thuộc hạ còn phải về cung phục chỉ, người thấy có phải là. Nói tới đây, thị vệ ấy nhìn về phía liên đường. Lánh Như Phong biết ý của hắn ta, gật gật đầu, nói, ngươi đưa người đi đi. Thị vệ ấy được sự đồng ý của Lánh Như Phong, liền gật đầu, sau đó đưa tay, ra lệnh cho hai thị vệ sau lưng hắn ta nhanh trong kéo liên đường từ dưới đất dậy. Sau đó áp giải Ả đi ra ngoài. Biểu tình Liên Đường ngẩn ngơ, không động đậy gì, không hề vùng vẫy, mặc cho hai thị vệ lôi Ả đi. Con tí nữ thân cận của Liên Đường Hồng Nhi lại đi đến trước mặt Lãnh Như Phong, quỳ xuống khóc nói: "Lục Vương ra, cầu xin người hãy cứu tiểu thư nhà nô tỷ, cầu xin người." Lãnh Như Phong không vì thế mà động lòng, mà chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Nhi, lạnh lùng nói: "Cho nàng ta 50 lượng bạc, đưa ra khỏi vương phủ." Dứt lời, Lánh như phong đầu cũng không quay lại, rời khỏi. 5 năm sau. Kinh thành. Một chiếc xe ngựa hào hoa, từ từ đi trên con đường náo nhiệt, một góc của xe ngựa bị vấn lên, một thiếu nữ Mỹ mạo đang hưng phấn nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đột nhiên, thiếu nữ quay đầu lại nói với người nam nhân Tuấn Mỹ ngồi trong xe ngựa, tuyết, đây chính là kinh thành của các huynh sao. Phồn hoa so với đại mạc của mụi nhiều. Nam nhân Tuấn Mỹ mặt không biểu cảm, chỉ lãnh đạm ư một tiếng. Sau đó trầm mặc không nói gì. 5 năm rồi, một lần nữa trở về Kinh Thành, nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài, lòng hắn thầm đau nhói. 5 năm trước, trong lúc hắn tử bỏ tất cả, xin ý chỉ phụ hoàng, cùng lãnh như phong đích thân suất binh tiến về Biên Cương, cùng tử Việt Quốc giao chiến, là vì muốn rời xa nơi này, rời xa nơi đau lòng này. Một trận chiến kéo dài 5 năm, trong 5 năm này, hắn cả ngày bận việc chiến sự, mai mục bản thân, hắn tưởng rằng. Rời xa kinh thành, hắn sẽ quên nàng, nhưng hắn phát hiện, trong 5 năm nay hắn căn bản không thể nào quên nàng. Bất kể chiến sự có khẩn trương bao nhiêu, hắn có bận bao nhiêu đi nữa, thì trong đêm khuya thanh vắng, hắn đều bất giác nhớ đến nàng, cảm giác nhớ nhung mãnh liệt ấy, không giờ khắc nào không gặm nhấm trái tim hắn. 5 năm trước, hắn lấy lý do chiến sự, chạy trốn khỏi kinh thành, tuy thân hắn ở biên cương, nhưng chưa từng dứt tìm kiếm nàng. Tuy nhiên, trong 5 năm này, Hắn lại không có được chút tin tức gì liên quan đến nàng. Dần dần, lòng hắn đã chết, hắn cũng xác định, có lẽ trong lúc rơi xuống vực, nàng đã không may, nhưng tuy biết là thế, nhưng lòng hắn vẫn không thể nào từ bỏ, chỉ có trong chiến tranh tàn khốc, hắn mới có thể giảm bất đi nôi đau trong lòng mình. Tuy nhiên, chiến sự, cũng có lúc phải kết thúc, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn cũng bị phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ triệu về. Xe ngựa bông dừng lại, ngắt đi mạch trầm tư của lãnh như tuyết, Hắn như mày, vén dèm xe ngựa lên, đang định hỏi có chuyện gì thì ánh mắt hắn đã rơi xuống một thân ảnh nho nhỏ trước xe ngựa. Đó là một bé trai khoảng 4 năm tuổi, lúc này đang bỏ giữa đường khóc lớn lánh như tuyết vốn dĩ không quản chuyện người khác, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi bất lực của đứa bé ấy, hắn lại bước xuống ngựa, đi đến đó, nhẹ nhàng bế bé trai dậy. Còn bé trai ấy sau khi được lánh như tuyết bế dậy thì không khóc nữa, nhìn lánh như tuyết nở nụ cười. Thiếu nữ mỹ mạo kia cũng theo xuống xe ngựa, sau khi nàng ta nhìn rõ dung mạo của bé trai ấy, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói: "Tuyết, huynh nhìn xem, đứa bé này rất giống huynh." Lãnh Như Tuyết không hề để tâm lời của thiếu nữ mỹ mạo, mà chỉ khẽ mỉm cười với bé trai, dịu dàng giọng nói: "Sao ngươi lại một mình chạy ra đây? Cha mẹ ngươi đâu?" Bé trai giơ bàn tay bụi bấm chỉ vào một gian bố trang, cửa hàng bán vải, không xa đó, Nino nói: Mạ mì ở đó, cha cũng ở đó. Thuận theo hướng chỉ của bé trai, lãnh như tuyết nhìn thấy mấy chữ xương vân bố trang. Hắn như mày, bởi vì hắn không hiểu Mã mì mà bé trai nói là gì, nhưng mà, nếu như bé trai nói cha ở đấy, vậy thì, hắn sẽ đưa bé trai về đó. Nghĩ tới đây, lãnh như tuyết thèm quan tâm tiếng hô của thiếu nữ mỹ mạo, ôm lấy bé trai, đi về phía gian bố trang ấy. Tuy nhiên, chính vào lúc hắn sắp đi đến gian bố trang ấy, Đột nhiên một nữ tử từ bên trong đi ra, lo lắng như đang tìm gì đó, miệng không ngừng gọi, niệm nhi. Nghe thấy tiếng của nữ tử ấy, bé trai được lánh như tuyết ôm trong tay lại ni nô đáp, dì vân, cháu ở đây. Nghe thấy tiếng của bé trai, nữ tử ấy quay người lại, tuy nhiên, khi lánh như tuyết nhìn rõ dung mạo của nữ tử ấy, cả người như bị sét đánh phải, sững sờ. Bởi vì nữ tử ấy không phải ai khác mà chính là A Hoàn Thân Cận của Yêu Vô Song Vân Nhi. Còn lực chú ý của Vân Nhi bị bé trai trong lòng lánh như tuyết thu hút, không hề nhìn thấy lánh như tuyết, mà chỉ nhanh chân đi về phía lánh như tuyết, nhìn bé trai nói, nghiệp nhi, sao cháu lại chạy ra đây? Cháu có biết, như vậy sẽ khiến tiểu thư. Tuy nhiên lời của Vân Nhi còn chưa dứt, đã bị lánh như tuyết ngắt đi, Vân Nhi. Vân Nhi giờ mới chú ý đến lánh như tuyết, khi nàng ta nhìn thấy lánh như tuyết, bất giác kinh ngạc mở to mắt, qua một lúc sau, mới lắp áp. Vương vương ra, tâm trạng lánh như tuyết cực kỳ kích động, hắn nhìn Vân Nhi, mất khống chế hỏi, sao ngươi lại ở đây? tiểu thư nhà ngươi đâu? Song Nhi đâu? Song Nhi ở đâu? Vân Nhi nhìn tâm trạng kích động của lánh như tuyết, ánh mắt thoáng qua kia hoang mang, lắp bắp nói, nô tỉ, nô tỉ. Tuy nhiên, lời Vân Nhi còn chưa nói hết, đã có một tiếng nói thanh thúy chuyển đến, Vân Nhi, niệm Nhi đâu? Sao ngươi đi lâu vậy? Ngươi muốn ta bận chết sao? Vân Nhi nghe thấy tiếng nói ấy, nhất thời nhẹ nhõm hẳn, nàng ta đưa tay ôm lấy niệm nhì từ vòng tay của lánh như tuyết, nói, tiểu thư, nô tỳ ở đây. Còn lánh như tuyết sau khi nghe thấy tiếng nói ấy, cả người sững tại chỗ, hắn không dám tin nhìn thân ảnh quen thuộc cách đó không xa, là nàng, tuy hắn không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng thân ảnh nhỏ bé ấy, trong năm năm nay hắn không lúc nào quên được, hắn tuyệt đối không nhận nhầm. Yêu vô song nghe thấy tiếng Vân Nhi, quay người lại, khi nàng nhìn thấy Lanh như tuyết, biểu tình khẽ xương sở, nhưng mà nàng rất nhanh tựa như không có việc gì xảy ra nói với Vân Nhi, còn xưng ra đó làm gì. Không mau về đây rút. Nói rồi, nàng càng phản phất như không nhìn thấy lánh như tuyết, quay người đi vào trong tiệm, tuy nhiên, niệm nhi được Vân Nhi ôm trong lòng đột nhiên đưa cánh tay bụ bấm ra, Nino nói, mạng mỉ, bế bế. Thật không coi tình hình bây giờ mà. Yêu vô song liếc mắt, tức giận nói, không có thời gian bế. Và kết cục của câu nói này, là tiếng khóc của Niệm Nhi. Nếu như thường này, khi Niệm Nhi khóc, Yêu vô song tuyệt đối đau lòng vô cùng. Vì dù sao đó cũng là bảo bối nàng cực khổ mang thai 10 tháng mới sinh ra. Nhưng bây giờ, nàng thật sự không có tâm trạng lo cho Niệm Nhi. Ánh mắt dính người của lãnh như tuyết khiến nàng mất đi kiên nhẫn. Chỉ muốn nhanh chóng trốn đi. Yêu vô song quyết tâm đầu cũng không quay lại trở vào bố trang. Vân Nhi cũng gượng gạo liếc nhìn lãnh như tuyết, nhanh chóng dô niệm nhì, đi về phía bố trang. Lãnh như tuyết ngẩn người đứng trước của bố trang, không lúc đích. Thiếu nữ mỹ mạo theo đến hiếu kỳ nhìn cảnh trước mắt, có chút ngờ hoặc hỏi, tuyết, họ là ai? Huynh quen biết họ sao? Sự kích động trên mặt lãnh như tuyết dần dần bình tĩnh lại, hắn liếc nhìn thiếu nữ mỹ mạo ấy, lãnh đạo nói, mặc nhã, ngươi hãy về trước đi nói rồi hắn lớn bước đi về phía bố trang 5 năm không gặp khó khăn lắm mới tìm được nàng nàng giả vờ không quen biết hắn sao được lắm xem ra nàng đã quên hắn rồi nhưng mà không sao hắn sẽ khiến nàng nhớ lại thôi nữ tử mỹ mạo tên mạc nhã ấy nhìn theo bóng người lánh như tuyết bất mãn dậm chân gọi tuyết sao huynh có thể bỏ muội một mình đi về muội mắc kệ muội không về nói rồi chạy bước nhỏ theo sau lánh như tuyết Đưa tay quảng lấy tay hắn lãnh như tuyết bất động thanh sắc rút tay mình lại, Lãnh Đạm nhìn mặt Nhã, nói, "Tùy ngươi." Và cảnh này, đúng lúc rơi vào mắt của Ưu Vô Song đang ôm nghiệm Nhi đứng ở quầy, trên mặt nàng không biểu tình gì, nhưng khi gặp lại Lãnh Như Tuyết lần nữa, lòng nàng lại không bình tĩnh như bề ngoài. Năm ấy khi nàng đưa Vân Nhi cùng Tiêu Tịch rời khỏi nhà Lưu Đại má, liền được biết Lãnh Như Tuyết đang tìm nàng, nhưng mà khi ấy nàng đang nổi giận, nghĩ tới Liên Đường, Liền hạ quyết tâm, cùng tiêu tịch trở về quân Sơn. Tuy nhiên, người của Lánh Như băng lại truy đổi đến quân Sơn, nàng bất đắc dĩ, mới trở về Kinh Thành. Tuy Lánh Như tuyết ở Kinh Thành, nhưng có một câu nói không sai, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lánh Như tuyết tìm kiếm nàng khắp thế giới, nhưng làm sao cũng không ngờ, nàng chính là ở Kinh Thành. Quả nhiên, trong Kinh Thành, không gặp được người tìm kiếm nàng, còn nàng, sau khi hạ sinh niệm nhi, vì duy trì sinh kế, cùng vân nhi mở một nhà bộ trang. trong năm năm này, ngày tháng nàng qua xem như bình lặng, và tiêu tịch cũng luôn bồi bên cạnh nàng. năm năm nay, nàng nghe được vô số tin tức liên quan đến hắn. nàng biết hắn đã đến biên giới, cũng biết hắn không ở bên liên đường. sau khi niệm nhi ra đời, tiêu tịch cũng từng khuyên nàng, bảo nàng trở về, nhưng nàng không thể nào tha thứ cho sự không tin tưởng khi ấy của hắn. lạnh lùng nhìn lánh như tuyết bước vào, yêu vô song ôm lấy niệm nhi. Gượng cười nói, nhị vị khách quan, xin hỏi các người là muốn mua vải, hay là may ý ghề phục? Mâu đen sắc bén của lánh như tuyết nhìn chầm chầm yêu vô song, từng bước từng bước đến trước mặt nàng, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng, qua một lúc sau, mới khàn giọng nói, song nhi, nghiệm nhi là con của ta đúng không? Tim yêu vô song đông giật thoát, biểu tình trên mặt không thay đổi mà cười nói, vị khách quan này, người nhận nhầm người rồi, còn nữa... Nếu như người không mua đồ thì xin hãy rời khỏi, tiệm làm ăn nhỏ này không chịu được sự hành hạ của khách quan. Nhìn nụ cười giả tạo của ưu vô song, lãnh như tuyết thua cuộc siết chặt hai tay, trầm giọng nói, song nhi, nàng vẫn còn giận ta sao? Tuy nhiên, ưu vô song còn chưa trả lời, niệm nhi lại đột nhiên cười gọi, cha cha, cha cha bế. Lãnh như tuyết nhìn theo ánh mắt của niệm nhi, chỉ thấy tiêu tịch đứng sau lưng hắn, lòng hắn, bất giác trầm xuống, tiêu tịch. Tiêu tịch chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó nhìn Niệm Nhi được ưu vô song ôm trong lòng, nở nụ cười sủng ái, sau đó đi đến bên cạnh ưu vô song, ôm Niệm Nhi vào lòng. Niệm Nhi nhìn thấy tiêu tịch hiển nhiên rất vui, cơ thể nhỏ chui rúc vào lòng tiêu tịch, không ngừng cười gọi, cha cha cha cha bế bế. Nhìn tiêu tịch thân mật vô cùng với Niệm Nhi, còn có cảnh họ đứng cùng nhau, lánh như tuyết đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Một cảm giác đau đớn vô cớ đột nhiên dần dần tràn ngập lòng hắn, hắn không cho rằng Nghiệm Nhi là con của Tiêu Tịch, nhưng mà nhìn thấy hài tử mình gọi người khác là cha trước mặt mình, cảm giác này thật sự là khiến hắn rất khó chịu. Còn có một điều khiến lòng hắn càng khó chịu hơn, Nghiệm Nhi cư nhiên gọi Tiêu Tịch là cha, vậy thì Song Nhi có phải đã thành thân với Tiêu Tịch? Nghĩ tới đây, lòng lạnh như tuyết bất giác nhói đau, loạn choạng lùi sau vài bước, đau khổ nhìn Ưu Vô sống nói: Song nhi nàng và tiêu tịch có phải là? Yêu vô xong không trả lời lánh như tuyết, mà chỉ ôn nhu nhìn tiêu tịch nói, Phu quân, tiểu thư trương gia đặt bộ y phục còn chưa làm xong, thiếp vào trong giúp vân nhi đây. Một câu phu quân, tựa như xét đánh ban ngày, đánh mạnh vào tim lánh như tuyết, cơ thể cao to của hắn, phản phất như khó mà chịu đựng loạn trọng lùi sau vài bước. Phu quân, phu quân, nàng đã gả người rồi sao? Nàng bây giờ đã là thê tử của tiêu tịch sao? Nhìn cảnh hạnh phúc của một nhà ba người, bức tranh nu hương ấy, làm tim hắn đau nhói. Hắn muốn hỏi rõ, nàng có phải thật sự đã thành thân với tiêu tịch, nhưng hắn lại không thể nào thốt ra một câu, tim, rất đau rất đau, chỉ có thể đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé của nàng biến mất sau cánh cửa. Ánh mắt tiêu tịch thoáng qua kia phức tạp, y nhìn thiếu nữ mỹ mạo không ngừng ngắm nhìn vải vóc sau lưng, trong lòng thầm thở dài. Mạc nhã không hề chú ý đến biểu tình của lánh như tuyết, nàng ta từ sau khi vào tiệm, ánh mắt đã bị những vải vóc ngũ sắc làm cho hoa mắt, không hề phát giác được làn sóng ngầm trong tiệm nhỏ này. Nàng ta đột nhiên kéo nhẹ tay háo lánh như tuyết, chỉ một khúc vải hồng nhạt cười nói, tuyết, huynh xem khúc vải này thế nào. Đẹp không? Muội muốn mua bộ y phục của nữ tử Tây Diệm Các Huynh. Đang trong cao hứng, cuối cùng nàng ta cũng phát hiện sự bất thường của lánh như tuyết. Bất giác quay đầu lại nhìn lánh như tuyết, có chút ngờ hoặc hỏi, tuyết, huynh sao vậy? Còn lánh như tuyết lại ngẩn người, trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh khi nay yêu vô song ôn nhu gọi tiêu tịch là phu quân. Cảnh tượng ấy, khiến hắn như bị kim đâm phải, hắn đột nhiên đẩy mạnh mạc nhã ra, sau đó lớn bước đi ra ngoài. Mạc nhã nhìn thấy lánh như tuyết đột nhiên rời khỏi, cũng hoang mang, nàng ta có chút không nở nhìn khúc vài màu hương ấy, tán ngôi, chỉ còn cách không vui dậm chân quay người đổi theo. Ra khỏi gian bố trang nhỏ ấy, sắc mặt lánh như tuyết âm chầm trực tiếp lên chiếc xe ngựa đợi săn bên ngoài, hai tay hắn siết chặt, tiếng phu quân rõ ràng ấy, không ngừng hiện lên trong đầu hắn, và tim hắn lại đang dỉ máu. Năm năm rồi, năm năm nay, hắn không ngừng phái người tìm nàng, nhưng mà một lần rồi lại một lần khiến hắn thất vọng, hắn cơ hồ đã hoàn toàn bỏ cuộc, vô hồn từ biên cương trở về thì lại phát hiện, thì ra nàng luôn ở trong kinh thành ở dưới tầm mắt của hắn. Gặp lại nàng, hắn tưởng rằng ông trời quên luyến hắn, nhưng mà chưa từng nghĩ qua, đây mới chính là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho hắn. Hắn đã từng nghĩ qua, nếu như năm ấy nàng không chết, vậy thì, những năm này, nàng sống như thế nào? Nàng có tha thứ cho hắn, một ngày nào đó sẽ trở về bên cạnh hắn. Bởi vì, nàng dù sao đi nữa cũng mang thai hài tử của hắn. Nhưng hắn không ngờ, khi lòng hắn đau như cắt, Vô Hồn đánh giặc ở biên cương, nàng lại sớm tìm được hạnh phúc của nàng và Tiêu Tịch, thành thân cùng với người nam tử đã từng chiếm trọn trái tim nàng. Từ nụ cười tươi của nàng, hắn có thể nhìn ra, những năm nay, nàng nhất định sống rất tốt, bởi vì nàng đã xem hắn tựa như người xa lạ, Tiêu Tịch là một nam nhân ôn nhu, Ilya sẽ âm thầm bảo vệ nàng, cho nên, nàng nhất định hạnh phúc. Chỉ là, nhìn thấy những cảnh này, nhìn thấy hài tử mình gọi người nam nhân khác là cha, Trong lòng hắn sao lại khó chịu như vậy? Khi nàng mỉm cười hạnh phúc, Ôn Nhu gọi người nam nhân khác là phu quân. Tim hắn đau đớn tựa như bị kiếm bén đâm vào nàng đã sớm quên hắn rồi. Dưới sự tổn hại do hắn gây ra với nàng, nàng đã yêu người nam nhân khác và thành thân cùng người nam nhân khác. Còn hắn, lại không thể quên được nàng. Trong 5 năm nay, hắn phát hiện, hắn căn bản chưa từng quên nàng. Một lần nữa tương ngộ là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn. Trừng phạt hắn vì từng làm tổn hại nàng Xe ngựa Dần dần rời khỏi Ánh mắt lánh như tuyết vẫn dán chặt gian bố trang không bắt mắt ấy Mím chặt đôi môi mỏng Nhấn nụ cười khổ Sương vân bố trang Nàng thật nhận tâm Ngay cả tên của mình cũng bỏ sao Hay là nàng vì muốn quên hắn Mà ngay cả tên mình cũng không muốn nhắc đến Mặc nhã nhìn theo ánh nhìn của lánh như tuyết Ánh mắt thoáng qua kia phức tạp Nàng ta đột nhiên nhìn lánh như tuyết nói Mình quen biết người nữ tử đó sao? Nàng ta là ai vậy? Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy gian bố chàng ấy, lãnh như tuyết mới thầm thu lại ánh nhìn, hắn nhìn mặc nhã, đắp, nàng ấy là. Vừa nói ra, hắn lại phát hiện mình không biết phải nói tiếp thế nào, nàng là ai? Nàng là yêu vô song, từng là vương phi của hắn, là người mà hắn yêu sâu đậm, là người nữ nhân khiến hắn đau khổ trong năm năm nay, nhưng lại chưa từng quên đi được là mẫu thân của Hải Tử hắn, nhưng mà, nay nàng đã là thê tử của người khác, là người không có chút quan hệ gì với hắn. Cảm giác đau nhói trong lòng, một lần nữa tràn ngập lòng hắn, sâu trong đáy mắt đen của hắn thoáng qua tia đau khổ, hai tay lần nữa vô thức nắm chặt thành quyền. Hắn phát hiện, hắn ngay cả tư cách trách nàng, hận nàng cũng không có, bởi vì những việc này đều là hắn tự làm tự chịu, là hắn đã gây ra, nếu như khi ấy, hắn không do dự không giúp sớm chút hiểu rõ tình cảm của mình đối với liên đường vậy thì nàng sẽ không bị tổn thương càng không thương tâm tuyệt vọng rời hắn mà đi tất cả những việc này đều là hắn là sai lầm của hắn dù nàng mang thai hài tử của hắn thành thân cùng người khác hắn cũng không thể trách nàng bởi vì đều là do hắn nàng mới như thế hắn có tư cách gì trách nàng chứ những việc này chẳng phải đều là lỗi của hắn sao trong tầm thất yêu vô song sờ dựa vào giường nhìn trướng màn nhạt màu của đầu giường mà ngẩn người. Năm năm rồi, trong năm năm này, nàng tưởng rằng nàng đã quên, nhưng khi gặp lại hắn, lòng nàng sao vẫn nhói đau. Hắn không nên xuất hiện, hắn không phải đang ở biên cương sao. Sao lại về đây? Cô ý quên lãng trong năm năm, nay lại thành nguồn công, lần nữa gặp nhau, hắn đã trở nên thành thục hơn nhiều, chỉ là hắn vẫn tuấn mỹ, vẫn kiệt xuất như vậy, bên cạnh hắn mãi mãi không thiếu hồng nhan tri kỷ. Người nữ tử bên cạnh hắn hôm nay có quan hệ không đơn giản với hắn chứ? Hành động thân mật của nữ tử ấy với hắn, không phải đã nói rõ rồi sao? Trong 5 năm nay, nàng tưởng rằng nàng đã quên được hắn, nhưng ngày này của 5 năm sau, trong giây phút nhìn thấy hắn, nàng lại phát hiện sự ngụy trang của nàng trong 5 năm nay không chịu được một đòn lòng nàng, vẫn vì hắn mà đau, khi nhìn thấy hắn tâm ý nàng vẫn bất giác loạn lên. Cảm giác này, khiến nàng không biết phải làm thế nào. Khiến nàng cảm thấy chán ghét bản thân, cho nên, nàng cố ý trước mặt hắn, ôn nhu gọi tiêu tịch là phu quân, đúng vậy, là nàng cố ý, khi nàng nhìn thấy sự không dám tin và đau khổ trong mắt hắn, lòng nàng cũng đang đau, nhưng mà, nụ cười của nàng lại ngọt ngào vô cùng. Nàng là một nữ nhân nhẫn tâm sao? Không, đây là sự báo thù của nàng đối với sự không tin tưởng của hắn năm ấy. Nhưng báo thù là con dao hai lưỡi. Khi nàng đâm vào đối phương thì người bị thương nặng nhất vẫn là bản thân mình. Đúng vậy, nàng hận hắn, không cách nào tha thứ sự tổn hại mà hắn từng đối xử với nàng, cho nên trong 5 năm, năm nay, nàng cố ý tránh né hắn. Không phải bây giờ nàng sống rất tốt sao? Nàng không muốn vì sự xuất hiện của hắn mà quấy rầy đến cuộc sống của nàng. Đúng vậy, bây giờ nàng rất thích kỷ, đó cũng là do bị ép buộc mà ra. Năm ấy, nàng mang thai niệm nhì, cùng tiêu tịch phiêu bạt khắp nơi trốn tránh sự truy đổi của lánh như băng, trên đường đi nàng nếm đủ đắng cay. Khi nàng mang thai niệm nhi hơn 6 tháng, nàng cuối cùng cũng phát hiện sự đáng sợ của lời nói của con người, nàng tưởng rằng mình đủ kiên cường, nhưng đối mặt với sự chỉ trích bi ai khắp nơi, nàng mới cảm nhận sâu sắc được, trong thời đại phong kiến cổ xưa này, một nữ tử vị hôn mang thai là một việc đáng sợ như thế nào. Và chính trong lúc này, tiêu tịch đã giúp đỡ người cực kỳ yếu đối như nàng. Yi kiên quyết đứng bên cạnh nàng, lạnh lùng nói với những người chỉ chỉ trò trò nàng, nói, nàng là thê tử của Yi, có được sự che chở của Tiêu Tịch, nàng mới có thể không cần đối mặt với ánh mắt chế giễu và hiếu kỳ của những người đó, nàng mới có thể thuận lợi hạ sinh Niệm Nhi. Ba năm trước, nàng và Tiêu Tịch dẫn Niệm Nhi đến kinh thành, mở một bố trang nho nhỏ, trong mắt người ngoài, nàng và Tiêu Tịch là phu phụ, còn nàng cũng rất vừa ý cuộc sống như vậy. Điều duy nhất nàng cảm thấy dây dứt chính là sự ấy náy đối với tiêu tịch, bởi vì nàng, mà tiêu tịch đến nay vẫn chưa tìm được người mình thích. Trong những năm nay, không phải không có người thích tiêu tịch, và ngược lại, bởi vì y quá xuất sắc, cho nên, nữ tử thích y cũng không ít, nhưng mà vì nàng, nên tiêu tịch mỗi lần đều lãnh đạm cự tuyệt những nữ tử có ý với y. Nàng biết, những việc này đều do nàng, và tiêu tịch càng như vậy, nàng càng ấy náy, nếu như, Nàng không phải đã có niệm nhi, nàng thật sự đồng ý gả cho tiêu tịch, trở thành thê tử thật sự của ý địa. Nhưng mà nàng đã có niệm nhi, tuy tiêu tịch cực kỳ yêu thương niệm nhi, nhưng nàng vẫn không thể ích kỷ như vậy, vì trong mắt nàng, tiêu tịch là hoàn mỹ, y xứng đáng có người nữ tử tốt hơn, còn nàng, đã không xứng với ý địa. Nghĩ tới đây, yêu vô song bất giác thở dài, từ trước đến nay tuy tiêu tịch chưa từng nói qua lời thích nàng, nhưng dưới sự âm thầm lặng lẽ bảo vệ và che chở của Ilya, nàng sớm đã hiểu được tấm lòng của Ilya. Nàng biết, Tiêu Tịch là một người rộng lượng, Ilya tuyệt đối không để tâm việc niệm nhi không phải là hài tử của Ilya, mà người thật sự không thể từ bỏ, lại chính là nàng. Cửa tẩm thất bị người đẩy ra, Tiêu Tịch bước vào, đôi mâu đen chột vắt của Ilya lặng lẽ nhìn nàng, qua một lúc sau, mới nhẹ nhàng nói, "Đang nghĩ gì vậy?" Yêu vô song đối diện với ánh mắt thanh thúy của Tiêu Tịch, Lòng đống chua sót, nước mắt phút chốc chảy đầy mặt, nàng ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tay tiêu tịch, nghẹn ngào nói, tiêu tịch, chúng ta thành thân thật có được không? Tiêu tịch để mặc cho nàng nắm lấy tay đi kìa, trầm mặc một hồi lâu, mới khàn giọng nói, là vì hắn sao? Yêu vô song trầm mặc không nói gì, chỉ là nước mặt yêu thương trên mặt đã nói rõ tất cả, nàng không phủ nhận, nàng là một người nữ nhân lý kỷ, 5 năm trước. Nàng đã lợi dụng tiêu tịch để trốn tránh ánh mắt và lời đảm tiếu của người khác, ngày này của 5 năm sau, nàng lại một lần nữa lợi dụng tiêu tịch để trốn tránh người nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng mà nàng đã cố ý quên lãng 5 năm. Nhìn ưu vô song mặt đầy nước mặt, tiêu tịch thở dài nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói, vô song, nàng biết là, trong lòng ta chỉ luôn có nàng, ta không phủ nhận, ta thích nàng, yêu nàng, cũng yêu Niệm nhì, ta rất hy vọng. Có một ngày nàng có thể trở thành thê tử của ta, nhưng mà không phải bây giờ, ta không hy vọng sau này nàng sẽ hối hận, cho nên, ta không thể đồng ý với nàng. Yêu vô song tựa như một đứa trẻ bất lực, vùi đầu vào lòng tiêu tịch, nghẹn ngào nói, tại sao? Tiêu tịch, nếu như huynh yêu ta, sao lại không đồng ý thành thân với ta? Đôi mâu đen thanh thúy của tiêu tịch thoáng qua tia đau khổ, đối tay ôm lấy yêu vô song của y y khẽ xếp chặt, trầm mặt một lúc. Mới khàn giọng nói, bởi vì trong lòng nàng còn có hắn. Nghe thấy lời của tiêu tịch, cơ thể ưu vô song phút chốc cứng đờ, nàng cứ xứng người như vậy trong vòng tay của tiêu tịch, nước mắt phút chốc phun trào như suối, ướp đi áo báo trước ngực tiêu tịch. Tại sao? 5 năm rồi, có lúc, ngay cả nàng cũng cho rằng mình đã quên được hắn, nhưng tại sao tiêu tịch lại có thể dễ dàng nhìn ra, trong thâm tâm nàng vẫn còn hắn? Tại sao 5 năm rồi, lòng nàng vẫn vì hắn mà đau? Không, đây không phải là điều nàng muốn, nàng không muốn yêu hắn nữa, yêu hắn, quá cay đắng, quá đau khổ, nàng thật sự không nguyện ý vì hắn mà rơi lệ. Tiêu tịch lẳng lặng ôm lấy ưu vô song, không nói gì thêm nữa, chỉ là, trong đôi mâu đen thanh thúy của y đi hề, sự đau khổ vẫn hiện rõ vô cùng. Và đồng thời y đi cũng hiểu rất rõ, cho dù 5 năm qua đi, hắn vẫn chiếm trọn trái tim nàng. Hoặc nên nói là, nàng căn bản không hề quên hắn, trong lòng nàng. Lãnh Như Tuyết từ đầu đến cuối đều chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Dù cho năm năm nay người bên cạnh nàng là Y Y, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thay thế vị trí của Lãnh Như Tuyết trong tim nàng. Y Y yêu nàng, điểm này Y Y không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận. Y Y lặng lẽ bên cạnh nàng, kỳ thực luôn có mong ước riêng, hy vọng có một ngày nàng có thể thật sự yêu Y Y, vì Y Y mà tươi cười, vì Y Y mà nhũ mày. Nhưng mà 5 năm, năm rồi. YG vẫn không thể chạm được đến trái tim của nàng, thì nội ai ố của nàng, từ đầu chí cuối vẫn là vì lánh như tuyết. Kỳ thực, nàng và YG đều giống nhau, đều là đồng đốc, biết rõ tình yêu cố chấp kia sẽ khiến bản thân bị thương, nhưng lại bất chấp tất cả, và cũng không thể khống chế được. Hôm nay gặp lại lánh như tuyết, YG nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của hắn đối với nàng từ trong mắt hắn, cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của hắn còn Yee vì xuất hiện của Lãnh Như Tuyết sẽ phải đếm trải những gì. Yee luôn biết hai người họ đều rất yêu đối phương. Nếu như trong năm năm nay trong lòng nàng có chút ít sự tồn tại của Yee, Yee cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng trong giây phút nước mắt nàng rơi xuống, Yee đã hiểu người nữ tử mà Yee bảo bọc trong năm năm nay trong lòng cuối cùng vẫn là yêu người nam nhân đã tổn hại nàng rất sâu kia. Nếu như trong lòng nàng không có Yee. Thay vì nhìn thấy nàng đau khổ, không bằng Ilia lặng lặng buông tay, hạnh phúc của nàng ở chỗ lánh như tuyết, còn Ilia, chỉ cần nàng hạnh phúc là được, Ilia vốn dĩ là người ngoài, vốn dĩ không nên yêu. Ilia luôn hiểu rõ, nàng thuộc về lánh như tuyết, nhưng Ilia lại cố chấp không muốn buông tay, luôn mang tia hy vọng, hy vọng có một ngày, nàng sẽ yêu hắn. Nhưng nay, là lúc Ilia nên buông tay rồi, dù cho nàng cố ý trốn tránh. Nhưng ông trời cũng sẽ đưa nàng về bên cạnh lánh như tuyết, bởi vì, nàng được định săn là thuộc về hắn. Izzy trước nay luôn đạm nhiên, nhưng nay lần đầu tiên trong lòng Y có đấu kỵ. Đúng vậy, Izzy đấu kỵ lánh như tuyết, đấu kỵ hắn có thể dễ dàng có được tình yêu của nàng, cho dù trong mắt ý có sự đau khổ, cũng đều là do đấu kỵ. Izzy đã từng lít kỷ nghĩ qua, hy vọng lánh như tuyết mãi mãi đừng xuất hiện, bởi vì, chỉ cần hắn không xuất hiện, Ilia sẽ có thể lẳng lặng bên cạnh bảo vệ nàng, nhìn nàng, cảm nhận hỉ nộ ai ố của nàng, từng cái như mày từng nụ cười của nàng. Ilia không mong muốn nhiều, y chỉ cần lẳng lặng bên cạnh nàng, chỉ như vậy thôi Ilia đã mãn nguyện. Nhưng mà ý trời không thể cãi, dù cho đó là hy vọng nhỏ nhoi của Ilia, ông trời vẫn không thành toàn, bởi vì, nàng sớm đã định săn thuộc về lãnh ra, sự xuất hiện của lãnh như tuyết không phải là việc ngoài ý muốn. Mà là sự sắp đặt của ông trời còn Iliê, mới là người ngoài ý muốn không giữ lấy trái tim mình, mọi thứ đều kết thúc rồi, Iliê còn lại chỉ là một cái vỏ mai mục. Tầm thất tĩnh lặng, không khí khiến người ta ngộp ngạt. Qua một lúc lâu, yêu vô xong đột nhiên đẩy Tiêu Tịch ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Tiêu Tịch, nói: "Tiêu Tịch, xin lỗi." Lòng Tiêu Tịch khẽ nhói đau, y thu lại sự đau khổ trong đáy mắt. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nóng của ưu vô song, nở nụ cười ôn nhu, nói, vô song, nàng không cần nói xin lỗi với ta, ta chỉ hy vọng, nàng có thể hiểu được lòng mình, có thể biết được mình muốn gì. Ưu vô song cắn chặt ngôi, cố gắng để nén nước mặt sắp tuân ra, nói, tiêu tịch, cho ta chút thời gian có được không? Cho ta thời gian, để ta quên đi. Trong ánh mắt của tiêu tịch có sự ôn nhu và yêu thương nhàn nhạt. nhạt. Nụ cười ôn nhu trên mặt vẫn không thay đổi, Lãnh Ngọc nói: "Được." Nhìn sự yêu thương trong mắt Tiêu Tịch, yêu Vô Song chỉ cảm thấy lòng cay đắng, người nam nhân ôn nhu như ngọc này luôn lặng lặng bên cạnh nàng, luôn lặng lặng bảo vệ nàng, vì nàng mà bỏ ra tất cả, nhưng trong lòng nàng lại có người khác, lại nghĩ đến người nam nhân đã làm nàng tổn thương nặng kia. Yêu Vô Song thật sự có lỗi với Tiêu Tịch, có lỗi với người nam nhân tựa như thần tiên này, nàng nợ ý gì? É e rằng kiếp này khó mà trả hết được. Yêu vô song ơi yêu vô song, sao ngươi có thể nhẫn tâm gây tổn thương cho người nam nhân tốt như vậy? Sao ngươi có thể nhẫn tâm, làm theo ý mình, yên tâm như vậy mà đón nhận sự che chở và quan tâm của Ilya? Có lẽ là lúc nàng nên quên rồi, thay vì tiếp tục đau khổ, sao nàng không lựa chọn buông tay? Nếu như khi ấy nàng lựa chọn chạy trốn, vậy thì cứ để nàng tiếp tục con đường mình đã chọn đi. Lãnh Như Tuyết Người nam nhân đã từng gây tổn thương nặng cho nàng này, người nam nhân mà nàng từng yêu sâu sắc này, có phải nàng nên mỉm cười nói lời tạm biệt với hắn? Xe ngựa dần dần đi trên đường phố trong kinh thành, Mặc Nhã nhìn sắc mặt âm u của lãnh như tuyết, trong lòng đột nhiên không vui. Nàng ta đột nhiên hỏi, Tuyết huynh có phải thích nữ tử đó không? Biểu tình lãnh như tuyết đông cứng đờ, trầm mặc không nói gì. Hắn sao có thể không thích được? Trong năm năm nay, hắn căn bản chưa từng quên nàng. Nhưng còn nàng, nay nàng đã trở thành thê tử của người khác rồi. Mạc nhã thấy lãnh như tuyết không nói gì, đột nhiên đưa tay kéo lấy tay háo lãnh như tuyết, nói, tuyết, mạc nhã thích huynh. Lãnh như tuyết nhẹ nhàng rút lại tay háo từ tay mạc nhã, lạnh nhạt nhìn nàng ta, nói, người nguyên nên thích là lục hoàng huynh, chứ không phải ta. Mạc nhã cô chấp nhìn lãnh như tuyết, nói, tuyết, huynh biết muội không thích hắn ta. Khi ấy, ta chỉ thích huynh. Gương mặt Tuấn mỹ của Lãnh Như Tuyết không có biểu cảm gì, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Mạc Nhã, nói, "Ta sẽ không lấy bất cứ người nào, ngoại trừ nàng ra, nhưng nàng đã thành thân rồi, song nhi song nhi ta làm sao có thể quên được nàng." Mạc Nhã nhíu mày, có chút không cam tâm nói, "Tại sao? Nếu như là nữ tử khi nãy thì sao? Tuyết, huynh nói dối, huynh thích nàng ta." Lãnh Như Tuyết không nói gì, đối diện với sự chi vấn của Mạc Nhã, hắn đều im lặng. Mạc Nhã là nữ nhi của một thủ lĩnh bộ lạc ở Biên Cương, khi hắn ở Biên Cương, từng có một lần, chúng phải quỷ kế của địch, cùng lánh như phong thân mang trọng thương, và cùng binh lính mất liên lạc, là phụ thân của Mạc Nhã đã cứu họ. Sau khi vết thương họ lành lại đưa họ về với binh sĩ, và Mạc Nhã chính là quen biết hắn từ khi ấy, lần này về kinh thành, Mạc Nhã cũng theo đến, và phụ hoàng vì để ổn định Biên Cương, có lẽ cũng có ý định liên hôn. Lãnh Như Phong biết ý nghĩ trong lòng của ông ta, cho nên đã sớm một bước xin phụ hoàng ban hôn cho hắn ta và Mạc Nhã. Nhưng mà Mạc Nhã đối với hành động của Lánh Như Phong cực kỳ bất mãn, luôn thích bám giết lấy hắn, hôm nay là nàng ta bám lấy hắn đến Kinh Thành, cho nên hắn không còn cách nào đành cùng nàng ta ra đây, và lần ra ngoài này lại tình cờ gặp được người nhân nhi mà hắn lung nhớ suốt 5 năm, năm nay, lại biết được nàng đã thành thân và hạ sinh hải tử của hắn. Xe ngựa, dừng trước cửa thất vương phủ, Mạc Nhã cùng Lánh Như Tuyết bước xuống xe ngựa, lãnh Như Phong đã sớm một bước đợi trước cửa vương phủ Mạc Nhã nhìn thấy Lánh Như Phong, mặt nhất thời sụ lại, không vui nói, ngươi lại đến đây làm gì? Ta không muốn gặp ngươi. lãnh Như Phong cười nhạt, nhìn Mạc Nhã nói, kỳ thực ta cũng không muốn nhìn thấy nàng lắm, chỉ là, đừng quên, nàng bây giờ là vương phi sắp qua cửa của ta, vì như tuyết, ta không thể không đón nàng về. Liêu Mi nhíu lại, nói, ta sẽ không theo ngươi đi, người ta thích là Tuyết. Ngươi mau đi nói với Hoàng đế các ngươi nói là không muốn lấy ta. Đối với sự tranh cãi của hai người, Lánh Như Tuyết đã nhìn quen, hắn không thèm quan tâm Lánh Như Phong, mà chỉ lẳng lặng đi vào vương phủ. Mạc Nhã thấy Lánh Như Tuyết rời khỏi, cũng theo đi, nhưng lại bị Lánh Như Phong kéo lại, hỏi, hôm nay các người đi đâu? Mạc Nhã tức giận liếc nhìn Lánh Như Phong, tức giận nói, buông tay. Lãnh Như Phong buông Mạc Nhã ra, nhún nhún vai nói, được thôi, nhưng mà ta nói cho nàng biết, nếu như nàng thích như tuyết, vậy thì ngươi sẽ uổng công thôi, đệ ấy sẽ không thích nàng đâu. Đệ ấy đã có người mình thích rồi. Mạc Nhã nghe thấy lời Lánh Như Phong, gương mặt tiểu diễm nhất thời trầm hẳn, hạ giọng nói, ta biết, hôm nay ta thấy người nữ nhân đó, nàng ta đích thật rất đẹp, nhưng mà, nàng ta đã thành thân rồi, nàng ta gọi người khác là phu quân, tuyết sao có thể thích nàng ta. Nghe thấy lời mạc nhã, lòng Lánh Như Phong đông nói lại, hắn đột nhiên nắm lấy tay mạc nhã, thất thanh nói, cái gì? Hôm nay nàng nhìn thấy nàng ấy. Hành động đột ngột này của Lánh Như Phong làm mạc nhã giật mình, nàng ta nhíu mày, không vui nói, buông tay. Liên quan gì tới ngươi? Ngươi làm ta đau. Lãnh Như Phong biết mình thất thái, vội buông tay mạc nhã ra, gấp rút hỏi, như tuyết có gặp nàng ấy không? Nàng có biết nàng ấy tên là gì không? Mạc Nhã có chút ngờ hoặc nhìn lãnh như phong, suy nghĩ một lúc mới nói: Ta nghe Tuyết gọi nàng ta là Song Nhi, tên nàng ta thế nào ta sao biết được? Song Nhi, tim lãnh như phong nhảy rộn lên, thật là nàng sao? Thì ra nàng còn sống. Đợi đã, Mạc Nhã nói là nàng đã thành thân, gọi người khác là phụ quân, việc này là thế nào? Không lẽ vô Song thật sự thành thân với người khác sao? Đối diện với hành động thất thường của lãnh như phong. Mạc Nhã lại cảm thấy đặc biệt hứng thú, nàng ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lánh Như Phong, đột nhiên hỏi, ngươi lo lắng vậy làm gì? Không lẽ ngươi cũng thích người nữ nhân đó? Lánh Như Phong lạnh nhạt liếc nhìn Mạc Nhã, nói, nàng đừng quản ta thích ai, nói tóm lại, hôn sự của nàng và ta đã định rồi, còn nữa, nàng tốt nhất đừng bám lấy như tuyết, ở đây không phải đại mạc của nàng, nếu không nàng sẽ bị gọi là nữ nhân lang loàn. Nói rồi. Lãnh Như Phong không thèm quan tâm Mạc Nhã, quay người đi vào vườn phủ. Mạc Nhã mặt đỏ ửng, nàng ta căm hận trừng mắt nhìn bóng dáng của Lánh Như Phong, dầm chân, tức giận hét, Lánh Như Phong. Tên khốn kiếp người, Mạc Nhã ta sẽ không thành thân với ngươi. Tuyệt đối không. Lánh Như Phong nghe thấy tiếng hét của nàng ta, đột nhiên dừng bước, quay đầu tựa cười phi cười liếc nhìn Mạc Nhã. Phụ Hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, qua mấy ngày nữa, người sẽ đến. Dù nàng không muốn gả cho ta, cũng không thể gả cho Như Tuyết, ta khuyên nàng vẫn là ngoan ngoãn gả cho ta. Mặc nhã cắn chặt ngôi, căm hận trừng Lánh Như Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì, Lánh Như Phong sớm đã chết dưới ánh mắt của nàng ta rồi. Thất vương phủ. Trong thư phòng. Như Tuyết, hôm nay đệ đã gặp nàng ấy. Lánh Như Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn Lánh Như Tuyết xoay lưng lại với hắn mà hỏi. Lánh Như Tuyết không nói gì. Đôi mâu đen thâm trầm của hắn lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, không động đậy. Như tuyết. lãnh như phong thấy lãnh như tuyết trầm mặt, bất giác không nhẫn mại hỏi lần nữa, để có phải đã gặp nàng ấy. Nàng ấy có khỏe không? Lãnh như tuyết từ từ quay người lại, mâu đen thâm trầm chứa đầy đau khổ. Lạnh nhạt nói, nàng ấy thành thân rồi, nàng ấy. Lời tiếp sau đó lánh như tuyết phát hiện mình không nói ra nổi, cả trái tim như bị người khác moi sống ra, cảm giác đau đớn ấy khiến hắn không cách nào chấp nhận đó là sự thật. Thanh thân, trong lòng Lánh Như Phong khẽ nhói đau, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã kiên định lại, nhìn Lánh Như tuyết nói, chính miệng nàng ấy nói với đệ sao. Nàng ấy nói với đệ, nàng ấy thành thân rồi. Lánh Như tuyết hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, nhìn Lánh Như Phong từ từ nói, bây giờ nàng ấy ở cùng với tiêu tịch, chính thai đệ nghe thấy nàng ấy gọi tiêu tịch là phu quân, còn tiêu tịch cũng không phủ nhận, ngay cả hải tử. Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chứa đầy đau khổ. Hải tử?" Lãnh Như Phong khẽ sửng sốt, nói, "Nàng ấy đã có hài tử?" Lãnh Như Tuyết đột nhiên cười khổ cay, "Là hài tử của đệ, bây giờ đã hơn 4 tuổi rồi và gọi Tiêu Tịch là cha." Lãnh Như Phong sững người, hắn ta không ngờ, khi ưu vô xong rời khỏi kinh thành, đã mang thai cốt nhục của Lãnh Như Tuyết, nhưng sao khi ấy nàng lại không nói? Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của Lãnh Như Phong, Lãnh Như tuyết tử từ lấy trong tay háo ra một đơn thuốc, tay đang nói, khi ấy sau khi nàng ấy rời khỏi, đệ phát hiện ra đơn thuốc này trong tẩm thất nàng ấy, đây là đơn thuốc can thai, cho nên, ta mới biết được thì ra thì ra nàng ấy đã mang thái hải tử của đệ. Lãnh Như phong không ngờ sự việc lại trở nên không thể cứu chữa như vậy, trong 5 năm nay, hắn ta và Lánh Như tuyết cứ cho rằng nàng đã không còn trên thế gian này, và trong 5 năm nay, Hắn ta cũng rất rõ tình cảm của lánh như tuyết đối với nàng sâu nặng thế nào, vốn dĩ tưởng rằng mất đi nàng, lánh như tuyết sẽ sống cô độc cả đời, nhưng không ngờ, sau 5 năm, nàng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đã thành thân. Nghĩ tới đây, lánh như phong bất giác khẽ thở dài, nói, vậy để chuẩn bị làm gì? Cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Cho dù vô song có thành thân cùng người khác hay không, phu hoang mà biết được sự tồn tại của đứa bé người cũng sẽ không để hoàng tôn của mình lưu lạc bên ngoài đâu. Lánh như tuyết trầm mặt một lúc, đột nhiên nói, 5 năm, năm trước, đệ đã không thể khiến bản thân mình bỏ cuộc, nay đệ lại càng không. Hơn nữa, nàng đã hạ sinh hài tử của đệ. Lánh như phong nhìn sự kiên định thoáng qua trong mắt lánh như tuyết, không nhịn được hỏi, đệ định làm thế nào. Khoe môi lánh như tuyết cong lên nụ cười kiên định, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lạnh nhặt nói, Đệ biết đệ không có tư cách xin nàng tha thứ cho đệ, nhưng lần này, đệ tuyệt đối không buông tay, dù cho nàng ấy có hận đệ, đệ cũng đưa nàng ấy trở về bên cạnh mình. Lãnh Như Phong trầm mặc không nói gì, qua một lúc sau, đột nhiên nói: "Như Tuyết, gần đây sức khỏe phụ hoàn không tốt, bên đại hoàng huynh đã bắt đầu có gia tâm, đệ nên biết, nếu như đại hoàng huynh lên ngôi, người đầu tiên đại hoàng huynh đối phó sẽ là đệ." Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngừng lại, rồi tiếp: "Lần này Phụ hoàng đột nhiên tiệu đệ từ biên cương về, trong lòng có lẽ sớm đã có ý muốn truyền hoàng vị cho đệ. Còn đại hoàng huynh nhất định đã đoán được ý của phụ hoàng. Nay trong tay đệ nắm giữ một nửa binh lực của Tây Diệm, còn đại hoàng huynh lại nắm giữ một nửa. Hơn nữa hắn ta là thái tử, tình hình é là không có lợi đối với đệ. Nghe thấy lời của lãnh như phong, lãnh như tuyết chỉ lạnh nhạt cười, nói: huynh biết đệ vốn không để tâm mà." Lãnh như phong như mày, nói: "Ta biết đệ vốn không để tâm." Nhưng mà để nghĩ như vậy, Đại Hoàng Huynh lại không nghĩ như thế. Hơn nữa, Đại Hoàng Huynh đối với vô song vẫn còn muốn có được. Trong lòng để biết rõ, nếu như Đại Hoàng Huynh biết được vô song vẫn còn sống, hơn nữa lại ở trong kinh thành, để cho rằng Đại Hoàng Huynh sẽ dễ dàng buông tay. Nếu như Đại Hoàng Huynh đăng lên đế vị, để lấy gì bảo vệ vô song. é e là đến lúc đó, để ngay cả thân mình còn khó bảo giữ nữa. Lánh như tuyết trầm mặt Hắn biết những lời lãnh như phong nói là sự thật, với giá tâm của lãnh như băng và truyền thuyết trăm năm trước, bất kể trong lòng hắn ta có yêu Yêu Vô Song hay không, chỉ cần hắn ta biết Yêu Vô Song vẫn còn sống, hắn ta sẽ không dễ dàng buông tay. Đến lúc đó, hắn sao có thể mở to mắt nhìn nàng một lần nữa rời khỏi hắn? Không thể được. Hắn tuyệt đối không thể để nàng một lần nữa rời khỏi hắn. 5 năm rồi, trong 5 năm này, hắn cứ như cái xác không hồn, không, có suy nghĩ Cái mà có chỉ là tê dại và dết chóc. Những ngày tháng như vậy, hắn không muốn nếm trải thêm lần nữa, một lần đã khiến hắn đau đớn không muốn sống, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục chịu được những ngày tháng không có nàng ở bên cạnh. Hắn kỳ thực không hề thích trở thành nhất quốc tri quân, nhưng mà, hắn cũng biết, lời lánh như phong nói là thật, hắn và lánh như băng trước nay luôn bất hòa, và lánh như băng đối với nàng luôn có ý muốn chiếm làm của mình. Nếu như bị hắn ta biết được lúc này nàng đang ở Kinh Thành, e là hắn ta rất nhanh sẽ ra tay với nàng. Hắn và Lánh Như băng xưa nay bất hòa, nếu như Lánh Như băng đăng lên đế vị, người đầu tiên đối phó, cũng nhất định là hắn. Vân Nhi ôm lấy khúc lửa màu hồng, nói với ưu Vô Song đang đùa với Niệm Nhi, người ta bảo tiểu thư đi mới có thành ý. Yêu Vô Song đặt Niệm Nhi xuống, có chút ngờ hoặc nhìn Vân Nhi, nói, việc này trước nay không phải người đi sao. Vân Nhi cũng có chút ngờ hoặc nói, hộ này nô tỉ chưa đi qua, là hôm qua mới đến, mua được mấy khúc vải, hôm nay sai người đến, muốn tiểu thư đích thân đi may đo. Yêu vô song như như mày, nàng tuy không muốn đi, nhưng mà vì cửa tiệm, cũng không thể không đi, nhưng mà, yêu cầu giống như của hộ gia đình này cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia, cũng từng có tiểu thư đại hộ tìm nàng, đó đều là những tiểu thư phú gia thường đến tiệm vải, có người là thật sự muốn may áo. Nhưng có người lại vì tiêu tịch. Không lẽ, lần này tiểu thư hộ này thích tiêu tịch sao? Nhưng mà hộ ấy hôm qua mới đến, hôm qua tiêu tịch không ở đây, đáng lẽ không gặp tiêu tịch mới đúng à? Nhưng mà Yêu Vô Song tuy lòng nghi ngờ, nhưng nàng vẫn nhận lấy khúc tơ lụa từ tay Vân Nhi, nói, ngươi trông tiệm cho tốt, lát nữa tiêu tịch trở về, ta đi một lúc. Vân Nhi đưa vải lụa cho Yêu Vô Song, sau đó ôm niệm Nhi dậy, nói, tiểu thư hay là để nô tỳ đi thay. Yêu vô song ôm lấy vải lụa, lắc lắc đầu, nói, nếu như hộ ấy bảo ta đi một chuyến, vậy thì ta đi, ngươi hãy ở lại trong tiệm. Nói rồi, Yêu vô song lại hỏi rõ đại chỉ của hộ ấy, sau đó ôm lấy vải, đi ra ngoài. Bố trang nàng mở không lớn, vì không để phức tạp, cho nên cũng không mời thêm người, thường ngày việc lớn nhỏ trong bố trang đều là do chính tay nàng và vân nhi làm, nữ hồng nàng không giỏi. Việc thủ công cơ hồ đều là Vân Nhi làm, nàng chỉ phụ trách cắt và thiết kế kiểu. Cho nên, có khi đi đo may theo kích thước, Vân Nhi không có thời gian, nàng cũng thỉnh thoảng đi một lúc, còn tiêu tịch thỉnh thoảng cũng giúp đỡ. Ra ngoài cửa tiệm, ưu Vô Song đi theo hướng Vân Nhi nói, Tây Thành, cách nơi của nàng một chặng đường, cần phải đi qua mấy con phố khá phồn hoa, cũng chính vì thế, thường ngày Yêu Vô Song rất ít đi Tây Thành. Mặt trời rất gắt. Chiếu đến ưu vô song đầu góc tròn váng, bước chân của nàng bất giác tăng nhanh. Đi qua mấy con phố người qua kẻ lại, rẽ vào ngõ khá thanh tịnh, ưu vô song cuối cùng cũng thở phào, nàng chiếu theo địa chỉ, tìm được hộ ấy, gõ nhẹ cửa. Cửa rất nả hệ nở đã mở ra, một lính canh mục thanh mẩy tú đứng trước cửa, nhìn ưu vô song, hỏi, có chuyện gì? ưu vô song nhìn tên lính canh ấy, cười nói, ta là người của Sương Vân Bố Trang. Không phải tiểu thư nhà ngươi muốn may ý để phục sao?" Lính canh ấy sau khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia sáng, sau đó lướt nhìn Ưu Vô Song một lúc, rồi nói: "Đi theo ta." Ưu Vô Song theo lính canh ấy vào trong vườn, phát hiện viện lạc từ ngoài nhìn không bắt mắt này, sau khi vào trong mới phát hiện hoàn toàn khác hẳn. Viện lạc này đặc biệt rộng lớn, trong vườn có chiếc cầu nhỏ nước chảy qua, núi giả lầu cát, vân vân, cư nhiên còn có một hồ sen không nhỏ. Bây giờ trong hồ nở đầy hoa sen, khiến người khác không khỏi ngắm nhịn. Nhưng mà trong thời cổ đại này, nhà của người có tiền có viện lạc như vậy là chuyện rất bình thường. ưu vô song còn gặp qua viện lạc còn lớn hơn của hộ này, cho nên, cũng không cảm thấy lạ. Dù sao, trong kinh thành, người có tiền nhiều vô số. Bây giờ hộ này, nhiều lắm cũng chỉ là một hộ tương đối giàu có trong kinh thành mà thôi. Lính canh dẫn ưu vô song rẽ qua mấy hành lang. Sau đó dừng trước một gian nhã phòng, sau đó nói với yêu vô song, chủ tử của ta ở trong ấy, ngươi tự mình vào trong đi. Nghe thấy lời lính canh ấy, trong lòng yêu vô song phút chốc thoáng qua tia cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra kỳ lạ ở đâu, chỉ còn cách nhìn hắn ta một cái, sau đó đẩy cửa nhã phòng ra, bước vào trong. Bên trong nhã phòng bày trí đơn giản, cũng rất trang nhã, nhưng mà lại khiến yêu vô song cảm thấy kỳ quái, nàng không nói ra nơi đâu kỳ quái. Chỉ là trong lòng cảm thấy gian nhã phòng này có gì đó không đúng. Yêu vô song không hề nghĩ nhiều, nhìn trong phòng không có người, đang định lui ra ngoài, tìm người hỏi xem, vừa mới quay người, đã đâm phải một vòng ngựa cấm áp. Song nhi nàng đã đến rồi. Trong lòng Yêu vô song giật thoát, ngần đầu, đối diện với đôi mâu đen thâm trầm, nhìn người quen thuộc trước mắt, nụ cười trên mặt nàng phút chốc xứng lại, khúc vải ôm trong tay cũng phút chốc rơi xuống đất. Nhìn yêu vô song. Lạnh như tuyết không còn nhịn được nhung nhớ trong lòng, vội ôm chặt lấy nàng vào lòng, đôi tay rắn chắc của hắn vòng lấy eo nàng, áp sát thân hình nhỏ nhắn của nàng sát vào người mình, phảng phất như sợ hễ buông tay, nàng sẽ biến mất. Yêu vô song bị lánh như tuyết ôm vào lòng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc và nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nhất thời quen cả vùng ấy, cứ như vậy, lặng lặng, bị hắn ôm chặt trong lòng. Qua một lúc sau, nàng nói hồi thần, căn chặt môi, hạ thấp giọng. Ngươi làm gì vậy? Màu buông ta ra. Ngón tay mát rượi của lánh như tuyết nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, ánh mắt thầm trầm nhìn nàng, khàn giọng nói, song nhi, ta thật sự rất nhớ nàng. Yêu vô song vùng vây dùng hai tay đẩy hắn, tức giận nói, lánh như tuyết, ngươi buông tay. Tuy nhiên, khi nàng lần nữa đối diện với đôi mâu đen thâm trầm của hắn, những lời phía sau, phút chốc nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn đôi mâu đen chứa đầy yêu thương và đau khổ còn có một tia ai cầu cứ như một đáy đầm sâu thẳm thoáng chốc hút linh hồn nàng vào bên trong một cảm giác cay đắng phút chốc dâng trào khiến lớp vỏ ngụy trang của nàng phút chốc tan vỡ nàng sững sờ nhìn hắn nhìn sự yêu thương trong mắt hắn và kiếm mi nhễu chặt kia giữa mi mày hắn lộ ra sự ai cầu và thấp kém khiến lòng nàng thắt chặt hắn là lãnh như tuyết sao là lãnh như tuyết luôn kiêu ngạo thần thái hơn người tựa như đứa con kiêu hãnh của ông trời đó sao Hắn đích thực là đứa con kiêu hãnh của ông trời, hắn là vương gia tuấn mỹ nhất, cũng là vương gia được hổ ảng địa sủng ái nhất, nhưng nay, nhìn hắn, lại giống như một đứa bé cực kỳ yếu ớt. Yêu vô song vô thức đưa tay, nhẹ nhàng sờ vào hai kiếm mi nhữ chặt của hắn, trong nàng đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt, đó chính là xoa bằng đi đôi kiếm mi nhữ chặt kia của hắn, nhưng khi ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào làn da ấm nóng của hắn, nàng mới giật nảy mình, vội rút tay lại. Nàng đang làm gì vậy? Rõ ràng đã quyết định buông tay, sau khi nhìn thấy hắn như vậy, nàng lại mềm lòng. Không, nàng không muốn cuộc sống bình yên của nàng bị hắn quấy rầy, nàng không muốn hắn một lần nữa ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, yêu hắn quá khổ, không phải là thứ nàng có thể chịu đựng được. Tiếp tục dây dưa như vậy, đến cuối cùng người bị tổn thương mãi mãi là nàng. Nàng đột nhiên nhớ lại, 5 năm trước, ở vô trần điện, hắn đã từng ôn nhu ôm lấy nàng, nói hắn yêu nàng. Bảo nàng trở thành vương phi của hắn lần nữa, bảo nàng cho hắn cơ hội lần nữa, để hắn yêu nàng. Nhưng khi nàng lòng đầy vui mừng tiếp nhận hắn, liên đường lại xuất hiện, sự không tin tưởng của hắn, một lần nữa tổn hại nàng sâu. Và bây giờ, không lẽ nàng lại lần nữa xa vào vết xe đổ đó sao? Không, nàng không muốn như vậy, bây giờ tuy không có liên đường, nhưng thiếu nữ Mỹ mà bên cạnh hắn hôm ấy, nàng chưa từng quên, nàng làm sao có thể, dễ dàng bị hắn tổn hại lần nữa. Nghĩ tới đây, yêu vô song trong phút chốc thanh tỉnh lại, nàng cắn lấy môi, hai tay tỉ trước vòm ngực rắn chắc của hắn, tức giận nói, lánh như tuyết, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lánh như tuyết mi mày níu chặt, nhìn gương mặt đầy phẫn nộ và hoài nghi trước mắt, sự không tin trên gương mặt nàng làm lòng hắn đau nhói, khiến hắn nếm trải được cảm giác đau khổ mà khi ấy hắn gây ra cho nàng. Hắn đau khổ nhìn nàng, biết rõ là nàng đang kháng cự sự động chạm của hắn, nhưng hắn lại không nguyện ý buông tay trong đôi mâu đen thâm trầm của hắn, lúc này chỉ còn lại sự ai cầu và thấp hèn, hắn đặt nhẹ đầu trên đôi vai yếu ớt của nàng, khàn giọng nói: "Song Nhi xin lỗi trở về bên cạnh ta được không? Đừng rơi khỏi ta." cảm giác cay đắng khó khăn lắm mới đè nén được. một lần nữa dâng lên trong thâm tâm yêu vô song, cảm giác cay cay nơi khỏe mắt, khiến nước mắt nàng nhẫn nhị lâu kia không chịu sự khống chế mà tuôn trào. nàng cắn chặt môi, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. nàng không muốn không muốn trở về trước kia, nàng không muốn một lần nữa vì hắn mà rơi lệ, yêu vô song, hay dung cảm lên, chỉ cần ngươi có thể từ bỏ, người nam nhân này sẽ không thể tổn hại ngươi. Đủ rồi. Yêu vô song không còn nhịn được nữa, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy mạnh lánh như tuyết ra, lúc này, gương mặt nàng sớm đã đầy lệ, nhưng đôi mắt hướt đẫm lệ của nàng lại phẫn nộ nhìn người nam nhân đầy vẻ yêu thương trước mắt, tức giận nói, lánh như tuyết, khi ấy là ngươi lựa chọn buông tay. Ngươi dựa vào gì mà bây giờ yêu cầu ta tha thứ cho ngươi? Ngươi luôn một lần rồi lại một lần như vậy, năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu bông tha cho ta? Lênh như tuyết xứng người nhìn khuôn mặt đầy lệ của ưu vô song, nước mắt và sự phẫn nộ chỉ trích của nàng, khiến lòng hắn nói lại, hắn vô thức đưa tay, muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhưng lại bị nàng vô tình gạt bỏ. Song nhi sự tuyệt quyết trên mặt nàng khiến hắn hoảng loạn, Hắn không còn quan tâm sự vùng vẫy của nàng, ôm chặt nàng vào lòng, trầm giọng nói, song nhi đừng như vậy nàng như vậy lòng ta rất đau. Dứt lời, hắn không đợi nàng có phản ứng gì, túi đầu áp lên môi nàng. Nụ hôn của hắn, rất ôn nhu, nhưng lại mang tia yêu thương, đây không phải là cảm giác nàng quen thuộc, nhưng lại khiến nước mắt nàng trào dâng như suối, bởi vì, lòng nàng, vẫn vì người nam nhân này mà đau, nàng thậm chí, vẫn còn nhớ nụ hôn và vòng tay của hắn. Nước mắt cay đắng của nàng, bị hắn nhẹ nhàng hôn đi, hắn cảm nhận được sự phản kháng và đau khổ trong lòng nàng, hắn biết, là vì hắn, nàng mới thương tâm như vậy, mới đau khổ như vậy, hắn không nên lần nữa tổn thương nàng, nhưng hắn không thể nào thuyết phục bản thân buông tay, và không yêu nàng. Dù bây giờ nàng đã trở thành thê tử của người khác, hắn cũng không nguyện ý buông tay, bởi vì, hắn không muốn bản thân hối hận lần nữa, hắn không muốn giống như 5 năm, năm trước trở thành một cái xác biết đi không có linh hồn. Năm năm nay, biết bao ngày đêm, hắn hồi ước lại sự ấm áp của nàng trong đau khổ, nhưng trái tim lạnh giá ấy, vẫn luôn chìm ngập trong vực sâu của đau khổ, và lần này, hắn sẽ không để nàng rời khỏi hắn lần nữa, hắn sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Cơ thể ưu vô song khẽ run rẩy nàng chỉ cảm thấy sức lực toàn thân từng chút từng chút bị rút đi, nàng rất muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng phát hiện, nàng một chút sức lực cũng không có. Đầu nàng bắt đầu trở nên hỗn đột, sau đó đầu vóc trống không, mất đi chi giác trong vòng tay của lánh như tuyết. Ôm lấy cơ thể mềm mại đã ngất đi của yêu vô song, lánh như tuyết lấy tay nhẹ nhàng lao đi nước mắt nơi khỏe mắt nàng. Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, phản phất như đang nâng niu một món chân bảo vô cùng quý giá. Hắn cúi đầu, một lần nữa nhẹ nhàng áp lên môi nàng một nụ hôn, khàn giọng nói, song nhi, xin lỗi, ta cũng không muốn đối với nàng như vậy, nhưng mà... Đây là cách duy nhất, khiến nàng trở về bên cạnh ta. Vì sự an toàn của nàng, ta cần phải giữ nàng bên cạnh ta, ta biết nàng nhất định sẽ trách ta, nhưng ta chỉ có thể làm vậy. Hắn biết, nàng đối với việc của liên đường 5 năm trước vẫn canh cánh trong lòng, trong lòng vẫn còn hận hắn, càng không dễ dàng cùng con trai trở về bên cạnh hắn, cho nên, hắn không thể không bày kế, dụ nàng ra, sau đó cưỡng ép nàng đưa về thất vương phủ. con về phía cửa tiệm, Hắn đã phái ngạo phong đi nói chuyện với tiêu tịch, tin rằng, bây giờ hài tử đã được ngạo phong đưa về vương phủ Bây giờ sức khỏe của phụ hoàng đã một ngày không bằng một ngày, mâu thuẫn của hắn và lãnh như băng đã ngày càng dâng cao. Hắn tuy không có ý với hoàng vị, nhưng hắn cần phải lo cho an nguy của nàng, cho nên, trong thời khắc mận cảm này, hắn cần phải giữ nàng bên cạnh hắn mới có thể yên tâm. Vì nàng, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, hắn không tiếc đối đấu với lãnh như băng. Cùng hắn ta tranh đoạt hổ ảng vì mà trước nay hắn không có hứng thú kia, bởi vì, chỉ có thế, hắn mới có thể bảo vệ nàng, mới có thể để nàng tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Và lần này, hắn sẽ không cho phép bất cứ một ai gây tổn hại cho nàng, dù cho đó là lánh như băng cũng không thể, ai cũng không thể đoạt lấy nàng từ bên cạnh hắn đi được. Lánh như tuyết nhẹ nhàng bế ưu vô song trong vòng tay, ánh mắt rơi vào chiếc lò hương nhỏ, tinh xảo không xa đó, trong ấy... Khói nhạt đang bay ra, nhưng cả căn phòng lại không ngửi được bất kỳ mùi hương nào. Đó là hương trầm mà hắn sai người đốt, không màu không mùi, là vì để ưu vô song ngất đi, còn hắn, sớm đã uống thuốc giải. Hắn biết, dùng thủ đoạn này nhốt nàng bên cạnh hắn, nhưng vậy là rất bị hội, nhưng hắn không thể mạo hiểm, không thể để nàng chịu chút tổn thương nào, cho nên, hắn đường đường là một vương gia, mới bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn bị ổi này giữ nàng lại. Việc này, nếu như bị lục hoàng huynh biết được, nhất định sẽ cười chê hắn. Nhưng mà, hắn đã không còn quan tâm nữa, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh hắn là được. Lánh như tuyết ôm lấy yêu vô song quay người đi ra, lính canh khi nay dẫn yêu vô song vào đã đứng trước cửa, nhìn thấy lãnh như tuyết bước ra, liền khép túi người nói, vương ra. Lánh như tuyết khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Lính canh ấy cung kính đáp, hồi vương ra, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Xe ngựa đã đợi săn ở cửa sau. Nói rồi, hắn ta khẽ dừng lại, rồi nói, vương gia, nạo thị vệ đã phái người đưa tin đến, nói rằng tiểu vương gia đã đưa về phủ an toàn. Khoe môi lánh như tuyết lộ ra nụ cười, Ngạo phong không hề khiến hắn thất vọng, tiêu tịch, đích thực là một nam nhân tốt hiếm gặp, nhưng nàng là của hắn, hắn tuyệt đối không hai tay dâng cho bất cứ một ai. Linh canh nhìn nụ cười của lánh như tuyết, cẩn thận nói, vương gia, Thời gian đã không còn sớm, có phải nên về phủ trước không? Lánh như tuyết khẽ lắc đầu, sau đó ôm lấy ưu vô song, lớn bước đi về phía cửa sau. Ra khỏi cửa, chỉ thấy một chiếc xe ngựa không bắt mắt đang lẳng lặng dừng tại đó. Lính canh tiến nhanh về trước, vén rèm xe cho lánh như tuyết, đợi lánh như tuyết và ưu vô song lên xe. Hắn ta mới nhảy lên xe ngựa, sau đó dánh xe đi về hướng thất vương phủ. Viện tử này cách thất vương phủ không xa. Xe ngựa rất nhanh đã đến thất vương phủ, chỉ là xe ngựa không dừng ở trước cửa thất vương phủ, mà là dừng ở cửa sau vương phủ. Lãnh Như Tuyết bế Ưu Vô song đi từ cửa sau vào trong vương phủ, sau đó đi về phía Vô Trần Điện đến Vô Trần Điện, chỉ thấy Ngạo Phong đã đứng chờ ở đấy, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đến, Ngạo Phong hành lễ, nói: "Vương ra. Lãnh Như Tuyết chỉ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bế Ưu Vô song vào trong tẩm thất, qua một lúc sau, hắn mới bước từ trong tẩm thất ra. Nhìn Ngạo Phong nói, "Họ đang ở đâu?" Ngạo Phong đáp, "Thuộc hạ đã làm theo dặn dò của Vương gia, đã an bài cho tiểu vương gia ở trong Lan Các." Lãnh Như Tuyết khẽ gật đầu. Lan Các trước nay là viện lạc vắng vẻ trong thất vương phủ, cũng là nơi hưu quắm nhất, hắn cố ý an bài Vân Nhi và Niệm Nhi ở đó, là vì không muốn để yêu vô song biết được. Ngạo Phong thấy Lãnh Như Tuyết không lên tiếng, do dự một lúc, lại nói, "Vương gia, thái tử đến viếng." Bây giờ Lục Vương gia đang bồi hắn ta ở tiền đường. Lãnh Như Tuyết khẽ nhíu hai mày, tuấn nhan phút chốc trầm hẳn, cười lạnh nói: "Hắn ta lại có ý định gì đây? Phu hoàng long thể bất an, hắn ta đã đợi không kịp nữa rồi sao?" Ngạo Phong trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: "Vương gia, thái tử là đến cùng thái tử phi, nói là thái tử phi nhớ vương gia, cho nên mới đến thăm." Nghe thấy lời của Ngạo Phong, sắc mặt Lãnh Như Tuyết đông chốc tái xanh, năm năm trước Yêu vô song đột nhiên mất tích, sau đó không tìm được tung tích, trong tình huống bất đắc dĩ, Phù Hoàng vì thể diện của triều đình, miễn cưỡng đè ép tin này. Cho nên, ngoài những người biết việc này ra, bách tính bên ngoài không hề biết việc này. Phu Hoàng công bố với bên ngoài rằng, Yêu vô song vì thân mang bệnh nặng, cho nên hôn sự đỉnh lại, xua đó thì yên hẳn. Và việc này, lãnh như băng biết rõ hơn ai hết, bây giờ hắn ta đưa Yêu lạc nhạn đến đây. Lấy danh nghĩa là đến thăm tỷ tỷ bị bệnh đã lâu, thực tế, lại là vì nhắc lại chuyện cũ, lấy việc này mà đã kích hắn. Nạo phong liếc nhìn lánh như tuyết, chầm tư một lúc, lo lắng nói, vương, ra, khi nay lục vương ra nói rằng người đã vào cùng, lần này thái tử đến không có ý tốt, chi bằng không gặp tốt hơn. Đôi môi mỏng của lánh như tuyết cong lên nụ cười lạnh, không gặp. Sao có thể không gặp? Hắn ta đã tìm đến tận cửa, ta sao có thể không gặp? Nạo phong thần sắc lo lắng, hắn chỉ trệ một lúc, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Lánh như tuyết liếc nhìn ngạo phong, trong lòng tự khắc biết ngạo phong đang lo lắng gì, hắn đông cười một tiếng, nói, ngạo phong, mọi việc buồn vương tự có chủ kiến, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, lánh như tuyết lớn bước rời khỏi. Nạo phong nhìn theo bóng dáng của lánh như tuyết, tuy hắn ta biết vương gia đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn ta vẫn không nhịn được lo lắng. Bởi vì. Bây giờ nhìn bên ngoài, thế lực giữa vương gia và thái tử ngang nhau. Vương gia tuy thông minh hơn người, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng, và vương phi chính là nhược điểm đó. Con người thái tử trước nay lãnh khốc, hơn nữa dạ tâm cực lớn. Một khi đã lật mặt, hắn ta sẽ không cho phép bất cứ một hai ngăn cản hắn ta đăng lên ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, chuyện của vương phi tự khắc không thể giấu được hắn ta, chỉ e là vương phi sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị đầy phong ba này. Hơn nữa trong lòng của vương gia, vương phi có vị trí cực kỳ quan trọng, đến khi ấy, tình hình é e là không lạc quan, và việc này chính là điều hắn ta lo lắng. Đại đường Trên gương mặt tuấn Mỹ của lánh như tuyết mang nụ cười dễ cận, đôi mâu thâm trầm thoáng lộ tia băng lạnh, hắn đang nhìn lánh như băng lúc này đang ngồi trên chính vị, từng bước từng bước đi vào đại đường, cười nói, không biết đại hoàng huynh hôm nay đến thăm có việc gì. Thân đệ vừa mới vào cung thăm phụ hoàng Không thể kịp lúc ra nên đón Đại Hoàng Huynh, mong Đại Hoàng Huynh thứ tội. Lánh như băng nhìn lánh như tuyết, ánh mắt thoáng qua kia lạnh lùng, nhưng trên mặt lại thoáng qua nụ cười vô hại, nói, thất hoàng đệ nói gì thế? Thất hoàng đệ trinh chiến năm năm, lần này khải hoàn trở về, tự khắc nên cùng phụ hoàng gặp mặt, việc này sao có tội được? Lánh như tuyết mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn ưu lạc nhạn ngồi bên cạnh lánh như băng, nói, bây giờ phụ hoàng long thể bất an, Đại Hoàng Huynh ngày bận ngàn việc. Hôm nay sao lại có thời gian đến phủ của thần đệ? Thần sắc lánh như băng không đổi, hắn vợ ôn nhu nhìn ưu lạc nhạn, cười nhẹ một tiếng, nói, lạc nhạn đã nhiều năm nay không gặp vô song, trong lòng thương nhớ tỉ tỉ, cho nên, bổn thái tử đưa lạc nhạn đến thăm nàng ấy. Nói rồi, lánh như băng ngừng lại, rồi cười nói, không biết vô song gần đây sức khỏe có đỡ hơn chút nào không? Lánh như phong nghe thấy lời của lánh như băng, hai mi nhíu chặt. Hắn ta liếc nhìn lánh như tuyết thần sắc gâm chấm kia, đột nhiên cười nói, đại hoàng huynh, việc ở thanh sơn chớn, sao đại hoàng huynh có thể quên được chứ? Vô song có khỏe hay không, đại hoàng huynh không phải là người rõ nhất sao? Nói rồi, lánh như phong lạnh lùng nhìn lánh như băng, đối với việc 5 năm trước, lánh như băng đêm khuya ngăn cản việc rời khỏi của hắn ta và ưu vô song, hắn ta còn canh cánh trong lòng, nếu như không phải tại lánh như băng, vô song sẽ không mất tích 5 năm. Tuy bây giờ hắn ta đã từ bỏ tình cảm đối với ưu vô song, nhưng không có nghĩa là hắn ta tha thứ cho hành động của lãnh như băng. Nghe thấy lời nói của lãnh như phong, biểu tình luôn mai mục của ưu lạc nhạn bỗng khẽ run rẩy. nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ả ta bây giờ hai tay siết chặt với nhau. Đối diện với chi vấn của lãnh như phong, lãnh như băng chỉ cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, thanh sơn chấn. Lục hoàng đệ nói là thật. Bốn thái tử sao không nhớ là có từng đến qua thanh sân chấn. Chuyện của năm năm trước, lục hoàng đệ sao nhớ rõ thế được. Nói không chừng lục hoàng đệ nhớ lầm trăng. Sắc mặt lãnh như phong trầm lại, hai tay bông chốc xiết thành quyền. Hắn ta không ngờ, lãnh như băng đường đường là một thái tử mà lại vô sỉ như vậy. Đối với việc mình từng làm, lại trực tiếp phủ nhận như thế. Việc này rõ ràng đều là do hắn ta gây ra, nhưng nay hắn ta lại phủ nhận tất cả. Việc này khiến Lãnh Như Phong vô cùng tức giận. Lãnh Như Phong đang định cãi lại, đột nhiên Lãnh Như Tuyết cười nhẹ một tiếng, nói: "Lục Hoàng huynh, chuyện trước kia không nhắc lại nữa, Thái tử phi vì thăm Song Nhi mà đến đây, đây cũng là tấm lòng của Đại Hồ A Nguyệt và Thái tử phi." Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ ngừng, rồi lại mỉm cười, "Nhưng mà, sức khỏe của Song Nhi không tốt, lúc này không tiện gặp khách." Việc này khiến Thần Đệ cảm thấy hay náy. Biểu tình trên mặt Lãnh Như băng lại. Hắn ta đột nhiên ôn nhu nhìn ưu lạc nhạn, dịu dàng nói, lạc nhạn, nếu như thất vương phi đã không tiện gặp khách, vậy thì chúng ta hãy trở về phủ trước thôi. Nhưng đối diện với sự ôn nhu của hắn ta, người của ưu lạc nhạn lại khẽ run rẩy, ánh mắt ả ta thoáng qua sự sợ hãi, cắn chặt môi, đột nhiên ngẩn đầu nhìn lánh như tuyết nói, như thất vương già ta chỉ muốn gặp tỷ tỷ một lúc ta sẽ không làm phiền tỷ ấy. Ngữ khí của ả ta ẩn chứa sự sợ hãi, ả ta nhìn lánh như tuyết. Ánh mắt đầy ai cầu Tiếc là lánh như tuyết đã sớm nhìn rõ màn kịch của ả ta và lánh như băng Nhìn ánh mắt đầy ai cầu ấy Trong lòng hắn không có một tiêu cảm giác nào Hắn chỉ lạnh nhạt cười Thái tử phi Song nhi bây giờ thực sự không tiện gặp khách Đợi khi sức khỏe song nhi đỡ hơn Ngày khác ta sẽ đích thân đưa nàng ấy đến thăm người Thấy lánh như tuyết cự tuyệt cầu xin của mình Ánh mắt ưu lạc nhạn thoáng lộ sự tuyệt vọng Ả ta xứng người nhìn lánh như tuyết Không cử động Mãi cho đến khi bờ vai truyền đến một cảm giác đau đớn, ả ta mới hoảng loạn thu ánh nhìn lại, sợ hãi nhìn lãnh như băng. Sau đó cúi thấp đầu, lãnh như băng sắc mặt âm trầm liếc nhìn ưu lạc nhạn, sau đó cười lạnh lùng nhìn lãnh như tuyết. Nếu đã như vậy, vậy thì bổn thái tử cũng không làm khó thất hoàng đệ nữa. Cáo tử, dứt lời kéo lấy ưu lạc nhạn cùng đứng dậy, lớn bước đi ra ngoài đại đường, nhìn theo hình bóng rời đi của lãnh như băng và ưu lạc nhạn. Lãnh Như Tuyết và Lánh Như Phong không hề tiễn. Việc hôm nay, Lánh Như Băng rõ ràng là không có ý tốt, tuy bề ngoài hắn ta không hề lật mặt, nhưng khi hắn ta bước ra khỏi cửa lớn của thất vương phủ, thì có nghĩa là hắn ta và Lánh Như Tuyết thuộc hai cực khác nhau. Hơn nữa, lần này hắn cự tuyệt hắn ta thẳng thắn như vậy, với tính cách của Lánh Như Băng, hắn ta tự khắc sẽ ghi hận trong lòng, cộng thêm nay phụ hoàng bệnh nặng, hắn ta càng xem hắn là cái gai trong mắt. Lãnh như phong từ từ thu lại ánh nhìn, nhìn sang lánh như tuyết, nói, như tuyết, lần này hắn ta trở về, e là sẽ không chịu thôi việc của vô song có thể giấu được một lúc, không thể giấu được mãi mãi, bây giờ đệ đưa nàng ấy trở về hiển nhiên có lợi đối với việc đệ đoạt vị, nhưng cũng sẽ cuốn nàng ấy vào trong nguy hiểm. Lãnh như tuyết hai mi nhíu lại, màu đen thâm trầm phát ra tia nhìn lạnh lùng, trầm giọng nói, đệ sẽ không để nàng ấy chịu chút tổn thương nào. Tính cách của Lãnh Như Băng đệ rất rõ, bị hắn ta biết được Song Nhi đang trong phủ của đệ, trong lúc này ngược lại hắn không dám mạo muội ra tay với Song Nhi. Bởi vì phụ hoàng tuy mang trọng bệnh, nhưng chưa đến mức không thể xử lý chính sự. Cho nên, hắn vẫn còn kiên nghệ phụ hoàng bà phần. Lãnh Như phong khẽ trầm ngâm một lúc, như tuyết, đệ có phát hiện thấy hôm nay Ưu Lạc Nhạn có chút khác lạ. Theo lý mà nói, Ưu Lạc Nhạn không phải là người thật sự quan tâm đến tình tỉ muội, hơn nữa Trong lòng ả ta cực kỳ hận vô song, càng không thể để ra yêu cầu đến đây thăm vô song. Khi này lúc ả ta nói chuyện với đệ, thần sắc rất lạ, phản phất như sợ gì đó, thậm chí không tiếc ai cầu đệ. lãnh như tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ả ta. Ả ta bây giờ chẳng qua chỉ là hình nhân trong tay lánh như băng. lãnh như băng trước nay chưa từng thật lòng đối xử với ả ta. Ả ta cũng chẳng qua chỉ là một nữ nhân đáng thương đáng bi ai. Và nay... À ta càng trở thành con cờ để Lánh Như băng lôi kéo Yêu Thành Minh. Lánh Như phong nhau mày, nói, Yêu Thành Minh đích thực là một thế lực ít có. Năm năm trước, vì chuyện của vô song, Yêu Thành Minh trong lòng đã có thành kiến với đệ. Lần này, ông ta vì Yêu lạc nhạ, lẽ e là sẽ thật sự đứng về phía Lánh Như băng. Lánh Như tuyết nhìn cảnh sát ngoài cửa, chầm mặt không nói gì, qua một lúc lâu, mới nói, nếu như ông ta biết được song nhi lúc này đang ở trong phủ của đệ thì sao? Ông ta sẽ làm thế nào? Lánh Như phong kinh ngạc nhấn mày, đệ muốn nói với ông ta, việc vô song đã được đệ đón về phủ. Nếu như là vậy, e là sẽ không giấu được đại hoàng huynh. Lánh Như tuyết cười lạnh, nói, đệ căn bản không có ý giấu lãnh Như băng, hắn biết song nhi ở trong phủ của đệ thì đã sao? Hắn ta tuy chưa từ bỏ ý đồ đối với song nhi, nhưng bây giờ hắn ta không thể tùy tiện manh động, đến khi ấy, đệ đã chuẩn bị xong tất cả, hà tất phải sợ hắn ta. Nghe thấy những lời của lãnh như tuyết, ánh mắt lãnh như phong thoáng qua kia lo lắng, hắn ta do dự một lúc, đang định nói gì, đột nhiên một bóng hồng nhạt bước vào. Người đến chính là Mạc Nhã, chỉ thấy nàng ta tức giận nhìn lãnh như tuyết, tuyết, sao huynh lại đón nữ nhân kia về đây? Nàng ta đã thành thân với người khác rồi, sao huynh có thể làm như vậy? Lãnh như tuyết chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Mạc Nhã, nói, nàng ấy không hề thành thân, nàng ấy vốn dĩ là vương phi của ta, Mạc Nhã. Người ngươi nên quan tâm là Lục Hoàng Huynh chứ không phải là ta, ngươi nên biết, người ngươi sắp gả là Lục Hoàng Huynh. Mạc nhã nhìn thần sắc đạm nhiên của lánh như tuyết, khỏe mắt đỏ lên, mặc cho lánh như phong còn ở đó, nói, tuyết, huynh biết là muội căn bản không thích hắn ta, người muội thích là huynh. Đối diện với nước mắt của mạc nhã, trên mặt lánh như tuyết không hề có chút biểu cảm gì, hắn chỉ lạnh nhạt nói với lánh như phong, Lục Hoàng Huynh, quản cho tốt vương phi sắp cưới của mình. Nhìn theo hình bóng vô tình của Lánh Như Tuyết, trong lòng Mạc Nhã cực kỳ bị khuất, nàng ta đang định đuổi theo, nhưng lại bị Lánh Như Phong kéo lại. Mạc Nhã phẫn nộ quay đầu lại nhìn Lánh Như Phong, tức giận nói, buông tay. Sắc mặt Lánh Như Phong không tốt lắm, tuy hắn ta không thích Mạc Nhã, đối với nàng ta càng không thể nói là yêu, nhưng bề ngoài, Mạc Nhã là vương phi sắp cưới của hắn ta, bị thê tử sắp cưới của mình trước mặt mình nói thích người nam nhân khác, sắc mặt hắn ta tự khắc không tốt đến đâu. Cho nên, hắn ta không làm như Mạc Nhã nói buông nàng ta ra, mà dùng sức kéo nàng ta vào lòng, vây trước ngực, nói: "Mạc Nhã, nàng tốt nhất hay biết ngừng đúng lúc. Đừng chọc giận ta." Mạc Nhã vùng vẫy, đưa tay đẩy lánh Như Phong ra, gương mặt nhỏ vì phẫn nộ mà đỏ hửng, nàng ta tức giận nói: lánh Như Phong, tên khốn kiếp người, ngươi mau buông ta ra, ta không muốn gả cho ngươi, không muốn. Ta không tiếp." Đôi mắt Lánh Như Phong bỗng chốc trở nên lạnh băng. Hắn ta lạnh lùng nhìn Mạc Nhã, lạnh lùng nói: "Mạc Nhã, nàng có thích ta hay không không quan trọng, nếu nàng không nguyện ý gả cho ta, có thể trực tiếp đi nói với phụ hoàng ta, nhưng ta tuyệt đối không cho phép nàng bám lấy Như Tuyết, bởi vì đệ ấy không thuộc về nàng." Mạc Nhã cắn chặt răng, phẫn nộ nói: "Ta sao ta lại phải nghe ngươi? Ta thích Tuyết, ta muốn ở cùng huynh ấy." Mặc Nhã là nữ tử ngoại tộc, nữ nhi đại Mạc họ, trước nay dám yêu dám hận, thích một người càng không cần lý do. Cho nên, nàng ta thích Lãnh Như Tuyết, trước giờ chưa từng che giấu tình cảm của mình đối với Lãnh Như Tuyết, cũng giống như nàng ta không thích, do đó trực tiếp cự tuyệt. Nghe thấy lời của Mạc Nhã, Lãnh Như Phong chỉ cười giễu cợt, không thèm quan tâm, bởi vì trong lòng Lãnh Như Tuyết ngoài yêu vô song, đã không còn chứa được bất kỳ nữ tử nào nữa, dù cho Mạc Nhã có cố chấp đi nữa, cũng sẽ không có được một chút chút thương tiếc nào của hắn. Mạc Nhã nhìn Lãnh Như Phong, có chút thẹn quá hóa giận nói, Ngươi cười gì chứ? Lánh như phong buông mạc nhã ra, sau đó kéo nàng ta ngồi xuống ghế, nói, nàng có muốn biết chuyện của như tuyết và vô song không? Kiếp này, như tuyết ngoài vô song ra, e là sẽ không còn thích bất kỳ nữ nhân nào nữa. Màu đen lánh như phong thâm trầm, thần sắc mang kia lạc mạc nói không nên lời. Mạc nhã nhìn vẻ lạc mạc của lánh như phong, trong lòng đống nhiên dao động, nàng ta trước nay chưa từng thấy bộ dạng này của hắn ta. Hắn ta trước giờ luôn tươi cười, bất kể nàng ta có lớn tiếng cãi nhau với hắn ta, trên mặt hắn ta vẫn là nụ cười đùa cận thế gian bất biến ấy. Nhưng nay, trên mặt hắn ta lại xuất hiện vẻ mặt yêu thương. Tại sao? Không lẽ, là vì người nữ nhân xinh đẹp đó sao? Nàng ta là ai? Có liên quan gì đến quá khứ của Tuyết và hắn ta? Nàng ta tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta có thể nhìn ra được, lãnh như Tuyết rất quan tâm người nữ nhân tên vô song kia. Còn lánh như phong, không lẽ hắn ta cũng thích người nữ nhân đó? Nghĩ tới đây, trong lòng mạc nhã bất giác có chút không vui, đồng thời cũng quyến rũ sự hiếu kỳ của nàng ta, nàng ta thậm chí còn quên cả tay mình vẫn còn bị lánh như phong nắm lấy, hiếu kỳ hỏi, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tuyết không phải thích nàng ta sao? Sao nàng ta lại gả cho người khác? Lánh như phong cười khổ, hắn lạnh đạm liếc nhìn mạc nhã, buông tay mạc nhã ra, nhìn ra cảnh sát ngoài cửa nói đó đã là việc của 5 năm, năm trước trong đại đường cực kỳ yên tĩnh chỉ có tiếng nói mang chút chống rông của lãnh như phong khẽ vang lên còn mạc nhã mở ta hai mắt nhìn lãnh như phong đôi mắt đẹp ấy đã tràn đầy nước mắt nói xong chuyện xưa lãnh như phong liếc nhìn mạc nhã hít một hơi sâu nói bây giờ nàng đã hiểu vì sao như tuyết không thích bất kỳ nữ nhân nào khác rồi chứ đó là bởi vì trong 5 năm, năm trước bất kể vô song sống hay chết trong lòng đệ ấy Nàng ấy đã trở thành người duy nhất của đệ ấy, còn tình yêu của đệ ấy đối với vô song, người khác mãi mãi không thể nào hiểu được. Ngày nay của 5 năm sau, vô song lần nữa trở về bên cạnh đệ ấy, hơn nữa, họ đã có co con trai, lần nay, tình yêu của đệ ấy dối với vô song, chỉ sẽ càng kiên định hơn. Nước mắt kiềm chế đã lâu của mạc nhã cuối cùng cũng rơi xuống, nàng ta nghẹn ngào, nàng ta đáng thương thật, bị tuyết hiểu lầm, một người nữ nhân sinh hải tử bên ngoài. Nhất định rất đáng thương, khó trách nàng ta gả cho người khác. Lãnh Như Phong nhìn những giọt nước mắt trên mặt Mạc Nhã, bất giác khẽ mỉm cười, Nó cả, khóc gì chứ. Bây giờ vô song đã trở về bên cạnh Như Tuyết rồi, sau này Như Tuyết sẽ không để nàng ấy chịu tổn thương nữa. Nói rồi, Lánh Như Phong đưa tay, nhẹ nhàng lao đi nước mắt thay nàng ta. Nhưng lại không phát hiện hành động của họ cực kỳ thân mật. Mạc Nhã vì sự ôn nhu đột ngột của Lánh Như Phong làm cho đỏ mặt. Nàng ta vờ che giấu, hất bỏ tay Lánh Như Phong, hỏi, Lánh Như Phong, nếu sau này ngươi yêu một người, ngươi sẽ giống tuyết hiểu lầm nàng ta. Lánh Như Phong nghe thấy lời Mạc Nhã, thần sắc khẽ trầm, trầm mặt một hồi lâu, mới nói, không đâu nếu là người ta yêu, ta sẽ không để nàng ấy chịu một chút ủy khuất nào. Mạc Nhã nhìn thần sắc lạc mạc của Lánh Như Phong, và cả sự kiên định trong mắt hắn ta, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Không biết là vì vẻ yêu thương trên mặt hắn ta hay vì ánh mắt kiên định của hắn ta. Tóm lại, lãnh như phong hôm nay, khiến nàng ta có cái nhìn khác, khiến lòng nàng ta có chút cảm giác nhói đau. Nàng ta trầm mặc một lúc, cắn môi, nói, ta thật không hiểu, người Tây Diệm các người sao cứ hay vòng vo, vò. thích thì thích, không thích thì không thích, tại sao phải vì người không liên can mà tổn hại người mình yêu chứ? Nếu như là ta... Ta cũng sẽ không tha thứ cho những việc làm năm xưa của tuyết. Lãnh như phong nghe thấy lời mặc nhã, miễn cưỡng nở nụ cười, lầm bầm nói, đúng à, chính vì năm ấy như tuyết quá mềm lòng, cho nên, họ mới xa cách 5 năm, kỳ thực, trong 5 năm nay, trong lòng như tuyết e là đã vô cùng hối hận về việc làm năm xưa của mình, chỉ là giai nhân đã rời khỏi, có hối hận thì đã sao chứ? Hy vọng lần này họ sẽ không còn phải xa nhau. Mạc Nhã nhìn bộ dạng thất thần của Lãnh Như Phong, đột nhiên nói: Lãnh Như Phong, kỳ thực ngươi cũng thích nữ tử đó đúng không? Lãnh Như Phong khẽ sửng sốt, hắn ta hồi thần, nhìn về phía Mạc Nhã, không hề trả lời nàng ta, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ôm Mạc Nhã vào lòng, cúi đầu khẽ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của nàng ta một nụ hôn, sau đó không đợi Mạc Nhã kịp phản ứng lại, đã bỏ nàng ta ra. Mạc Nhã chỉ cảm thấy đùng một tiếng, đầu óc nhất thời trống không. Qua một lúc sau, nàng ta mới hồi thần, phẫn nộ nhảy cất lên, nhìn lãnh như phong tức giận nói, lãnh như phong, tên khốn kiếp, sao ngươi có thể làm việc đó? Đối với ta. Nhìn Mặc Nhã đỏ ửng mặt, lãnh như phong hồi phục bộ dạng thường ngày, tựa cười phi cười mà nói, nàng ta vương phi sắp cưới của ta, cho ta hôn một cái thì có vấn đề gì? Người người người đi chết đi. Mặc Nhã tức giận, nàng ta căm hận nhìn lãnh như phong, tiếc là vẻ mặt đỏ ửng của nàng ta khiến nàng ta nhìn không có sức thuyết phục. Lãnh Như Phong nhìn bộ dạng nhảy cẫng lên vì giận của Mặc Nhã, không nhịn được cười thành tiếng, nói: Ta mà chết rồi, nàng phải làm sao? Không lẽ nàng muốn chưa qua cửa mà đã trở thành quả phụ? Mạc Nhã bị lời nói của hắn làm cho thẹn đến nỗi nói không thành lời, nàng ta căm giận dậm chân, sau đó xông ra ngoài, sau lưng là tiếng cười vui vẻ của Lãnh Như Phong. Vô Trần Điện, yêu vô song khé cử động người. Sau đó dần dần mở mắt ra, đập vào mắt là chướng màn vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc. Trong đầu nàng trống không, có chút bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên một tiếng nói thanh thúy truyền đến, Vương Phi, người tỉnh rồi. Vương Phi, trong lòng ưu vô song bỗng giật này, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu nữ bộ dạng á hoàng đang mặt mày hớn hở nhìn nàng. ưu vô song vội ngồi từ trên giường dậy, biểu tình kinh hãi quan sát xung quanh, tất cả những thứ này. Đối với nàng mà nói, xa lạ biết bao, nhưng cũng vừa thân thuộc biết bao, đây rõ ràng là vô trần điện. Là nơi ở của nàng 5 năm trước. Sao nàng lại ở đây? Nàng đột nhiên nhớ lại, trước đó, nàng đưa vải đến hộ ra ở Tây Thành, và ở đó, nàng gặp lánh như tuyết, còn bây giờ, sao nàng lại ở đây? Sao nàng lại đột nhiên ngất đi? Nghĩ tới đây, trong lòng yêu vô song bất giác phẫn nộ, người nam nhân chết thế đó, cư nhiên bị ổi như vậy. Rõ ràng là hắn răng săn bẫy vì mục đích bắt nàng trở về thất vương phủ. Nhìn thấy yêu vô song thần không bất thiện, người nữ tỳ đó bất giác sợ giật mình. Nàng ta lùi sau một bước, nhìn yêu vô song, nói, vương phi, người sao vậy? Yêu vô song trong lòng đang phẫn nộ, nghe thấy lời của nữ tì đó, bất giác tức giận nói, đừng gọi ta là vương phi, ta không phải là vương phi của các ngươi. Người nữ tỳ ấy bị thái độ tức giận của yêu vô song dọa sợ chỉ thấy nàng ta hai gối mềm đũn, quỳ xuống đất, run lẩy bẩy nói, vương phi bất giận, có phải nô tỳ đã làm gì sai không? yêu vô song thấy nữ tỳ ấy đột nhiên quỳ xuống, bất giác sưng sốt, cả người phút chốc bình tĩnh lại, nàng đang làm gì vậy? hà tất giận dữ với hạ nhân? người gây những việc này cho nàng là lãnh như tuyết, người nữ tử này chẳng qua chỉ là một hạ nhân, nàng hà tất so đo với nàng ta? nghĩ tới đây, yêu vô song liếc nhìn người nữ tử đó nói ngươi đứng dậy đi ngươi không hề làm sai gì người làm sai là tên khốn lánh như tuyết nữ tỳ ấy nghe thấy lời của yêu vô song trong lòng không nhịn được hít một hơi lạnh nàng ta lần đầu tiên nghe thấy có người gọi vương phi là tên khốn và người này lại chính là vương phi do vương gia đích thân đón về phủ nhưng mà nàng ta nhìn thấy yêu vô song không hề có ý trách nàng ta trong lòng cũng nhẹ nhõm sau đó cẩn trọng đứng dậy nàng ta cẩn thận liếc nhìn ưu vô song nhỏ tiếng nói, vương phi, vương gia phân phó thiện phòng nấu canh sâm cho người, nô tỳ bây giờ đi lấy đến cho người. nói rồi, nàng ta không đợi yêu vô song nói gì, đã vội quay người rời đi. yêu vô song vốn dĩ định nói không cần canh sâm gì, nhưng nhìn thấy bước chân như chạy thục mạng của nữ tỳ ấy, bất giác cười khổ, không nói gì thêm. xem ra bộ dạng nổi điên khi nãy của nàng, thật sự là dọa cho nữ tỳ ấy sợ rồi. nàng quan sát xung quanh sau đó tùy thân cầm lấy áo ngoài treo bên giường, đang định đi ra ngoài, chính lúc này cửa tẩm phòng bị người đẩy ra, lãnh như tuyết từ ngoài bước vào, hắn nhìn ưu vô song, dịu dàng nói, song nhi, nàng tỉnh rồi. nhìn thấy lãnh như tuyết, sắc mắt ưu vô song bỗng chốc trầm xuống, nàng ta đi đến bên cạnh lãnh như tuyết, đột nhiên giơ tay, tát mạnh lãnh như tuyết một bàn tay, lãnh như tuyết sướng người, qua một lúc lâu, hắn mới sướng sốt sở vào bên má bị tát, song nhi. Yêu vô song phẫn nộ nhìn lánh như tuyết, đừng gọi ta. Lánh như tuyết, tên tiểu nhân bị ở nhà ngươi. Ngươi cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Dứt lời, Yêu vô song liền đẩy lánh như tuyết ra, lớn bước đi ra ngoài. Tuy nhiên, đúng lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa thì đột nhiên bị lánh như tuyết ra sức kéo lại, và bị hắn ôm chặt vào lòng. Yêu vô song tức giận vùng gây, đấm mạnh lánh như tuyết, hét, chết tiệt, ngươi buông ta ra. Ngươi dựa vào đâu mà muốn nốt ta ở đây? Lánh như tuyết, thiên nam nhân chết thiệt. buông ta ra. Tuy nhiên, mặc cho ưu vô song có vùng vây đánh đấm thế nào, Lánh như tuyết vẫn không hề nhúc nhích, Ôm chặt lấy nàng. Qua một lúc sau, Mãi cho đến khi ưu vô song mẹ rồi, Không còn vùng vây nữa, Không còn ồn nào nữa, Lánh như tuyết mới ôn nhu ôm nàng ngồi xuống giường, Dịu dàng nói, Song nhi, nàng nghe ta nói được không? Biểu tình ưu vô song hóa đá, Quay mặt đi hướng khác, nàng không phải vì chuyện năm năm trước mà hận hắn hay giận hắn, nàng là giận hắn căn bản không quan tâm ý nguyện của nàng, làm nàng ngất đi, bắt cóc đến thất vương phủ. Lấy như tuyết nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của ưu vô song, bất giác thở dài, nói, song nhi, ta biết nàng vẫn còn hận ta, chuyện năm ấy là ta đã sai, ta không nên tội nghiệp liên đường mà không quan tâm đến cảm nhận của nàng đón liên đường vào phủ, ta nên sớm nói với nàng, người trong lòng ta yêu là nàng. Đều ta lỗi của ta, song nhi, nàng rời khỏi ta 5 năm, cũng trừng phạt ta hết 5 năm, trong 5 năm nay, ta chưa từng quên nàng, ta đã từng cho rằng nàng đã. Nói tới đây, lánh như tuyết khẽ ngừng, ánh mắt lộ ra tia đau khổ, lại nói, 5 năm trước, ta đêm khuya phi ngựa đến thanh sơn chớn, nhưng lại không gặp được nàng, sau đó, ta cùng lục hoàng huynh tìm được tàn cốt của xe ngựa dưới vực sâu, ta cứ ngỡ rằng nàng đã không còn sống trên đời, khi ấy ta đã đau khổ biết bao. Ta cứ điên cuồng mà tìm kiếm nàng, nhưng có làm thế nào cũng không tìm được nàng. Trong năm năm nay, ta tựa như cái xác biết đi, song nhi ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đừng rời khỏi. Ta, ta thật sự không thể nào chịu được cảnh nàng rời khỏi ta lần nữa, tha thứ cho ta trở về bên cạnh ta được không? Nghe thấy lời của Lãnh như tuyết, lòng yêu vô song đong thắt lại, nàng không hề biết việc 5 năm trước đêm hôm đó Lãnh như tuyết đến thanh sơn chấn tìm nàng. Còn nàng vì sự truy đổi của lánh như băng mà đã xuống xe ngựa, sau đó, được lưu đại thúc cứu, đợi khi nàng tỉnh lại, đã là chuyện ngày thứ hai rồi. Và lúc ấy, lãnh như tuyết kỳ thực cách nàng không xa, nhưng vì nàng có ý tránh lẽ, cho nên nàng mới lỡ mất cơ hội đoàn tụ với hắn. Nếu như khi ấy vì sự xuất hiện của liên đường, và lòng không tin tưởng của lãnh như tuyết khiến nàng đau nhói lòng, vậy thì bây giờ 5 năm qua đi, nàng đã không còn hận lãnh như tuyết. Chỉ là trong năm năm này, những đau khổ và hủy khuất nàng chịu, không phải nói từ bỏ là từ bỏ đi được. Tiêu tịch vì nàng mà hy sinh biết bao nhiêu, nàng càng không thể cứ vậy mà rời khỏi y đi Nàng và lãnh Như Tuyết dù sao cũng đã xa cách năm năm, tuy trong lòng nàng vẫn yêu hắn, nhưng trong năm năm nay, nàng đã thành thục rất nhiều, không còn manh động như năm xưa nữa. Bây giờ, đối diện với ai cầu của Lánh Như Tuyết, lòng nàng không hề có chút vui mừng vì trùng phùng. Thứ có chỉ là sự nặng nghề và áp lực, trong năm năm nay, nàng đã có quá nhiều thứ không thể buông xuôi, có quá nhiều tâm sự, trở về lại bên cạnh lánh như tuyết, đã không còn nhẹ nhõm như khi ấy nữa. Nàng nợ tiêu tịch quá nhiều, không phải nói buông là buông được, nàng biết, tiêu tịch giúp nàng, ý thì không hề mong nàng hồi đáp, nhưng càng như vậy, trong lòng nàng càng đau khổ. Bây giờ niệm nhi đã hơn 4 tuổi, và luôn gọi tiêu tịch là cha. Đó là bởi vì khi ấy để tránh ánh mắt và lời đảm tiếu của người khác, cho nên mới giả làm phu thê. Bởi vì, ở thời phong kiến cổ đại, một nữ tử đơn thân mang thai, áp lực rất lớn, rất dễ bị người khác cười nhạo và tẩy chay. Cho nên, bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách chấp nhận lời đề nghị của tiêu tịch, cùng y để giả làm một đôi phu thê. Nàng biết tiêu tịch đối với nàng cực kỳ tốt, nhưng trong lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn không thể quên lánh như tuyết. Nàng đối với hắn đã yêu vào tận xương thủy, người khác khó mà thay thể. Đây cũng chính là lý do nàng đặt tên cho con trai là Niệm Nhi, kỳ thực, trong lòng nàng vẫn còn nhung nhớ người nam nhân đã từng tổn hại nàng. Tuy nàng đã quyết định ép bản thân mình quên đi lánh như tuyết, nhưng hắn lại không nguyện ý cứ vậy mà bỏ qua cho nàng. Hắn một lần nữa xuất hiện, và vẫn quay dày tâm tư vô di đã bình lặng của nàng, khiến nàng căn bản không thể làm gì được nàng biết, nàng như vậy rất có lỗi với tiêu tịch. Nhưng mối tình khắc cốt ghi tâm này, làm sao có thể nói buông tay là buông tay được. Hơn nữa, bây giờ nàng đã có niệm nhi, với lánh như tuyết càng dây dừa không dứt. Nàng có thể không trở bên cạnh lánh như tuyết, có thể lựa chọn ở cùng tiêu tịch, nhưng niệm nhi dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, của lánh như tuyết cũng được, của lão già hồ ly ấy cũng không sao, họ tuyệt đối không để nàng và niệm nhi lưu lạc bên ngoài. Mất đi niệm nhi, hoặc là niệm nhi rời khỏi nàng. Đây là việc nàng làm sao cũng không thể chấp nhận được. Nếu như nàng vì niệm nhi mà chịu thỏa hiệp, trở về bên cạnh lánh như tuyết, vậy thì còn tiêu tịch. Nàng nên nói thế nào với tiêu tịch? Nàng làm sao có thể mở miệng được? Tiêu tịch vì nàng mà bỏ ra nhiều như vậy, còn nàng sau khi tìm được hạnh phúc thuộc về mình mà bỏ mặc ý thì phải. Việc như vậy, nàng sao có thể làm được? Nàng không thể ích kỷ như vậy, vô tình như vậy, bởi vì tiêu tịch là vô tội. Tình cảm của y y đối với nàng, càng là không tự tư. Chính vì thế, nàng mới dây dứt với vấn đề này, không biết mình nên lựa chọn thế nào, nên làm thế nào. Tầm phong tĩnh lặng, nhưng trong bất chi bất giác, yêu vô song đã chảy đầy nước mắt. Lúc này những ủy khuất và tổn hại nàng từng chịu cơ hồ đều hóa thành nước mắt mà tuôn trào. Tim nàng, càng như khúc gỗ bập bền giữa dòng nước, mãi mãi không có điểm dừng. Nhìn sự đau khổ và nước mắt trong mắt nàng. Lòng lánh như tuyết phút chốc thắt lại, trong lòng hắn bỗng nhiên hoảng loạn, cảm giác hoảng loạn này khiến hắn không biết nên làm gì, khiến hắn sợ hãi, hắn đột nhiên rất sợ nghe thấy nàng cự tuyệt, sợ nàng sẽ cự tuyệt trở về bên cạnh hắn, sợ nàng sẽ như 5 năm, năm trước, một lần nữa cô chấp biến mất trong thế giới của hắn. Một cái 5 năm, năm, hắn đã chịu đủ những ngày tháng không có nàng bên cạnh, hắn thật sự không muốn một lần nữa chịu cảm giác mất đi nàng. Cánh tay ôm lấy nàng, bất giác thu chặt lại, Ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng hắn hơn, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người nàng, có vậy, hắn mới cảm giác được sự tồn tại của nàng. Nhưng sự trầm mặt của nàng, khiến hắn hoang mang, tuấn nhan của hắn vì đau khổ mà nhiễu chặt lại, giọng hắn khăn đặc, lần nữa cẩn trọng ai cầu, song nhi xin nàng đừng rời khỏi ta. Yêu vô song hít một hơi thật sâu, có đẻ nén cảm giác đau đớn và mềm lòng, nghẹn ngào nói, lãnh như tuyết, chúng ta đã không còn trở về được như trước. Trong năm năm nay, ta đã có quá nhiều thứ không thể từ bỏ. Không. lãnh như tuyết không đợi nàng nói hết, vội ôm chặt lấy nàng, lầm bẩm, song nhi đừng rời khỏi ta, đừng cự tuyệt ta. Nước mắt ưu vô song dọc theo gò má mà lan dài, 5 năm rồi, mối tình này, hành hạ nàng và lãnh như tuyết đã 5 năm, nàng kỳ thực luôn đợi lời hứa của hắn, nhưng ngày này của 5 năm sau, nàng đã đợi được hắn, nhưng lại không thể chấp nhận hắn. Là cả hai hiểu ra quá muộn, hạnh phúc này vẫn là đến quá muộn sao. Thất vương phủ, trong thư phòng. lãnh như tuyết lặng lẽ ngồi sau thư án, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn ép buộc nhốt nàng trong phủ, nhìn nàng nhớ nghiệm nhi mà đau lòng rơi lệ nhưng lại không thể làm gì. Hắn không thể để nàng rời khỏi, bởi vì hắn không thể để nàng một lần nữa rời khỏi hắn, càng không thể để nàng bị tổn hại lần nữa. Nhưng mà hắn vẫn tổn hại nàng, nhìn nàng rơi lệ. Lòng hắn đau như cát, nhưng hắn không thể nói rõ chân tướng với nàng, bởi vì hắn biết, trong cơn phong ba sắp tập đến này, nàng là người vô tội nhất. Nhưng nàng lại là người quan trọng nhất trong cuộc chiến này, bất kể là đối với lánh như băng hay đối với hắn mà nói, nàng đều là một người không thể thiếu. Hắn biết nàng nhớ con trai, nhưng rõ ràng con trai ở trong phủ, hắn lại không thể để họ gặp mặt nhau, vì hắn không muốn lãnh như băng biết được sự tồn tại của niệm nhi. Lần này, Hắn nhất quyết phải thành công, nếu không, hắn sẽ mất đi tất cả, đồng thời cũng mất đi nàng và con trai. Hắn không thể mất nàng, không thể mất đi con trai, cho nên, hắn dù có vô tâm đối với ngôi vị đế vương, nhưng vì nàng, vì con trai, hắn cũng không thể không giành lấy. Nhìn bề ngoài hắn và lánh như băng, thể lực ngang nhau, không ai hơn ai, nhưng kỹ thực trong lòng hắn hiểu rõ, bây giờ ngoài thị vệ thân cận của phụ hoàng gia, Cả hoàng cung cơ hồ đều bị lánh như băng khống chế trong tay. Và hắn muốn đoạt ngôi vị từ tay lánh như băng, nhất định sẽ cực kỳ khó khăn. Lánh như băng không phải là người dễ đối phó, tâm cơ hắn ta sâu khó lường, dã tâm cực lớn, đối với quyền lực càng có tham vọng chiếm hữu cùng nhiệt. Hơn nữa hắn ta thân là thái tử nhiều năm, nhân mạch trong chiều rộng lớn, đối phó hắn ta không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy trong tay hắn nắm một nửa binh lực của Tây Diệu, nhưng nửa còn lại, Một chút ít trong tay phụ hoàng, phần lớn đã bị lánh như băng khống chế, cho nên, hắn cũng không chút đắc ý. Trong lòng hắn biết rất rõ, một khi lánh như băng ngồi lên hoàng vị, vậy thì, việc đầu tiên hắn ta làm, e là sẽ là giết hắn, dù cho hắn ta không giết hắn, cũng sẽ dán hắn làm dân thường. Đến lúc ấy, người mất đi tất cả như hắn, sao có thể đối kháng với lánh như băng? Sao có thể bảo vệ an nguy cho nàng và con trai? Hơn nữa Lãnh Như Băng đối với nàng luôn không có ý tốt, đến lúc ấy nàng sẽ bị Lãnh Như Băng nhốt trong hoàng cung, nửa bước cũng không thể ra khỏi cửa cung, cho nên trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể. Bởi vì hắn mà thua, hắn sẽ mất đi nàng, mất đi tất cả. Đến khi ấy, đến cả năng lực bảo vệ nàng hắn cũng không có, thì càng không có tư cách giữ nàng và con trai ở bên cạnh. Cửa thư phòng bị người đẩy ra, Lãnh Như Tuyết từ từ thu ánh nhìn lại, Nhìn người đến, là ngươi. Người đến một thân bạch y rìa, biểu tình đạm nhiên, đó chính là tiêu tịch. Y rìa lạnh nhạt liếc nhìn lánh như tuyết, nói, bây giờ vô song đã trở về thất vương phủ. Tiêu tịch hôm nay đến đây, là nói lời cáo từ biệt với thất vương gia. Nghe thấy lời tiêu tịch, lánh như tuyết khẽ kinh ngạc, nói, ngươi muốn đi. Tiêu tịch từ từ bước đến gần, gương mặt lạnh nhạt nở nụ cười khổ. Lạnh nhạt nói, năm ấy tiêu tịch lựa chọn lưu lại bên cạnh nàng ấy. Chỉ là vì nàng ấy cô độc không nơi nương tựa, cần tiêu tịch. Nhưng nay, tất cả mọi thứ của nàng ấy đã co vương gia lo liệu, và tiêu tịch cũng nhìn ra, vương gia là thật lòng yêu thương nàng ấy, cho nên tiêu tịch đã không còn lý do gì lưu lại nữa. lãnh như tuyết lẳng lặng nhìn tiêu tịch, không nói gì, đột nhiên trong lòng hắn có tia kính trọng đối với người nam tử luôn lạnh nhật này. Hắn nhìn ra được, tình yêu của người nam tử tên tiêu tịch này đối với nàng, không hề thua hắn. Năm năm qua, hắn không ở bên cạnh nàng, người luôn chăm sóc cho nàng chính là ý, ý người nam tử nhìn có vẻ vân đạm phong thanh, tựa như thần tiên này, đối với nàng, kỳ thực luôn có một trái tim cực kỳ nồng nhiệt. Trước mặt Y người vương gia như hắn, tự cảm thấy hổ thẹn không sánh bằng. Nếu nói trước kia, hắn đã từng vì nàng mà đấu kỵ với ý, ý thì nay, hắn đối với tiêu tịch, chỉ có kính phục và tiết thay. Tiêu tịch lấy từ trong người ra một bức thư hàm. Nhẹ nhàng đặt trên thư án, hôm nay tiêu tịch sẽ rời khỏi kinh thành, trở về quân sơn, bức thư này nhờ vương ra đưa cho nàng ấy. Lãnh như tuyết liếc nhìn bức thư hàm trên thư án, sau đó ánh mắt rơi trên người tiêu tịch, ngươi không đi gặp nàng ấy. Ngươi rời khỏi, thì nên đi gặp nàng, người nàng muốn gặp nhất bây giờ có lẽ là ngươi. Tiêu tịch không nói gì, qua một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói, không cần đâu, bây giờ nàng ấy rất tốt, có vương ra ở đây, ta rất thiên tâm lạnh như tuyết từ sau thư án đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh tiêu tịch lặng lẽ nhìn y ánh mắt thoáng qua tiêu kiên định nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối không để nàng ấy chịu một chút tổn hại nào khẽ môi tiêu tịch lộ ra nụ cười mỉm nhìn lãnh như tuyết nói ta tin vương gia nói rồi ánh mắt y đột nhiên thoáng qua biểu tình kỳ lạ ngập ngừng lại nói vương gia đây đều là ý trời nếu như có một ngày người đăng lên địa vị trí cao vô thượng Ta hy vọng người đối với nàng ấy vẫn có thể yêu thương bảo bọc, bởi vì số mệnh của hai người là dính chặt với nhau. Lãnh Như Tuyết nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch khẽ sương sốt, hắn trầm ngâm một lúc, nói: bất kể thế nào, nàng mãi mãi là người duy nhất của ta. Đây là lời hứa của hắn đối với Tiêu Tịch và cũng là đối với nàng. Đôi mâu đen thanh của Tiêu Tịch thoáng qua tia yêu thương và yên tâm, cười nhạt, sau đó quay người rời khỏi thư phòng. Hình bóng của y y lộ ra một vẻ cô độc và kiên định. Yêu vô song không biết việc tiêu tịch rời khỏi, nàng vì bị lánh như tuyết bắt nốt trong vô trần điện, trong lòng nhớ con trai, tâm trạng cực kỳ nóng giận. Từ ngày bắt đầu ở đây, nàng đã bắt đầu chiến tranh lạnh với lánh như tuyết. Nàng nhìn thấy trong mắt lánh như tuyết, nhìn thấy sự hối hận và tình yêu của hắn đối với nàng, biết hắn yêu nàng thật lòng, nhưng mà như vậy không có nghĩa nàng có thể tha thứ cho việc hắn bắt ép nàng và con trai xa cách. Nàng giận hắn nhốt sự tự do của nàng, giận hắn nhốt nàng ở đây, cho tuy mỗi ngày lánh như tuyết đều đến thăm nàng, nhưng nàng lại không để hắn thấy sắc mặt tốt, thậm chí một câu cũng không nói. Không sai, nàng chính là giận hơn hắn, cộng thêm nàng thật sự nhớ con trai, cho nên, nàng càng không đối tốt với hắn. Từ khi con trai ra đời đến nay, một ngày cũng chưa từng xa nàng, trong thế giới này, người duy nhất có quan hệ huyết thống với nàng chỉ có con trai. Bây giờ người nam nhân chết tiệt này nhốt nàng ở đây, không để nàng gặp mặt con trai, nàng tự khắc không cho hắn sắc mặt dễ coi. Dù cho trong lòng nàng thật sự yêu người nam nhân này, nhưng nàng vẫn là rất giận. Nàng có từng thử qua tự mình đi ra ngoài, nhưng tên nam nhân chết tiệt kia cư nhiên phái Ngạo Phong đứng canh ngoài cửa. Chỉ cần nàng bước ra khỏi vô trần điện, Ngạo Phong sẽ thức bước không rời đi theo nàng, thậm chí không để nàng đi xa. Nàng cũng thử qua nổi giận với Ngạo Phong nhưng nạo phong cứ như khúc gỗ không có biểu cảm, mặc cho nàng có mắng chửi nổi giận thế nào, hắn ta cũng không để tâm, vẫn cứ thước bước không rời đi theo nàng. Hệ nghĩ tới đây, yêu vô song đã giận vô cùng, nhưng lại không có cách nào, trừ phi lãnh như tuyết tự nguyện cho nàng rời khỏi, nếu không, nàng chỉ có thể tiếp tục bị hắn nuốt ở đây. Nàng bị lãnh như tuyết nuốt ở đây đã ba ngày rồi, tiêu tịch không tìm được nàng, nhất định sẽ rất lo lắng, còn có con trai, không gặp được nàng. Niệm nhi có không lóc, có không chịu ngủ không chịu ăn cơm không. Nốt ở đây, Yêu Vô Song cảm thấy nàng sắp điên lên, nàng thật sự sắp điên lên rồi, nàng nhớ con trai, rất nhớ, nhưng mà không thể ra ngoài, cảm giác nàng, khiến nàng nổi điên. Cửa tẩm thất, bị đẩy ra, Yêu Vô Song nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp tóm lấy chiếc gối trên giường ném qua, mấy ngày này, những gì trong tẩm thất có thể đập nàng đều đập hết, có thể ném cũng ném hết, mỗi ngày nàng đều làm cho tẩm thất bừa bộn, nhưng lãnh như tuyết thấy nàng như vậy, cái gì cũng không nói, chỉ sai người tiếp tục thu dọn tẩm thất. vì nàng như vậy, hạ nhân trong vô trần điện đều hễ thấy nàng là sợ hãi. lãnh như tuyết liền đưa tay đón lấy chiếc gối bay đến, ánh mắt thoáng qua tia âm nhiên, hắn lẳng lặng đi đến bên cạnh ưu vô song, sau đó đặt chiếc gối về giường, nhìn nàng, trầm mặc một lúc, nói, song nhi, nàng vẫn còn giận ta sao? vô song cười lạnh một tiếng. Nhìn hắn rêu cần nói, giận người. Yêu vô song ta là ai chứ? Sao dám giận vương ra người? Lánh như tuyết hai mi nhíu chặt, màu đen thâm trầm của hắn hoáng qua kia vô lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, nói, song nhi, ta biết nàng nhớ con trai, nhưng mà nàng yên tâm, ta đảm bảo, qua một thời gian nữa, ta sẽ đón con trai về. Hãy tin ta có được không? Yêu vô song phẫn nộ đẩy hắn ra, tức giận nói, lánh như tuyết. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã nói rồi, giữa chúng ta đã không thể nào nữa. Tại sao ngươi cứ bám lấy ta? Nói rồi, ưu Vô Song tức giận chưa tan, lại phẫn nộ nói, lánh như tuyết, ta cảnh cáo ngươi, con trai là của ta, ngươi đừng hòng giành con trai với ta, nếu không ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Lánh như tuyết lặng lẽ nhìn dung mạo tức giận của ưu Vô Song, qua một lúc lâu, mới nói, song nhi, niệm nhi là con trai của ta. Ta cũng như nàng, đều sẽ rất yêu thương Niệm Nhi, ta sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến nàng. ưu vô song căn bản không tin những lời của hắn, hoặc nên nói là, nàng bị hắn giam lỏng ở đây đã sắp bị ép đến điên, nên cười lạnh một tiếng, tức giận nói không lựa lời, lánh như tuyết, ngươi im miệng cho ta. Niệm Nhi không phải là con trai ngươi, ngươi không có tư cách làm phụ thân của Niệm Nhi. Nhìn ánh mắt chỉ trích của ưu vô song, lòng lánh như tuyết đang dì máu. Nàng hận hắn vậy sao? Ngay cả con trai cũng không nguyện ý thừa nhận là của hắn. Không lẽ, nàng thật sự muốn đưa Niệm Nhi lưu lạc bên ngoài sao? Không, hắn tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy. Con trai rõ ràng là của hắn, hơn nữa giống ý như lúc hắn còn nhỏ. Nàng nói như vậy, chỉ là vẫn còn giận hắn, đang giận dỗi với hắn thôi. Đối với nàng, đối với con trai, hắn cả đời này, tuyệt đối không buông tay. Nghĩ tới đây. Đôi tay lánh như tuyết đặt trên vai ưu vô song, miễn cưỡng nàng nhìn mình, nói, song nhi, nàng đừng ngang bớm. Bất kể nàng có thừa nhận hay không, niệm nhi đều là con trai của ta, điểm này, dù nàng gạt được người khác, cũng không thể gạt được chính bản thân mình. Nói tới đây, lãnh như tuyết ngập ngừng, lại nói, 5 năm, năm trước, lúc nàng rời khỏi, nàng đã mang thai, bây giờ niệm nhi đã 4 tuổi hơn, không lẽ, nàng không muốn niệm nhi nhận lại thân sinh phụ thân của mình sao? Không lẽ, nàng muốn niệm nhi cả đời này gọi tiêu tịch là cha? Trong lòng ưu vô song khẽ phân vân, trong lòng nàng, đã vì lời nói của lánh như tuyết mà khẽ giao động, nhưng nàng vẫn giận dối nói, ta và tiêu tịch đã thành thân, gọi tiêu tịch là cha có gì không đúng? Ta nói cho ngươi biết, tiêu tịch có tư cách làm phụ thân của con trai ta hơn ngươi. Lánh như tuyết nghe thấy lời nói giận dỗi của ưu vô song, tuy biết rõ nàng đang chọc giận hắn, nhưng lòng hắn vẫn vì lời nói của nàng mà khẽ đau nhói. Năm ấy để nàng mang thai hài tử rời khỏi, là sự hối hận cả đời của hắn.